hỏa diễm dần dần dập tắt làm hỏa diễm sau khi lửa tắt nguyên bản kim quang phổ chiếu vạn phật điện lâm vào trong bóng tối toàn bộ phổ đà sơn cũng lâm vào trong bóng tối nhiệt độ chợt hạ xuống để những cái kia tăng nhân có loại cảm giác không rét mà run phật tổ chúng ta nên làm như thế nào một vị trận mắt tròn xoe tăng nhân mở miệng các loại đại phật hai tay bấm q u y ế t trên thân bục phát ra hào quang trói mắt để vạn phật điện bên trong lần nữa khôi phục ánh sáng phật tổ chúng ta có lẽ có thể hướng lạc phàm lấy lỏng đem khối kia mở ra không biết chi địa c h ì khóa cho hắn đồng thời giúp hắn nói vun vào cùng đạo môn quan hệ một vị lao tăng mở miệng nói ra đại phật lắc đầu hắn còn không đang cho chúng ta vì hắn làm như vậy dù sao trên người hắn còn có một cái nhược điểm kia là hắn ràng buộc có thể hay không đột phá còn phải xem hắn tạo hóa lao tăng xem thường nói ra nguyên nhân chính là như thế chúng ta mới muốn sớm cùng hắn giao hảo đồng thời trợ giúp hắn đột phá ràng buộc trái lại hắn đột phá ràng buộc tất nhiên sẽ trở thành chư thiên tối cường đến thời điểm chúng ta trong mắt hắn lại đáng là gì lại có tư cách gì cùng hắn giao hảo ta muốn nói hôm nay hắn chúng ta xa cách ngày khác hắn chúng ta có thể nào với cao lên chương bốn trăm chín mươi tám chết bởi nói nhiều cố thu tinh lạc phàm người tốt nhất vẫn là thả đi ta thiên giai ngồi tại lạc phàm đối diện mặc dù ngươi giết thiên tuần mặc dù tên kia là cái thánh tử thế nhưng là thực lực của hắn cũng không phải là rất mạnh nếu không phải có được chữa trị đại đạo hắn căn bản liền không cách nào trở thành ta đạo môn đệ tử cho nên giết hắn chuyện này có thể lớn có thể nhỏ căn bản tính không được cái gì nếu như ngươi thả ta ta có thể hướng sư tôn cầu tình đồng thời thu ngươi làm đạo môn thánh tử dù sao dùng thực lực của ngươi hoàn toàn có thể trở thành đạo môn thánh tử lạc phàm ánh mắt đạo m ạ c ngươi cho rằng ta hiếm có ngươi kia cái gọi là thánh tử sao còn có không nên đem ta xem như ngu ngốc dù là ta bỏ qua ngươi các ngươi đạo môn cũng sẽ không để ta cho nên nếu như không muốn tự tìm không nhanh vậy liền ngoan ngoan ngậm m i ệ n g lại nếu không ta không ngại cắt mất đầu lưỡi của ngươi thiên giai vội vàng ngậm n g lại hắn không chút nghi ngờ lạc phàm thực có can đảm cắt mất đầu lưỡi của hắn thời gian trôi qua sau năm ngày trong bóng tối đột nhiên xuất hiện hai cái to lớn giống như liệt nhật hai con người nó lẳng lặng nhìn chăm chú lên cố thu tinh lạp phàm ánh mắt băng lãnh như là quan sát chúng sinh chố tể cùng lúc đó một cố kinh khủng thú khí k h u ế c tán mà tới phô thiên cái điệm để cố thu tinh đều run dày lên tam trưởng lão cứu ta thiên giai lớn tiếng la lên trong hư không một đầu kim sắc cự long chậm rãi hạ xuống nó thân dài v à n mét toàn thân mọc đầy kim sắc lân thiến càng là tản mát ra một cố kinh khủng long uy cuối cùng đầu này kim sắc cự long huyễn hóa thành một vị ngũ tuần láo giả lưng hù vai gấu mày kiếm mắt sáng xem ảnh một hắn chính là đạo môn tam trường lão ngao vô phòng thả thánh tử sau đó tự hủy đại đạo ta mang ngươi trả lời bề ngoài gặp tông chủ thả thiên giai tự hủy đại đạo đi theo ngươi trở về gặp tông chủ lạc phàm khẽ nhứ mày các ngươi thật giống như quên đi một sự kiện ta để các ngươi mang theo kia hai khối ngọc bài đến trao đổi con tin ta muốn biết hai tấm lệnh bài kia ở đâu ngao vô phong trùng điệp hư l ệ n h một tiếng người trẻ tuổi người đánh giá cao chính mình ngươi còn chưa có tư cách uy hiếp nói ta đạo môn chớ nói chi là bắt cóc ta đạo môn thánh tử lạc phàm khẽ gật đầu Cho nên các ngươi luôn mồm đáp ứng ta trước đó điều kiện trái lại lại là lỡ hẹn đây là tại đùa nghịch ta rồi l ạ c phàm không muốn chết quá thảm liền đem ta thả nếu không ta thật sẽ để cho ngươi sống không bằng chết đúng vậy ta người này khác bản lĩnh không có đây là tra tấn người thủ đoạn còn có mấy phần có tin ta hay không có thể tra tấn ngươi mở miệng quản ta gọi cha thiên giai n ế t miệng cười một tiếng lộ ra để người không d é t mà run tiêu dung con mẹ nó ngươi có biết hay không tam trưởng lao thế nhưng là thánh nhân bảng xếp hạng bên trong xếp hạng trước hai mươi siêu cấp cửa nếu như hắn muốn giết ngươi một ánh mắt liền có thể để ngươi hồn phi phép tán a di đà phật đúng lúc này một đạo phật tâm chuyển đến liền gặp một vị ngồi đài sen lão tăng phá không mà tới ngao thí chủ bởi vì cái gọi là h o à n gia nên n giải không n ê n kết có thể hay không xem ở ta phổ đà sơn trên mặt mũi chuyện hôm nay chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa rồi chí tín lao tăng mở miệng chí tín các ngươi phổ đà sơn chẳng lẽ nghĩ nhúng tay đạo môn chúng ta sự tình nơi này mặc dù tới gần phổ đà sơn nhưng giống như không phải là các ngươi phổ đà sơn địa bàn a ngao vô phong trong mắt lóe lên một tia khinh thường chi ý trí tín lao tăng nói cho tới nay phổ đà sơn cũng không hỏi thế sự thế nhưng là vị tiểu hữu này cùng ngã phật hữu duyên trước đó đã từng leo lên qua ta phổ đà sơn thềm đá nghe được cái này ngao vô phong không khỏi nhớ mày phật ra giảng cứu phật duyên nếu như lạc phàm thật leo lên phổ đà sơn kia 999 đạo thềm đá như vậy liền ngay cả hắn cũng không dám làm ẩu mặc dù phổ đà sơn không hỏi thế sự thế nhưng là đám người này thực lực đều rất khủng bố cho dù là hắn cũng không dám lỗ mãng thiên gia i nắm chặt s o n g quyền căn bản không nghĩ tới phổ đà sơn sẽ giút lấy lạc phàm xuất đầu hắn còn dự định rửa sạch đ h ụ c nhã nhưng bây giờ hắn biết chuyện này chỉ có thể tưởng tượng một khi phổ đà sơn nhúng tay việc này coi như sư phụ hắn đến cũng phải cho phổ đà sơn mấy phần mặt mũi bởi vì ai cũng không biết phổ đà sơn vị kia đại phật thực lực cường đại đến loại trình độ nào mà liền tại lúc này lạc phàm thanh â m vang lên không có ý tứ ta không cần phổ đà sơn che chở thiên gia i kinh ngạc đến ngây người ngao vô phong cũng kinh ngạc đến ngây người liền ngay cả trí tín lao tăng trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc chi ý hắn tự tuyệt phổ đà sơn che chở gia hỏa này đầu sẽ không phải là bị lửa đá đi lại hoặc là nói hắn không sợ tam trưởng lão vị này thánh nhân trên bảng xếp hạng xếp hạng ba mươi vị trí đầu siêu cấp cường giả chí tín hắn cự tuyệt các ngươi phổ đà sơn che chở cho nên tiếp xuống ta như thế nào đối với hắn hẳn là không cần lo lắng ngươi phổ đà sơn mặt mũi đi ngao vô phong trên mặt dâng lên một tia ý cười nhợt nhạt hắn đang lo không biết như thế nào trở về giao nộp lạc phàm lại là ở trước mặt cự tuyệt phổ đà sơn che chở đây đối với hắn đến nói quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn a chí tín lao tăng than nhẹ một tiếng đã lạc thí chủ đều như vậy nói k i a chú định hắn cùng ngã phật vô duyên trí tín lao tăng cũng không nghĩ tới lạc phàm sẽ cự tuyệt phổ đà sơn che chở bất quá loại chuyện này cưỡng cầu không tới nhưng h ắ n biết có chút cơ duyên một khi bỏ lỡ đó chính là trung thân tiếp v ố i lạc phàm sẽ vì hôm nay cái lựa chọn này mà thương tiếc trung thân mới vừa nói đến cái kia rồi thiên giai cười nói a nhớ tới lạc phàm cơ hội đã cho ngươi hiện tại quỷ gối trước mặt ta dập đầu cầu xin tha thứ ta liền cho ngươi một cái cơ hội nếu không ta thật sẽ để cho ngươi quỷ gối trước mặt ta gọi cha ngươi sắp chết tại nó i nhiều lạc phàm ánh mắt ngưng lại p h ú c thiên giai thất khiếu phun máu phát ra một đạo kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng như là địa ngục an hồn đang gầm thét trực tiếp chết tại ngao vô phòng cùng chí tín lao tăng trước mặt hắn chết rồi chết tại lạc phàm ánh mắt hạ hồn phi phép tán căn bản cũng không có sức hoàn thủ kết quả này để ngao vô p h ò n g cùng chí tín lao tăng cũng không khỏi phải hít sâu một hơi ánh mắt có thể giết người cũng không kỳ quái khiến người khiếp sợ là thiên giai thế nhưng là thánh nhân bảng xếp hạng trước một trăm siêu cấp cường giả cho dù là ngao vô phong cũng không dám nói dùng ánh mắt có thể giết chết hắn mà bây giờ lại là chết tại lạc phàm đôi mắt h ạ điều này không khiến người ta cảm thấy chân kinh đáng chết ngươi vậy mà giết thiên giai ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không ngao vô phong giận tí mặt thanh âm bên trong ẩn chứa kinh khủng lôi âm để hư không nổ tung để cố thu tinh dạn nước ra nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ chốt vùi ta nói qua không xuất ra kia hai khối ngọc bài liền giết c o tin vì cái gì các ngươi không tin ta vì cái gì đem ta xem như gió thoảng bên hai thật sự cho rằng ta nói là nói mà thôi sao lạc phàm ánh mắt bình thản nhìn đối phương thiên gia trong linh hồn đã sớm bị hắn hư vô đại đạo thẩm thấu hắn một cái ý niệm liền có thể làm cho đối phương hôi phi yên diện đây chính là hư vô đại đạo c h â đáng sợ ngao vô phong trận mắt tròn xoe đã ngươi một chết vậy ta liền thành toàn ngươi lạc phàm nết miệng cười một tiếng lộ ra khát máu ánh mắt hôm nay ta muốn đổ lòng thuận tiện đ ế m thử thịt rồng là tư vị gì đâu chú thích cảm tạo y khen thưởng cũng cảm t ạ những cái kia xem hết liền tặng phiếu để cử các huynh đệ chương á c n h n ư bốn trăm chín mươi chín lạc phàm đồ long lạc phàm thật sâu chọc dẫn ngao vô phong hắn chưa bao giờ từng gặp phải giống lạc phàm phách lối như vậy ra hỏa ở ngay trước mặt hắn nói nếm thử thịt rồng tư vị đây quả thực là đang đánh mặt của hắn trà đạp long tộc cao cao tại thượng tôn nghiêm với tư cách thế gian tối cường tôn tộc. l o nghiêm tộc tôn n g như thế nào đối phương có thể khiêu khích ta muốn đem ngươi thiên đao v ạ n quả lang trì xử tử dứt lời hắn hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại lạc phàm trước người hắn không có sử dụng binh khí nhục thân chính là hắn tốt nhất binh khí hai tay huyễn hóa thành đốt rồng tàn mát ra như kim loại q u a n g t r ạ c h trực tiếp xuyên thủng hư không nhìn thấy ngao vô phong xuất thủ c h í tín lao tăng âm thầm lắc đầu hắn không có cùng ngao vô phong giao thủ qua nhưng cũng biết hắn là lòng tộc xếp hạng đệ tam siêu cấp cường giả nhục thân thành thánh kinh khủng dị thường liền ngay cả hắn đều không nhất định là đối thủ của hắn lạc phàm gặp gỡ hắn căn bản không có còn sống phần thắng người ở trước mặt ta thật là rắt r i lạc phàm tay không tấc sắt cùng đối phương đánh nhau trên nắm tay tràn ngập đủ để diện thế lực lượng rầm rầm rầm theo giao thủ giữa hai người thư không vỡ ra từng đạo thật dài vết rách chân xuống đại địa cũng lộ ra giống như giống như mạng nện dày đặc khe hở đây là lạc phàm lại là lông tóc không tồn hao không chỉ có như thế xem ảnh một mà lại càng chiến càng mạnh khí thế càng phát cường đại một màn này để trí tín lao tăng cùng ngao vô phong nội tâm đều dâng lên t h a o thiên cự lãng bọn hắn có thể cảm nhận được đối phương cũng không có sử dụng đại đạo lực lượng cái này tồn tí là lực lượng của thân thể c h ỉ v ậ n d ụ n g lực lượng của thân thể biết n ngao n g vô phong người phân h sàn sàn n a này nục thân thành thánh cho dù là đạo môn thanh sơn đạo nhân lợi dụng hủy diệt đại đạo đều khó mà đánh giết nhưng ai có thể nghĩ đến hắn không chỉ có nhục thân thành thánh thậm chí còn trường khống hủy d i ệ t đại đạo đây tuyệt đối là một cái siêu cấp n văn nhân a hắn tại thánh nhân trên bảng danh tự chí ít có thể đứng vào trước hai mươi đúng thế đại thiên thế giới có thể đánh bại hắn tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay vô dụng một điểm kê nhi dùng đều không có lạc phàm ánh mắt khinh thường hư vô đại đạo hội tụ ở song trường không chỉ có ngăn cản đồng thời hóa giải đối phương chiêu thức thậm chí còn đem song trường đánh vào ngao vô phong trên hai vai đáng chết ngươi đối ta làm cái gì vì cái gì ta không cảm giác được cánh tay ta tồn tại rồi ngao vô phong phát ra một đạo thét lên như là như giật điện vội vàng bay đến nơi xa nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi mặc dù hai cánh tay của hắn sinh trưởng ở trên bờ vai thế nhưng là hắn thật không cảm giác được hai tay tồn tại đây chính là hư vô đại đạo đáng sợ sao c h í tín lao tăng cảm giác chính mình lộn xộn thế gian cường đại nhất nói không nhìn bất luận cái gì đạo pháp hết thể có thể hóa thành hư vô đây là nhưng không có người có thể ngăn cản được hư vô đại đạo lạc phàm ngươi hẳn là may mắn ngươi là long tộc ngươi có ý tứ gì ngao vô phong k h ẽ quát một tiếng ta nghĩ nếm thử long nao hương vị cho nên ngươi sẽ không chết quá thảm lạc phàm ánh mắt ngưng lại khống chế ngao vô phong cơ thể bên trong hư vô đại đạo hướng về linh hồn của hắn nghiền ép mà đi giống ngao vô phong cảm nhận được trong cơ thể mình có hai cố lực lượng kinh khủng giờ phút này ngay tại cơ thể bên trong thi ngược những nơi đi qua nhục thân của hắn tựa như là mục nát đồng dạng căn bản không cảm giác được thân thể tồn tại loại cảm giác này để hắn gần như ngạt thở trong lòng càng là dâng lên một trận âm thầm sợ hãi cùng bất an nương theo lấy một đạo gạo thét hắn trực tiếp biến thành bản thể thân thể không ngừng l a n lộn vặn vẹo lên vọng tường đem kia cố quỷ dị lực lượng trục xuất khỏi thân thể của mình thế nhưng là biến thành bản thể cũng chỉ là để cố lực lượng kia tốc độ trở nên chậm một chút giờ phút này đang hướng về đầu của nó hội tụ mà đi lạc phàm ta sai cầu ngươi thả ta một mạng ta nguyện ý thần phục với ngươi ngao vô phong phát ra thê lương tiếng tê ờ giờ phút này hắn thật sợ hắn không chút nghi ngờ lạc phàm sẽ giết hắn cho nên thỏa hiệp là biện pháp duy nhất dù là hắn là long tộc cũng vô pháp đem cơ thể bên trong kia cỗ sức mạnh đáng sợ trục xuất khỏi thân thể lạc phàm không có ý tứ tính mạng của ngươi trong mắt ta căn bản cũng không đáng tiền nếu như nhất định phải dùng tiền tài cân nhắc cái kia cũng chỉ là một bữa cơm tiền ngao vô phong kèm chút không có phun ra một ngụm màu tươi lời này là thật có chút khi dễ người a không dung suy nghĩ nhiều hắn luôn miệng nói ta là đạo môn tam trường lão nếu như ngươi giết ta đạo môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ ngươi khẳng định muốn cùng đạo môn là sao lạc phàm cười ta đã giết đạo môn hai vị thánh tử đã cùng đạo môn là địch ngươi cho rằng ta sẽ còn để ý r ấ t nhiều người một người sao còn có không phải ta và các ngươi đạo môn là địch mà là các ngươi đạo môn cùng ta là địch nói đến đây cái k i a thanh m ẫ u thiên thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn phóng lên tận trời xuất hiện tại ngao vô phong trên không siêu một đạo kinh khủng kiếm khí bắn ra mà ra rơi vào ngao vô phong bảy tấc vị trí đổi lại phổ thông trường kiếm khẳng định không cách nào tổn thương đến ngao vô phong dù sao long tộc thế nhưng là đại thiên thế giới công nhận loại thứ nhất tộc tăng thêm hắn nhục thân thanh thánh cứ ít có binh khí có thể phá vỡ trên người bọn họ long lân chớ nói chi là có thể chém giết ngao vô phong thế nhưng là lạc phàm thi triển cái kia đạo màu thiên thanh kiếm khí lại giống như là cắt chém đ ầ u hũ đồng dạng trực tiếp đem ngao vô phong một phân thành hai kim sắc long huyết như là tháp nước nhuộm đỏ thương c ù n g bị chém đứt long thân rơi đập địa thượng như là sấm nổ ngươi sẽ chết không yên lành đạo môn là sẽ không bỏ qua cho ngươi ta long tộc cường giả cũng sẽ đem ngươi thiên đ a o vạn quả báo thù cho ta ngao vô phong phát ra một đạo gà thét cuối cùng kia có lực lượng không thể kháng cự tiến vào hắn não hải để ý thức của hắn trở nên mơ hồ tựa như là một giọt mực nước rơi vào một bát thanh thủy để hắn nháy mắt đục ngầu để thứ bảy khiếu phung máu sau đó to lớn đầu lâu từ trên trời giáng xuống hung hăng rơi đập trên mặt đất đem đại địa ném ra một cái hố sâu cũng dẫn phát một trận giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh dù sao một cái long đầu chí ít có nặng mấy và c ầ n cái này ba trí tín lao tăng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cái k i a đạo chậm rãi rơi trên mặt đất khí độ bất phản thân ảnh nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng hắn giết ngao vô phong đây chính là thánh nhân trên bảng đủ để đứng vào trước hai mươi tên siêu cấp tồn tại a bây giờ lại là thân tử đạo tiêu chết tại lạc phàm trong tay không chỉ có chết rồi mà lại chết dị thường thảm liệt trước khi chết thậm chí đều không có tổn thương đến đối phương mảy may dù là tận mắt nhìn thấy hắn đều không thể không hoài nghi mình phải trăng sinh ra h à o giác dù sao ngao vô phong thế nhưng là trong long tộc siêu cấp cường giả a hôm nay t i ể u chết này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ khiếp sợ làm cho tất cả mọi người đều n g o ắ c m ồ m kinh ngạc không thể cho tới giờ khác này c h í tín lao tăng mới chính thức ý thức được không phải lạc phạm bỏ lỡ phổ đà sơn cái cơ duyên này là phổ đà sơn bỏ lỡ hắn a t r ư ơ n g năm trăm bỏ nhiều tiêu thiếu thảm bối bần tăng không thể ăn quá mặn long đại thiên thế giới bên trong cực kỳ cường đại sinh vật cũng là nhục thân cực kỳ cứng rắn tồn tại lạc p h à m vốn cho rằng thịt rồng không thể ăn thế nhưng là hắn lại phát hiện thịt rồng non miệng trình độ có thể so với cá hồi cảm giác so cá hồi còn muốn thoải mái trượt ngon miệng đúng thế hắn cũng không có đem thịt rồng nấu chín mà là dùng đâm thân phương pháp sử dụng nhất là thịt d ồ n g bên trong còn ẩn chứa nồng đậm thánh lực ăn một miếng thân thể liền cảm giác ấm áp toàn thân tràn ngập khí lực bất quá ăn sống mấy khối về sau hắn liền cảm giác có c h ú t d í n h cũng may hắn chữ vật pháp bảo bên trong còn có trước đó tại côn lôn sơn ăn lẩu lúc nổi cụ cùng gia vị hắn lấy ra n ồ i cụ cùng thức uống đem thịt d ồ n g phiến thành thịt để vào nồi lẩu ngọn nguyên liệu chậm g ã i nấu đại sư muốn hay không cùng một c h ô nếm thử lạc phàm nhìn về phía cách đó không xa trí tín lao tăng a di đà phật trí tín lao tăng chắp tay trước ngực bỏ nhiều tiêu thiếu thảm ối vần tăng không thể ăn quá mặn lạc phàm cười các ngươi phật ra không phải có giới luật ta bản thân hắn chỉ là thuận miệng nói lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà thật sẽ ngồi xuống càng không có nghĩ tới hắn sẽ nói ra bỏ nhiều tiêu thiếu thảm hối trí tín lao tăng nói giới luật tại tâm mà không tại nói ngươi ngược lại là cùng bạn phật điện bên trong những người kia có chút khác nhau lạc phàm nói để vào nguyên một khối mỡ bò nổi lẩu ngọn nguyên liệu đây là lưu ly li trước đó mua nàng biết lạc phàm thích ăn cay cho nên tại hắn chữ vật pháp bảo bên trong chuẩn bị rất nhiều vì chính là để hắn muốn ăn thời điểm tùy thời đều có thể c n thành c h í tín lao tăng than nhẹ một tiếng kỳ thật bọn hắn cũng không phải ác nhân chỉ bất quá có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng thôi ngươi không cần thiết thay bọn hắn giải thích lạc phàm lẳng lặng nói ra mời ngươi ăn thịt rồng là cảm giác ngươi lao đầu này cũng không tệ lắm nếu như ngươi muốn đại biểu phổ đà sơn nói chuyện với ta ngượng ngùng như vậy cái này bỗng nhiên thịt rồng ngươi chỉ sợ vô phúc tiêu thụ c h í tín lao tăng nói thịt rồng nên ăn vẫn là muốn ăn chỉ bất quá chỉ có thịt không có rượu cũng không phải đạo đài khác xem ảnh một lạc phàm lấy ra hai bình mao đài một người một bình ăn thịt rồng n ồ i l ẩ u cũng không tệ trên người ngươi không nên có khối kia an thần ngọc chí tín lao tăng đ ỗ n g nhiên mở miệng ngươi hẳn là nhìn thẳng tử vong mà không phải lựa chọn trốn tránh lạc phàm đây cũng không phải là trốn tránh mà là ta hiện tại có chuyện trọng yếu hơn không thể nhìn thẳng hắn lạc phàm biết đối phương nói là trốn tránh kiếp trước đủ loại nguyên nhân cái chết sự tình chí tín lao tăng than nhẹ một tiếng kỳ thật lựa chọn trốn tránh như thế nào chính ngươi chư thiên thần phật không ai không phải đang trốn tránh kiếp trước đủ loại nguyên nhân cái chết những ký ức kia quá mức tàn nhẫn để người gần như tuyệt vọng lạc phàm hỏi ngươi muốn nói cái gì trí tín lao tăng nói ta muốn nói ngươi hẳn là thử nghiệm đi nhìn thẳng những ký ức kia kia là trở ngại ngươi tiến lên bình t h ư ớ n g nếu là ngươi có thể nhìn thẳng tới tâm cảnh của ngươi tất nhiên sẽ có đ ề thăng phóng ra mấu chốt nhất một bước kia chư thiên thần phật cũng không dám phóng ra một bước kia lạc phàm các loại mở ra chỗ bí ẩn sau đó rồi nói sau nhưng vào lúc này bên cạnh hắn nga o vô phong khối kia đưa tin ngọc bài bỗng nhiên phát sáng lên ngay sau đó bên trong chuyển đến thanh sơn đạo nhân thanh âm tam trưởng lão có thể từng giết chết kia lạc phàm nghe được cái này l ạ c phàm nếp h miệng lên các ngươi tam trưởng l ã o trong nổi trí tín l ã o tăng khỏe miệng co giật có loại muốn thổ hết u y cảm giác gia hỏa này thật sự là một cái không sợ trời không sợ đất chủ a i ế t ngao vô phong cũng là thôi vậy mà nói cho thanh sơn đạo nhân nói tam trưởng l ã o trong nổi cái này là thật có chút tăng lương tâm thanh sơn đạo nhân hả l ạ c phàm ăn thịt rồng sao nếu như ngươi muốn ăn ta có thể mời ngươi n g ư ơ i g i ế t tam trưởng lão cái này sao có thể thanh sơn đạo nhân trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ta không chỉ có giết các ngươi đạo môn tam trường lão còn có ngươi đệ tử thiên giai lạc phà bưng lên c h g rượu ít một tiếng đem rượu trong l u ly uống hết thanh sơn lão n h ì ta nói qua nếu như không đem k i a hai khối mở ra chỗ bí ẩn ngọc bài đưa tới ta liền giết con tin vì cái gì ngươi không tin lời của ta ngươi là xem thường ta lạc mẫu người vẫn là cho rằng trên đời này tất cả mọi người phải cho ngươi đạo môn một bộ mặt thiện đ ạ i ngươi môn nhân thanh sơn đạo nhân giận tí m ặ t ta sẽ để cho ngươi sống không bắm chết đừng bảo là loại này không có dinh dưỡng ngoan thoại dạng này sẽ chỉ bộc lộ ra sự bất lực của ngươi nếu như ngươi thật muốn giết ta vậy liền đến cô thu tình ta cam đoan sẽ chơi chết ngươi lạc phàm lẳng lặng nói thanh sơn đạo nhân cả giận nói đạo gia bây giờ còn có chuyện quan trọng như thế nào lại phản ứng ngươi lạc phàm bỗng nhiên nói đúng có chuyện thông chi ngươi một chút thanh sơn đạo nhân không có lên tiếng lạc phàm sau ba tháng ta dự định mở ra chỗ bí ẩn mở ra chỗ bí ẩn ngươi chẳng lẽ đã được đến bốn khối ngọc bài thanh sơn đạo nhân cười lên ha h a trí tín lao tăng cũng hơi nhữ lên lông mày hắn biết lạc phàm trong tay có được một khối ngọc bài có thể mở ra chỗ bí ẩn lại cần bốn khối ngọc bài a mà lại đại phật cũng đã nói chỉ có lạc phàm đạt được đạo môn trong tay kia hai khối ngọc bài mới có thể đem phổ đà sơn kia một khối cho hắn bây giờ hắn chỉ có một khối ngọc bài làm sao có thể mở ra chỗ bí ẩn lạc phàm nói đoạn thời gian gần nhất ta nghe được một cái truyền ôn nói chỗ bí ẩn là thông hướng một cái thế giới khác thông đạo tiến vào thế giới kia có thể để người quên kiếp trước đủ loại nguyên nhân cái chết thế nhưng là ngươi chỉ có một khối ngọc bài làm sao có thể mở ra chỗ bí ẩn đạo môn thanh sơn đạo nhân trên mặt k i n h thường liên quan tới lạc phàm thuyết pháp này hắn ngược lại là nghe nói qua bởi vì đạo môn tiền bối cũng từng từng tiến vào chỗ bí ẩn v ề phần có phải là thật hay không thông hướng không biết thế giới thông đạo bây giờ còn có đợi thương thảo lạc phàm đúng a ta chỉ có một khối ngọc bài thế nhưng là đạo môn có hai khối phổ đà sơn có một khối a thanh sơn đạo nhân cười lên ha h a ngươi cho rằng ta sẽ đem kia hai khối ngọc bài cho người sao ngươi đây quả thực là tại người si nói ngộng không nên quên ngươi vừa mới giết ta đạo môn tam trường lão đây quả thực là thủ không đội trời chung lạc phàm than nhẹ một tiếng ngươi không thể bởi vì ta giết đạo môn tam trường lão liền xem nhẹ ta còn giết người hai cái đệ tử sự thật thanh sơn đạo nhân kèm chút không có phun ra một ngụm máu tươi g i a hòa này đủ hung ác lạc phàm nói tiếp kỳ thật ta cũng không nghĩ tới để ngươi đem đạo môn kia hai khối ngọc bài cho ta đây là chúng ta có thể hợp tác không phải bởi vì cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng tại lợi ích trước mặt giang hồ ân o á n lại đáng là gì hợp tác cộng đồng mở ra chỗ bí ẩn sao thanh sơn đạo nhân hừ lạnh một tiếng không có ý tứ ta thanh sơn là một cái người ân oán phân mình ta sẽ không vì cái gọi là lợi ích bông u xuống người ta ở giữa ân oán đánh chết cũng sẽ không lạc phàm than nhẹ một tiếng đã ngươi nói như vậy vậy ta chỉ có thể hủy đi trong tay của ta khối ngọc bài này dù sao giữ lại hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ta nói như vậy ngươi lý giải ta là có ý gì sao nói đến đây trong mắt lóe lên một tia ý cân nhắc t r ư ơ n g năm trăm lẻ một thâm ma kiếp ngươi đang uy hiếp ta thanh sơn đạo nhân thanh â m bên trong để lộ ra âm lãnh t r í ý lạc phàm niết miệng lên đúng a ta chính là đang uy hiếp người không chỉ là ngươi còn có phổ đà sơn nếu như sau ba tháng các ngươi không mang theo ngọc bài đến chỗ bí ẩn như vậy ta liền đem ngọc trong tay của ta bài hủy đi đến thời điểm các ngươi ai cũng không cách nào tiến vào chỗ bí ẩn lời của ta nói xong gặp lại nói bóp nát ở trong tay đưa tin ngọc bài ngươi đây là muốn cùng thanh sơn cứng đối cứng a c h í tín lao tăng than nhẹ một tiếng ta không phủ nhận thực lực của ngươi rất mạnh dù là phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới lục đại ẩn thế tô n g môn cũng có thể xếp vào trước hai mươi thế nhưng là thanh sơn thực lực lại là thánh nhân bảng chung xếp hạng trước năm siêu cấp cửa chớ nói chi là sau lưng của hắn còn có toàn bộ đạo môn với tư cách dựa vào ngươi cùng hắn là địch quả thực là lấy t r ứ n g trọi đá lạc phàm nói mục đích của ta là mở ra chỗ bí ẩn về phần thanh sơn hắn tính là thứ gì lạc phàm có được hư vô đại đạo có được bảy cái sát thể còn có được bảy cái linh hồn đây là hắn lớn nhất át chủ bài vô luận là hư vô đại đạo hoặc là bảy cái sát thể lại hoặc là bảy cái linh hồn cái này đều không phải người bình thường các loại có thể so chí tín lao tăng nói nếu như ta không có đoán sai thanh sơn đạo nhân khoảng thời gian này hẳn là tại độ kiếp tâm ma kiếp nếu như hắn có thể vượt qua kiếp nạn này như vậy thực lực của hắn tất nhiên sẽ có chất để thăng chớ nói chi là hắn còn trưởng khống ba ngàn đại đạo đồng thời thi triển ngươi hư vô đại đạo không nhất định có thể ngăn cản lạc phàm hơi nhíu lên lông mày tâm ma kiếp ngươi nói thế nhưng là vượt qua kiếp trước đủ loại nguyên nhân cái chết đúng thế trí tín lao tăng nói thánh nhân ở giữa mặc dù có sơ thánh cùng cổ thánh khác nhau có thể kia cũng là không rõ ràng thuyết pháp kỳ thật cân nhắc thánh nhân mạnh yếu chỉ là xem trưởng khống bao nhiêu đại đạo cùng đạo tâm phải trăng kiên cố theo ta nói biết, Đầu đại đạo không đáng sợ. nếu như thanh sơn đạo nhân thật sự có một loại có thể tỉnh lại người kiếp trước thủ đoạn như vậy loại thủ đoạn này tất nhiên là cùng loại với hư vô đại đạo loại kia nhìn không thấy sợ không được như đúng như đây thư vô đại đạo căn bản liền không cách nào ngăn cản xem ảnh một mặc dù hắn chỉ thấy qua một lần kiếp trước nguyên nhân cái chết thế nhưng là loại kia cảm giác tuyệt vọng thật để người ngạt thở dù là thánh nhân khó có thể chịu đựng trí tín lao tăng nói thực lực của ngươi chỉ có dạng này nhưng là muốn nghĩ ngăn cản thanh sơn đạo nhân ngươi nhất định phải cũng phải vượt qua tâm ma kiếp lạp phàm như thế nào độ trí tín lao tăng mỗi người đều có chính mình đạo như thế nào độ đây là vận mệnh của ngươi dừng lại một chút trí tín lao tăng nói ngươi đến từ địa cầu đúng thế trí tín lao tăng khẽ gật đầu nói ngươi nếu là đến từ địa cầu như vậy kiếp t r ư ớ c của ngươi cũng hẳn là người địa cầu muốn độ tâm ma kiếp ngươi phải trở lại địa cầu sau đó tìm biện pháp vượt qua không kịp lạc phàm than nhẹ một tiếng nơi này khoảng cách địa cầu m ư ờ i phần xa xôi mà hắn cùng thanh sơn đạo nhân ước định lại là tại sau ba tháng không chút khách khí giảng ba tháng thậm chí đều không thể trở về địa cầu ngươi là trên địa cầu t h á n h nhân chỉ cần ngươi tâm niệm suy nghĩ địa cầu quy tắc sẽ cảm nhận được ngươi tồn tại nhiều lắm một tháng liền có thể trở về địa cầu trí tín lao tăng nói mặc dù có ba tháng ước định đây là chúng ta phổ đà sơn có thể giúp ngươi chỉ h o a n thời gian ba năm lạc phàm khẽ nhứ mày chỉ h o a n ba năm trí tín lao tăng gật gật đầu lần này mở ra chỗ bí ẩn là ngươi phổ đà sơn cùng đạo môn tam phương đại sự sau ba tháng chúng ta phổ đà sơn không xuất hiện tại chỗ bí ẩn liền xem như đạo môn cũng không thể tránh được ngươi hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian này làm chuyện ngươi muốn làm sự tình mà bằng vào ta đối thanh sơn đạo nhân hiểu rõ sự kiên nhẫn của hắn là có hạ độ ba năm sau hắn sẽ cho cùng rất dậu có lẽ sẽ hủy kia hai khối mở ra chỗ bí ẩn chìa khóa cho nên ngươi chỉ có thời gian ba năm đến độ tâm ma kiếp ba năm sau ta phổ đà sơn sẽ xuất hiện tại chỗ bí ẩn lối vào đến thời điểm ba khối ngọc bài ghép lại với nhau sẽ cưỡng ép triệu hắn trong tay ngươi khối kia ngọc bài đến thời điểm ngươi chỉ cần đi theo khối kia ngọc bài liền có thể xuất hiện tại chỗ bí ẩn đã như vậy vậy liền dựa theo ngươi nói làm đi ta hy vọng các ngươi không muốn hô ta lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng hạt quang hắn không nghĩ tới ba khối ngọc bài ghép lại với nhau có thể cưỡng ép triệu hắn ngọc trong tay của hắn bài nếu như mình tại độ tâm ma kiếp thời điểm bị cưỡng ép triệu hoán đối với hắn mà nói là rất bất lợi sự tình trí tín lao tăng nói lạc thí chủ nói quá lời bởi vì cái gọi là khổ hại vô biên quay đầu là bờ ta phổ đà sơn đã mạo p h ạ m ngươi như thế nào lại làm hại người không lợi mình sự tình chúng ta phổ đà sơn nguyện cùng ngươi giao hảo giúp ngài tranh thủ đầy đủ thời gian vậy cái này đầu kim long thi thể liền để cho các ngươi đi lạc phà ngồi xếp bằng cảm thụ địa cầu quy tắc chỗ một lát sau hắn cảm nhận được một cỗ triệu hoán tri lực xa xôi mà quen thuộc chính là địa cầu khí tức ba năm sau gặp lạc phàm nhàn nhạt nói một câu sau đó lấy ra khối kia an thần ngọc hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại dưới bầu trời đêm hướng về địa cầu bay đi tại lạc phàm rời đi sau một người mặc trường bào màu trắng giữ lại đầu trọc tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại trí tín lao tăng trước người toàn thân hắn tản ra kim quang nhàn nhạt làn da giống như mỹ ngọc gặp qua phật tổ trí tín lao tăng liền vội vàng hành lễ hắn biết người này là đại phật hóa thân người thật có thể xác định hắn có thể vượt qua tâm ma kiếp sao người trẻ tuổi ngồi tại nồi lầu trước ta tin tưởng kia ngọn thanh đăng c h í tín lao tăng nhìn về phía lạc phàm biến mất phương hướng trong mắt lóe ra kỳ đ á i chi ý người trẻ tuổi lắc đầu kỳ thật ngươi ta ai cũng biết hắn vượt qua tâm ma kiếp khả năng rất thấp hắn sinh ở địa cầu kiếp trước cũng đều tại địa cầu mặc dù phàm nhân thọ mệnh chỉ có vội vàng trăm năm ở giữa có thể tính mạng của hắn sẽ kinh lịch lần lượt luân hồi hắn sẽ thấy xa so với tu luyện giả còn nhiều hơn kiếp trước c h í tín lao tăng ta tin tưởng kia ngọn thanh đăng người trẻ tuổi trong mắt lóe lên vẻ tức giận kia ngọn thanh đăng đã diệt trí tín lao tăng lẳng lặng nói ra có thể ta tin tưởng còn sẽ có một chiếc đèn có thể dấy lên quan g mang chiếu dọi toàn bộ đại thiên thế giới người trẻ tuổi cười người đối với hắn đánh giá thật rất cao rõ ràng hắn là một cái hết sức ưu tú tồn tại trí tín lao tăng trên mặt dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn có một cái không sợ chi tâm sát phạt quả đoán không sợ cường quyền đây là tu luyện giả cực kỳ cơ bản quyết đoán a đáng tiếc trên người chúng ta quyết đoán sớm đã bị thời gian ma diện ta hy vọng ba năm sau hắn có thể còn sống trở về người trẻ tuổi nhìn về phía lạc phạm rời đi phương hướng quan hệ này lấy phổ đà sơn tương lai mà làm hắn có thể trở về bọn hắn nhất định cùng đạo môn vạch mặt đại giới rất lớn chương 502, t r ở lại địa cầu tinh không bên trong lạc phàm giống như là một bộ sắt chết trôi hướng về địa cầu bay đi tiểu bạch đ a n tính ghé vào trên người hắn giúp hắn hộ pháp lạc phàm nhắm hai mắt tiến vào trong lúc ngủ mơ đây là hắn trở thành thánh nhân đến nay lần thứ hai đi ngủ hắn biết sẽ thấy trí nhớ của kiếp trước nhưng cũng chỉ có dạng này mới có thể tìm được độ kiếp chi pháp ba ba ba ba còn có nửa tháng chính là ta sinh nhật ngươi có thể tại sinh nhật của ta thời điểm gấp trở về s a o ta muốn để ngươi cùng ta cùng một chỗ sinh nhật ta muốn để ngươi cùng ta cùng một chỗ thổi cây n ế n trong một cảnh một người mặc áo bông màu hồng trải lấy hai cái trùng thiết bị khuôn mặt cóng đ ế n đỏ bừng nữ hài mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn nàng nhìn qua cũng liền ba bốn tuổi con ngươi sáng ngợi bên trong tràn ngập tính trẻ con còn có không bỏ nữu nữu yên tâm ba ba khẳng định tại sinh nhật ngươi trước trở về vừa vặn ba ba lần này cần đi kinh thành bên kia mua cho ngươi, ngươi thích gan tấm da dê đường có được hay không lái xe chậm một chút ta cùng bọn nhỏ chờ ngươi trở về một cái tuổi trẻ tiểu tức phụ nâng cao bụng lớn mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc nàng mang thai nhị thai còn có hai tháng liền muốn sinh trong bụng là một cái nam hải kiếp trước lạc phàm gọi là vương dũng sinh ra ở một cái nghèo khó nông thôn phụ mẫu đều là nông dân nhưng bởi vì cần cụ tăng thêm nhân duyên vô cùng tốt cho nên tới cùng thôn một cái nữ hải làm vợ phu thê hai người tình cảm rất tốt thành hôn năm thứ hai liền có một cái nữ hải vương dụng không nghĩ tới mặt hướng đất vàng con sông thiên sinh hoạt cho nên c ư ớ i sau tại bằng hữu thân thích trong tay mượn mấy vạn khối tiền lại tại trong ngân hàng vay mua một chiếc xe vận tải đi theo bằng hữu của mình cùng một chỗ chạy đường dài vận chuyển mặc dù cùng phụ mẫu vợ con trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng thời gian nhưng dần dần náo nhiệt lên chỉ dùng hai năm liền trả lại trong ngân hàng vay mắt nhìn thấy thời gian liền khá hơn thế nhưng là xem ảnh một hắn lại tại nữ nhi bốn tuổi trước sinh nhật bởi vì một lần đường dài vận chuyển tránh né một cố đột nhiên biến đạo cỡ nhỏ ô tô chạm đuôi phía trước xe hàng bởi vì trước kia xe hàng kéo chính là to bằng cánh tay ống thép liền những cái kia ống thép tất cả đều đâm vào hắn xe hàng phòng điều khiển cũng đâm vào hắn lồng ngực để hắn vào ở nặng chứng giám hộ thất r a sập phụ mẫu vợ con bốn phía thu xếp tiền cứu hắn m ệ n h cuối cùng vẫn là không có thể cứu trở về người một nhà ghé vào trên thân thể của hắn tê tâm liệt phế sợ h ạ i khóc lớn một màn này hắn là có thể nhìn thấy đây là linh hồn trạng thái hắn căn bản là không cách nào cùng phụ mẫu câu thông kia là nội tâm của hắn chỗ sâu lớn nhất đau n h ấ c tử vong không đáng sợ đáng sợ là hắn trên có già dưới có trẻ phụ mẫu vì cứu hắn hắn cùng thê tử tình cảm rất tốt tăng thêm trong bụng còn có một cái thai nhi quang đ ờ i còn lại nàng cô nhi quả mẫu làm như thế nào xuống a hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được thê tử cực kỳ bi thương lâm và hôn mê lúc hình ảnh cũng không thể quên được mẫu thân bi thương quá độ khóc thành nước mắt người hình ảnh càng không thể quên được phụ thân tại hắn hỏa táng trước ngồi dưới đất một điếu thuốc một điếu thuốc rút lấy hình ảnh kiếp trước đủ loại ký ức như là thế gian cực kỳ dao găm sắc bén hung hăng đâm vào nội tâm của hắn để hắn gần như ngạt thở khi hắn cảm nhận được trên mặt truyền đến một trận lông xù xúc cảm hắn t r o n g giấc ngộng tỉnh lại bạch hồ chít chít ê ơ dùng cái đôi u lau sạch lấy trên mặt hắn nước mắt lúc này hắn mới ý thức tới mình đã lệ rơi lầy mặt trước khi chết ký ức không chỉ có để hắn cảm thấy sợ hãi còn để hắn cảm thấy không hiểu lòng chua sót cùng không căm lòng cùng áy nếu như mình kiếp trước không có ra trận kia hai nạn xe cộ hiện tại nữ nhi cũng đã xuất giá đi nhi tử cũng hẳn là kết hôn rồi chứ thậm chí mình đã lên làm ra ra cũng khó nói thế nhưng là một trận thay i lại nạn hoàn toàn xe cộ là h t a đổi hắn vận mệnh hủy hắn ra trong lòng không bỏ cùng ấ y n ấ y trở thành hắn tâm ma mà hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đi xem một chút trước kia ra trước kia thân nhân xem bọn hắn trôi qua có được hay không mặc dù cùng hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ nhưng có chút ký ức là không cách nào dứt bỏ hít sâu một hơi lạc phàm khôi phục hạ cảm xúc hắn không tiếp tục ngủ tiếp hắn không biết mình có bao nhiêu kiếp trước có thể hắn lại nghĩ đến trước vượt qua ở kiếp trước t â m ma nếu như ngủ tiếp hắn sợ sẽ thấy trí nhớ lúc trước rất nhanh lạc phàm nhìn thấy quen thuộc địa cầu viên này màu xanh t h ẳ m địa cầu tại trong vũ trụ mịt mở cũng không thu hút so với nó hóng ánh tinh cầu nhiều vô số k ể thế nhưng là trong lòng hắn địa cầu lại là không thể thay thế nhìn thấy địa cầu về sau hắn thay đổi một thân trang phục bình thường đem trường báo thu vào hắn không muốn trở lại địa cầu sau gây nên mọi người chú ý lạc phàm chưa có trở về duyệt châu bởi vì duyệt châu đã không có hắn thân nhân bằng hưu hắn đi và ở vào hung châu một cái tên là võ dương huyện h u y ề n thành đời trước của hắn chính là võ dương huyện bình vợ c r ấ n trương gia trại thôn dân đi vào võ dương huyện linh hồn chi lực của hắn khuyết tán ra tới cảm thụ hạ thời gian bây giờ cho ra kết quả để hắn giật n à cả mình mười lăm năm sau lạc phàm nội tâm không cách nào bình tĩnh đều nói trong núi không tế nguyện trên đời đã vài năm mới đầu hắn không tin hiện tại tin h à n thấy chính mình rời đi côn lôn sơn tiến vào tinh không nhiều lắm cũng liền thời gian ba năm năm cái kia nghĩ đến khoảng cách côn lôn sơn nhất chiến đã dòng d ã đi qua mười lăm năm lâu cái này thật dài đẳng đẳng a lão bản đến một bao thuốc lá lạc p h à m tại chữ vật pháp bảo bên trong tay lấy ra tiền mặt mua một bao thuốc lá kiếp trước võ dương huyện rất n g h è o khó cao nhất cao ốc cũng chính là lục tầng nhưng bây giờ nhà cao tầng san sát lộ ra hết sức phun hoa trên đường phố lao vụt bảo mã cao đi cảng là núi liền không dứt mặc dù rời đi thời gian mười lăm năm đây là địa cầu biến hóa cũng không lớn vô luận là tu l u y ệ n giả vẫn là khoa học kỹ thuật cùng thời đại tiến bộ đều sẽ gặp được bình cảnh địa cầu phát triển cũng là như thế chỉ bất quá nhiều một cái nam d nhiều một cái internet của tất cả mọi thứ đây là cũng chỉ là tại một ít trình độ cải biến cuộc sống của mọi người quen thuộc mà thôi về phần các nhà khoa học ngụ ngôn ô tô bay lên trời lơ lửng ô tô v â n v â n trong hiện thực đều không có nhìn thấy hào hào hào hôm nay thời tiết cũng không khả lắm mưa to từ trên trời g á n xuống tăng thêm đã tiến vào cuối thu nhiệt độ không khí có chút lạnh sư phụ đi bình vợ chấn trương g i a trại lạc phàm đội mưa tiến vào một chiếc xe taxi bên trong mặc dù hắn là thánh nhân nhưng lần này hắn dự định dùng người bình thường thân phận đi đối mặt kết trước hắn không biết dạng này có thể hay không vượt qua tâm m a đây là hắn muốn nếm thử một chút chạp vạng tối thời điểm xe taxi đi vào bình vợ chấn sau đó hướng về trương g i a trại mà đi trương g i a trại ba mặt núi vây quanh con đường đã biến thành đường xi măng hai bên đường trồng lấy rất nhiều cây dương tại nơi này cái cuối thu mùa tất cả đều biến thành mỏ vàng kim nhìn qua cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác có thể lạc p h ẳ m nhưng không có tâm tình đi thưởng thức cảnh đẹp trước mắt t r ư ơ n g gia trại gần ngay trước mắt hắn lại nên dùng loại nào thân phận đối mặt kiếp trước thân nhân t r ư ơ n g năm trăm linh ba về nhà xe taxi dừng ở t r ư ơ n g gia trại đầu thôn bởi vì không trung tung bay mịt mờ mưa phùn nguyên nhân lạnh leo trong không khí còn sen lẫn một loại bùn đất hương vị hắn l ặ n g lặng nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà xa lạ thôn trang trong lòng ngũ vị t ạ p trần dựa theo thời gian đệ tính lần trước trở về vẫn là ba mươi chín năm trước kia khi đó trong làng phần lớn đều là gạch một phòng thậm chí ngay cả nhà ngói đều rất ít gặp mà bây giờ trong làng lại đều biến thành nhà t r ệ t thời gian hơn xa trước kia tốt hơn nhiều t r ư ơ n g gia t r ạ i biến biến h ó a rất lớn nhưng lại không lớn những cái kia nhà t r ệ t vị trí vẫn là giống như trước đây mà hắn cũng rõ ràng tìm được ra trước kia ra nhà của hắn biến h ó a không lớn từ trước đó gạch một phòng biến thành ba gian nhà ngói có một cái dùng xi m ă n g phiền muộn xây lên t ư ờ n viện thậm chí ngay cả một cái da g á n g đại môn đều không có đương nhiên khiến người chú mục nhất vẫn là kia một gốc cây đảo trải qua trăm năm thời gian hàng năm xuân về hoa n ở thời điểm đều sẽ tách ra lít nha lít nhít hoa đảo phiêu hương toàn bộ làng nhìn thấy cây kia cây đảo lạc phàm nhớ tới chi nhớ của kiếp trước kia là một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều hắn cùng thê tử ngồi ở dưới cây đảo xem ảnh một lắng nghe hóng mật bay múa thanh âm hai vợ chồng lựa lấy củ lạc chuẩn bị lựa ra tốt loại đến trong ruộng thê tử vương hồng yến cởi nói lão công chờ sau này chúng ta có tiền liền trồng lên vài mẫu cây đảo nuôi một số h n g mật vừa đến có thể bán mật ong thứ hai còn có thể bán quả đạo loại quả thụ xa so với trồng hoa màu kiếm được nhiều hắn cười chơi ghẹo bán lấy tiền là thứ yếu mấu chốt là cái nào đó ra hỏa bắt đầu ăn thuận tiện à. sao thế không vui lòng à? vui lòng ta dám không vui lòng sao ai bảo ngươi là nhà ta tổ tông đâu thúc thúc ngươi làm sao khóc rồi ngay tại lạc phàm nhớ lại kiếp trước từng ly từng tí thời điểm một đạo khẩn trương thanh â m vang lên một cái mười lăm mười sáu tuổi nam hải chống đỡ cây rủ đang đứng tại cửa ra vào tò mò nhìn hắn a không có việc gì hắn ạ t c t i vào con rất Lạc Phạm vội đi vàng xóa khẩn m ắ trương chưa từng có khẩn trương căn bản cũng không biết làm như thế nào tiếp xúc nhà này người đây là ta nhà bà ngoại nam hải cười nói đây là uống chén nước còn có thể làm được ngươi mau vào đi tạ ơn lạc phàm nội tâm rất cảm giác khó chịu t ử h i ê n đây là ai vừa mới đi vào trong nhà một cái hơn bốn mươi tuổi phụ nữ trung niên liền mở miệng nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn đầy n g h i hoặc tên là tử hiên nam hải nói mẹ ta cũng không biết vị này thúc thúc hắn là đi ngang qua nghĩ đến tiến đến uống chén nước ta suy nghĩ bên ngoài trời lạnh liền để hắn tiến đến nhìn thấy phụ nữ trung niên lạc phàm chỉ cảm thấy cái mũi chua chua suýt nữa rơi lệ mặc dù kiếp trước kiếp này cách ba mươi chín năm nhưng hắn vẫn là liếp mắt liền nhận ra nàng hắn chính là mình kiếp trước nữ nhi trương lan lần a cái này mỗi khi hắn ra xe trở về đều sẽ như cái thuốc cao thoải mái cười to dính ở trên người hắn tiểu nha đầu mỗi khi hắn ra xe lúc đều sẽ sợ hai khóc lớn tiểu nha đầu hắn đã từng đã đáp ứng nàng mua cho nàng tấm ra dê đường cũng từng đã đáp ứng nàng mua cho nàng cái đại bánh gà tổ càng đã đáp ứng nàng mua cho nàng một bộ bạ bi thậm chí còn đã đáp ứng nàng xuất giá thời điểm đưa cho nàng một kiện xinh đẹp áo cưới hắn đáp ứng nàng rất nhiều thế nhưng là một kiện đều không có làm được ngươi cũng không nhận ra tại sao phải đưa đến trong nhà vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ t r ư ơ n g lan lan mặt mũi tràn đầy không vui nói một câu xem nàng muốn đem lạc p h ả m đổi u đi ra thời điểm lại phát hiện đối phương nhìn mình ánh mắt bên trong tràn ngập thua thiệt ánh mắt nàng không biết đối phương tại sao lại nhìn như vậy chính mình thế nhưng là nàng nghĩ đến chính mình xuất giá trước mẫu thân nhìn mình ánh mắt bởi vì trong nhà không bỏ ra nổi đồ vật da hồn của hồi môn cho nên mẫu thân rất ấ y n ấ y cặp mắt kia cùng hắn giống nhau như đúc từ hiên ngươi cho hắn rót cốc nước đi ta đi làm cơm chương lan lan chưa hề nói quá nhiều quay người hướng về phòng bếp đi tới được rồi từ hiên cười đáp ứng một tiếng sau đó cho lạc phàm rót chén nước nóng lạc phàm một giọng nói tạ ơn sau đó hỏi cái nhà này bên trong liền hai mẹ con nhà người sao không phải a từ hiên nói cứu cứu một nhà tại huyện thành hầu hạ ta mô m ô thân thể nàng không tốt tại nằm viện ta cùng mẹ ta liền đến hầu hạ thái g i a g i a cùng thái mô m ô hai người tuổi tác lớn không thể xuống giường khu khu cụ một trận tiếng ho khan tại căn phòng cách vách bên trong chuyển đến nhị lao còn khỏe mạnh sao lạc phàm đ ộ năm đó chính mình khi xuất hiện trên đời cha mẹ đều bốn mươi lăm tuổi bây giờ đã qua ba mươi chín năm dựa theo viêm quốc bách tính phòng mệnh cái này thật xem như thọ chuyện này để hắn thật cao hứng thật cao hứng bởi vì hắn tối thiểu còn có thể cho nhị lao tận một chút hiếu đạo lại kiếp trước tiếng lối từ hiên người thái mẫu mố, mố lại ho khan n g ư ờ i vào xem t r ư ơ n g lan lan thanh âm ở bên ngoài văng lên từ hiên đáp ứng một tiếng đẩy cửa ra đi vào bên trong gian k i a phòng a t ố t lạc p h à m do dự một chút sau đó cũng đi vào theo không lớn gian phòng bên trong bảy biện một chương giường đôi phía trên nằm hai vị giản mua láo nhân bọn hắn mặt mũi nhăn nheo cùng tăng thương khí tức đều rất yếu mặc dù g a nhập thu thế nhưng là trên thân hai người đều đắp lên thật dày t r ă n g đông thái m ô m ô ngài có phải hay không cuống họng lại không thoải mái rồi nếu không ngươi gằm miệng lê thấm giọng nói từ hiên tại đầu giường lớn tiếng nói không có cách nào nàng lao nhân ra lỗ hai đã sớm g điếc không lớn tiếng nói chuyện đối phương căn bản liền nghe không được lao nhân hư nhược nói ra hai thái m ẫ m ẫ không có việc gì vậy cũ nói đến đây lao nhân dư quang nhìn thấy tử hiền sau lưng lạc phàm nàng s ừ n g sốt một chút sau đó rủi rủi con mắt đục ngầu trong con ngươi để lộ ra không cách nào che giấu vui sướng nàng vươn tay vô vô bên người bạn già lao đầu tử ngươi mau tỉnh lại ngươi mau tỉnh lại cha hải trở về cha hải trở về nói đến đây đã khóc không thành tiếng a văn hiên lập tức liền động thái mô mô đây là làm sao rồi sinh ra ảo giác sao cái này sẽ không phải là hồi quang phản chiếu dấu hiệu a cùng lúc đó nghe được lao thái thái thanh em trương lan lan cũng chạy vào lan, lan cha ngươi cha ngươi trở về lão thái thái khóc không thành tiếng sau đó chật vật ngồi dậy trương lan lan cười khổ lắc đầu mãi mãi ngươi sẽ không phải là phát sốt đi cha ta đã chết nhanh bốn mươi năm hắn làm sao còn có thể trở về n g ư ơ i trẻ tuổi này chỉ là đi ngang qua tới nhà chúng ta uống một chén nước n g ư ơ i lão thái bà này ta xem là cách cái chết không xa cha hải đều đi được bao lâu rồi có thể trở về sao trương trường giang cũng tỉnh lại khi hắn nhìn thấy lạc phàm một khắc này đục ngầu con ngươi trùng tràn ngập c h ấ n kinh thật trở về rồi sao chú thích canh năm đưa đến Cảm thường, so、sớm, nên, chương ả m tạ t hữu h k hôm năm trăm linh bốn thật sự là k ỳ nhân nhìn thấy lão gia tử cũng dạng này trương lan lan không khỏi lắc đầu ra ra mãi mãi các ngươi đây là thế nào rồi hắn rõ ràng là một ngoại nhân làm sao liền biến thành cha ta rồi t r ư ơ n g trường giang lệ nóng danh trọng thế nhưng là hắn thật cùng cha ngươi rất giống a coi như giống có thể thật là hắn sao trương lan lan không nguyện ý cùng bọn hắn lý luận bọn hắn nhị lão đã sớm hồ đồ có chút sự tình căn bản là lý luận không rõ lao lưỡng khẩu trầm mặc đúng a đều nhiều năm như vậy nhi tử làm sao lại trở về còn có thể về được đến sao hắn chỉ là bỗng nhiên nhìn qua như chính mình nhi tử lạc phàm nói đã nhị lao thấy ta giống con trai của ngài vậy ta liền cho các ngươi nhị lao dập đầu các ngươi nhị lao liền coi ta là thành con trai của ngài đi sau này ta cho các ngươi dưỡng lao thay các ngươi t ố n g trung nói đến đây quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái hắn biết nhị lao còn thừa ngày giờ không nhiều tiếp này có thể lại gặp nhau đã là thượng thiên lớn nhất ban ân tốt tốt tốt hảo hài tử nhanh lên một chút t r ư ơ n g trường giang chật vật ngồi dậy run run dày dày đỡ dậy là phàm trong mắt tràn ngập nước mắt vui sướng lan lan ngươi đi làm thịt con gà hôm nay cao hứng chúng ta phải ăn mừng một trận lao thái thái hướng về tôn nữ mở miệng t r ư ơ n g lan lan nói được để cho ta làm mà đều được mấu chốt là ngươi nhị lao về trước nằm thế nào mẹ ta trở về không nỡ măng chết ta lao thái thái cười nói không có việc gì mãi mãi giúp ngươi chỗ dựa mẹ ngươi sẽ không mắng ngươi l ạ c phàm nói nhị lao trên người bệnh ta có thể t r ị người có thể t r ị t r ư ơ n g lan lan không khỏi nhữ mày thử hiên cũng đầy mặt tò mò nhìn hắn l ạ c phàm ừ một tiếng ta là một vị tu l ệ giả nhị lao trên thân mặc dù có rất nhiều bệnh nhưng đều có thể t r ị l ạ c phàm vốn nghĩ dùng người bình thường thân phận tiếp nhận trí nhớ của kiếp trước nhưng bây giờ hắn lại không thể ngồi nhìn mặc kệ phụ mẫu trên thân bệnh tật quân thân hắn lại có thể nào làm như không thấy mặc dù bọn hắn đại nạn sắp tới xem ảnh một thế nhưng là hắn cũng muốn thay bọn hắn kéo dài một đoạn thời gian thọ mệnh người là tu luyện giả thử hiên giật này cả mình t r ư ơ n g lan lan cũng đẩy mặt hai nhiên bọn họ cũng đều biết trên thế giới có tu luyện giả thế nhưng là tu luyện giả đối với người bình thường đến nói lại là rất xa xôi tồn tại ai có thể nghĩ tới lạc phàm cái này đến đây lấy nước uống người sẽ là một vị cường đại tu luyện giả một vị tu luyện giả làm sao lại vô duyên vô cơ xuất hiện tại t r ư ơ n g gia trại cái này thôn trăng nhỏ làm sao lại đến nhà bọn hắn lấy nước uống lạc phàm nói lao thái thái sở hoạn chính là bệnh phổi phổi đã sợi hóa bất quá không phải cái đại sự gì nói đến đây hai tay bóp ra một cái p h á p quyết chui vào lao thái thái cơ thể bên trong ta cảm giác hô hấp thông thuận nhiều lao thái thái mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc miệng lớn hơi thở thở phổi cũng không có sột soạt sột soạt thanh âm một màn này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc cũng tin tưởng là phàm quả thực chính là thần tiên a lao thái thái kích động toàn thân run dày xa so với tái nhuận tiểu tụy trên mặt cũng có một tia hưởng luận nàng không chỉ có cảm giác hô hấp thông thuận cả người cũng nhẹ nhõm rất nhiều con mắt không tốn hai không biết phảng phất trở lại lúc còn trẻ nương ngươi nghỉ ngơi trước một chút ta giúp ta t r a trị liệu hạ thân tổn thương một tiếng nương kêu đặc biệt để ý hắn cũng không có cảm giác khó chịu hoặc là xấu hổ bởi vì bản thân cái này chính là cha mẹ của hắn hắn đã dung hợp kiếp trước tất cả ký ức được lao thái thái kích động liên tục gật đầu lạc p h à m lần nữa thi triển pháp quyết tiến vào t r ư ơ n g trường giang cơ thể bên trong hắn là thanh nhân. nhân chi lực cường đại dị thường một chút xíu tật bệnh đối với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì một lát sau trương trường giang cũng cảm giác hô hấp thông thuận ngực không đau xa so với vô lực đ u ổ i phải cũng có trẹo trống thật sự là kỳ nhân a trương trường giang cảm thán một tiếng cha mẹ thân thể của các ngươi vừa mới khôi phục nên thêm ra đi đi một chút dù sao sinh mệnh ở chỗ vận động mà lạc phàm cười nói một câu hai nói đúng sinh mệnh ở chỗ vận động trương trường giang lộ ra nụ cười hiền lành hai ngươi tên là gì a lạc phàm diêm lạc h ả o h ả i tử h ả o h ả i tử lạc phàm xuất hiện đồng thời trị liệu tốt trương trường giang hai vợ chồng chuyện này để trong nhà đều tràn ngập hỉ nhạc bầu không khí trương lan lan không chỉ có giết con gà thậm chí còn đi phố hàng rong bên trong mua một chút đồ ăn khoản đãi là phàm lão lưỡng khẩu giống như là có chuyện nói không hết đồng dạng nói rất nhiều trương trường giang thậm chí còn uống nhiều hai chén trương lan lan bản thân là không cho phép ra ra uống rượu thế nhưng là có lạc p h à m tại nàng cũng không có khuyên ngủ đêm dài lão lưỡng khẩu đã trở về phòng nghỉ ngơi dương tử hiên cũng về nhà nhà của hắn ngay tại cùng thôn ngươi tại sao phải xuất hiện tại nhà ta nhìn xem lạc phàm cái này cao cao tại thượng tu luyện giả sau bữa ăn vậy mà chủ động thu thập cái bản chương lan lan cuối cùng vẫn là hỏi ra nghi vấn trong lòng trong lòng nàng có quá nhiều không hiểu cần đáp án lạc phàm s ừ n g sốt một chút không ngừng đầu tiếp tục dọn dẹp bắt đũa ta vừa rồi đã cùng cha nuôi mẹ nuôi nói ta là một đứa cô nhi đi ngang qua nơi đây nhìn thấy bọn hắn liền nhớ lại cha mẹ mình có chút sự tình lạc phàm không muốn nói sinh mệnh lặp lại tuần hoàn dù là sau khi chết cũng sẽ biến thành người khác loại sự tình này đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là một loại dày vỏ bởi vì ngươi sẽ phát hiện ngươi không phải ngươi nhưng lại là ngươi t r ư ơ n g lan lan hỏi ngược lại ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao vậy ngươi cho rằng ta làm như vậy lại là vì cái gì ngưu đồ cái nhà này bên trong tài sản ngươi cho rằng cái nhà này có có thể để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật sao lạc phàm n l ầ g đầu nhìn nàng liếc mắt sau đó ô m đĩa cùng bắt hướng về phía ngoài áp giếng nước đi tới t r ư ơ n g lan lan đi theo có thể ta luôn cảm giác một vị cao cao tại thượng tu chân giả vô duyên vô cớ xuất hiện tại nhà ta chuyện này rất khác biệt bình thường đúng vậy a lạc phàm than nhẹ một tiếng ta cũng không nghĩ tới ta sẽ thêm ra một đôi thân nhân cũng không nghĩ tới sẽ trở thành trong thôn này một thành viên ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều mê hoặc những vật này ta không cách nào giải thích rõ ngươi chỉ cần nhớ k ỹ một điểm là được ta sẽ không tổn thương các ngươi bất cứ người nào có câu nói hắn không nói hắn cũng sẽ không để người khác tổn thương bọn hắn cùng ta nói một chút phụ thân người a cùng cha nuôi vết thương trên người là chuyện gì xảy ra lạc phàm chuyển hướng chủ đề người lão đều sẽ sinh bệnh điểm này không gì đáng trách thế nhưng là trên thân phụ thân lại là tổn thương không phải bệnh trương lan lan thuận tay chuyển cái bàn ghế ngồi tại áp bên g i ế n nước nàng lộ ra hồi ức c h i sắc lẩm bẩm nói phụ thân ta quên không nhớ rõ hắn hình dạng thế nào dù sao hắn đại ta không đến bốn tuổi thời điểm liền rời đi hắn là xe hàng lái xe chết bởi một trận tai nạn xe cộ nghe nói là vì tránh né đột nhiên biến đạo xe con đây là khi đó căn bản cũng không có giám sát cũng không tìm được ngay lúc đó gây chuyện lái xe về phần da da của ta vết thương trên người nói đến đây nàng tự dễu cười một tiếng người vĩnh viễn cũng không nghĩ ra kia là cha ta khi còn sống hảo hữu hạ thủ khi còn sống hào hữu hắn tại sao phải hướng một vị lão nhân hạ nặng như vậy ngoan thủ lạc phàm trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt s á c ý t r ư ơ n g năm trăm linh năm không thể tha thứ lạc phàm trước đó liền cảm nhận được phụ thân tình huống trong cơ thể đùi phải cùng xương sần đều đã từng từng đứt đoạn mà lại khép lại cũng không tốt mới đầu hắn cho rằng có thể là ngã thương thế nhưng là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới vậy mà là bị người đánh chu văn chính nhắc lên cái tên này t r ư ơ n g lan lan trong mắt lập tức hiện ra không cách nào che giấu c ự hận thậm chí nói là xác ý nghiến răng nghiến lợi nắm chặt xong quyền hắn tại sao phải ẩu đà chăn nuôi lạc phàm sát ý trong lòng càng ngày càng đậm chu văn chính thế nhưng là hắn đời trước cực kỳ phải tốt bằng hưu hai người tình như thủ túc thân mật vô gian đời trước chính mình là đi theo hắn chạy đường dài thậm chí liền ngay cả mình đại xe hàng cũng là treo ở công ty của hắn hắn vô số lần giúp đỡ chính mình giới thiệu nguồn cung cấp không lấy một xu thế nhưng là hắn căn bản cũng không thể tin được hắn vậy mà lại hướng phụ thân hạ nặng như vậy ở thủ trương lan lan n i ế n răng n i ế n lợi nói ra năm đó phụ thân ta ra t a i nạn xe cộ mặc dù là chặn đôi nhưng là mua bảo hiểm gia gia xử lý xong phụ thân thương thế sau liền nghĩ đi công ty bảo hiểm nhận lấy bồi thường nhưng lại biết được bồi thường tiền đã bị người l ĩ n h đi điều tra biết được bảo hiểm được lợi người là chu văn chính gia gia vốn cho là hắn là giúp đỡ chúng ta nhận lấy bồi thường tiền liền tới cửa yêu cầu kết quả chu văn chính trở mặt không quen biết thậm chí đem gia gia của ta đánh thành trọng thương tám mươi vạn tám mươi vạn a hắn một phân tiền đều không cho chúng ta ra vain một đạo kinh lôi bỗng nổ vang lôi quang dọi sáng ra lạc phàm trên mặt biểu tình dữ t ợ n mạnh liệt s á t ý để hắn gần như điên cuồng hắn căn bản liền không nghĩ tới chu văn chính vậy mà có thể làm ra loại chuyện này tới đây chính là hắn kiếp trước m i n h đệ tốt nhất ta xem ảnh một vô luận là nhận lấy kêu một số lớn bồi thường tiền vẫn là đem phụ thân ẩ u đà thành trọng thương đây đều là tội không thể tha thứ được không thể tha thứ từ sau lúc đó ra ra liền không thể làm việc nặng cái nhà này gánh nặng tất cả đều rơi vào n ã i n ã i trên thân trương lan lan đưa tay xóa đi khỏe mắt nước mắt thẳng đến mẫu thân sinh hạ đệ đệ ra trăng tròn sau nàng liền đem ta cùng đệ đệ giao phó cho ra ra mãi mãi một người đi đen l ò than đảo than đá một năm kia nàng mới hai mươi bốn tuổi tại đen l ò than đảo ba mươi năm than đá cung cấp chúng ta lớn lên cung cấp đệ đệ đọc xong đại học cũng trả lại trong nhà thiếu tất cả nợ bên ngoài nàng vì cái gì sẽ không tìm một cái a lạc phàm cúi đầu không để trương lan lan nhìn thấy trong mắt của hắn tuân ra nước mắt trương lan lan nếu như nàng tìm trong nhà trước đó thiếu nợ ai tới trả ra ra mãi mãi dùng cái gì đến trả đây chính là mười mấy vạn a đương nhiên đây cũng là lấy cớ chủ yếu là nàng không muốn phản bội nàng cùng phụ thân ở giữa tình cảm đi nàng nói qua người sống một thế muốn làm có ý nghĩa sự t ì n h nàng cũng không biết chuyện gì là có ý nghĩa sự t ì n h thế nhưng là dưới cái nhìn của nàng một sự kiện kiên trì cả một đời đó chính là có ý nghĩa sự t ì n h tối thiểu kia là trong lòng nàng có ý nghĩa sự t ì n h nàng là một cái không tầm thường nữ nhân lạc phàm túi đầu yên lặng soát lấy bát hắn hy vọng dường nào nàng có thể gả cho người khác không để cho mình qua mệt mỏi như vậy hắn hy vọng dường nào nàng có thể quên giữa bọn hắn đi qua bắt đầu cuộc sống mới có thể hiện thực lại giống như là một tòa nặng nghề đại sơn ép tới hắn không cách nào thở dốc loại kết quả này để người vui mừng loại nữ nhân này để người kính nghệ đời trước có thể cưới nàng đây là hắn lớn nhất thành i ự u có thể lại làm cho trong lòng của hắn cảm giác tội lỗi trở nên càng ngày càng nặng nặng mẫu thân ngươi hiện tại làm sao rồi vì cái gì nằm viện rồi lạc phán g hỏi t r ư ơ n g lan lan thở dài bệnh ho dị ứng bệnh bệnh ho dị ứng bệnh một loại mỏ than công nhân thi đỗ tập bệnh nhỏ bé bụi bị hút vào phổi gia tốc phổi biến chất lạc phán hỏi nghiêm trọng không chương lan lan nắm chặt xong quyền ánh mắt kiên định nói ra ta tin tưởng nàng sẽ không có chuyện gì mặc dù nàng nói như vậy nhưng lạc phàm biết tình huống của nàng thật không tốt bất quá hắn trở về bất kỳ người nào đều không thể đưa nàng mang đi trời đều không được người đêm nay không đi a trương lan lan đột nhiên hỏi lạc phàm không đi trương lan lan ừ một tiếng ngươi không đi ta liền về nhà từ hiên con nhỏ ở nhà một mình không được việc ta đi về nhà cho heo ăn sáng sớm ngày mai lại tới ngươi soát xong bắt liền đi ngủ đi đ ú n g ngươi ngủ cường tử phòng đi bên trong đệm chăn đều l ạ t â n đi lạc pham đáp ứng x o á t xong bát về sau đem bát đua đặt ở trong phòng bếp bạch hồ ghé vào viện bên trong cây kia c h ụ i lùi cây đào tiến tới nhập mộng đẹp cái đuôi như là đồng hồ tùy ý bãi đậu i a đã về đêm đã khuya hắn lại không có chút nào buồn ngủ hắn biết năm sau đầu xuân đỉnh đầu cây già sẽ mở mầm non dù là chính mình trở về có thể trung quy là không thể quay về dù là hắn là t h á n h nhân có thể để thời gian đảo lưu nhưng cũng không cách nào cải biến toàn bộ lịch sử tiến thối giờ khác này hắn phảng phát minh bạch như thế nào thanh nhân đột nhiên n ngủ là l thừa người. Bị c say tiểu bạch mở ra nhãn nhìn về phía phương nam ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật lạc phàm khe nhữ mày một lát sau một người mặc màu xanh sẫm âu phục hất lên màu xanh sẫm áo khoác cô gái tóc dài đằng không mà tới nhìn kỹ chân xuống lại có từng cái thần bí văn tự nàng một thân nhung trang tư thế hiên ngang cuối cùng nữ tử rơi vào lạc phàm trước người trên mặt lộ ra mỉm cười mê người bạn trai cũ đã lâu không gặp đã lâu không gặp lạc phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt có thể đến cái ôm sao diệp c h â n mở miệng trong mắt hiện ra khẩn trương chi ý lạc phàm chậm rãi rang hai cánh tay diệp chăn như gió đồng dạng nhào vào trong ngực của hắn cảm thụ được trên người hắn quen thuộc nhịp tim cùng hương vị một lát sau thân thể của nàng có chút có g ắ p thanh â m nghẹn nào thật xin lỗi ta không dùng mười lăm năm trước không có đến giúp ngươi kỳ thật ta làm u ố n cùng ngươi sóng vai mà chiến giống lưu ly tỷ tỷ đồng dạng dù là chết ta đều không oán không hối thế nhưng là ba đừng nói tiểu phàm ca biết ngươi không sợ chết l ạ c phàm nói khẽ chuyện năm đó đã qua mà ta cũng đã tiêu tan cho nên xa cách mười lăm năm không thấy chúng ta không trò chuyện những cái kia không vui sự tình được không diệm chăn liên tục gật đầu đồng thời bông ra lạp phàm sau đó xóa đi nước mắt trên mặt chúng ta trò chuyện chút vui vẻ diệp chăn cười nói ngươi làm sao trở về cũng không đi gặp ta tại sao lại muốn tới cái thôn này a theo ta được biết người một nhà này giống như cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào a nghe được cái này lạc phàm trên mặt biểu lộ ngưng kết hắn cười khổ một tiếng giống như trên người ta không có cái gì đáng giá vui vẻ sự tình diệp chăn buộc phát ra một cỗ cường đại khí thức là ai khi dễ ngươi sao nếu thật là dạng này ngươi nói cho ta ta thay ngươi giết hắn năm đó ta không giúp được ngươi hiện tại Coi như chư thiên thần phật giáng lâm ta cũng có thể đem bọn hắn tháo thành tán g khối lạc phàm cao mày chẳng lẽ n g ư ơ i thành thánh rồi chương năm trăm linh sáu nhân sinh bên thắng n g ư ơ i chẳng lẽ không có cảm giác được ta đã trở thành thánh nhân sao diệp chăn trên mặt lộ ra một tia nụ cười xá lạ chỉ b ấ t quá chúng ta thành thánh phương thức khác biệt chúng ta tỷ đ ệ ba người là từ văn khí nhập thánh đây là một loại đặc thù đạo lạc phàm cười khổ một tiếng n g ư ơ i như là đã nhập thánh chẳng lẽ không biết ta bởi vì cái gì mà phiền lòng sao diệp chăn không biết ta lạc phàm cao mày người là ai diệp t r ă n sửng sốt một chút chuyện đương nhiên nói ra ta là diệp t r ă n a người bạn gái trước nói đến đây hoạt bát thẻ l ư ỡ i dù là đã qua mười lăm năm thế nhưng là dung mạo của nàng nhưng không có biến hóa chút nào nhìn qua tràn ngập sức sống thanh xuân lạc phàm chỉ là như vậy còn có thể thế nào diệp t r ă n mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem hắn lạc phàm nói chúng ta không giống chỗ nào không giống diệp t r ă n hỏi lạc phàm đưa cho nàng một cái bàn ghế sau đó nói kỳ thật thánh nhân cùng mọi người trong tưởng tượng đều không giống thành thánh cố nhiên có thể nhảy ra ngũ hành có được hàng cổ bất diệt thọ mệnh thế nhưng là thành thánh sau thánh nhân lại là có thể nhìn thấy mình k i ế p trước có thể nhìn thấy k i ế p trước diệp chăn giật này cả mình l ạ c phàm không chỉ là k i ế p trước còn có trước đó mấy đời ký ức đây cũng quá tàn nhẫn đi diệp chăn nội tâm không cách nào bình tĩnh tử vong đối với mọi người đến nói đều là cực kỳ sợ hãi người sắp chết trong lòng cũng có cảm giác cực kỳ không cam lòng tuyệt vọng loại kia cảm thụ kinh lịch một lần liền có thể nàng không nghĩ tới trở thành thánh nhân sau lại còn có thể nhìn thấy trí nhớ trước kia lạc phàm không thể phủ nhận núi mai đây là thánh nhân tâm m a kiếp d i ệ p chăn hỏi lạc phàm đại ca chúng ta tỷ đ ệ ba người cũng đã trở thành thánh nhân thế nhưng là vì cái gì chúng ta không nhìn thấy chi nhớ của kiếp trước lạc phàm lắc đầu không xác định nói ra phải cùng ngươi tứ thúc có quan hệ đi nam nhân kia quá mức thần bí dù là hiện tại lạc phàm đều không có liên quan tới hắn manh mối đây là hắn có thể cho chính mình tạo hóa xem ảnh một cho thư nhiên tạo hóa cho phụ thân tạo hóa thậm chí cho khánh vân lao đạo cùng thiên toa tương ứng tạo hóa đối mặt thân nhân của mình khẳng định sẽ cho cùng càng nhiều tạo hóa nơi này là ta kiếp trước ra lạc phàm điểm đ i ề u thuốc yên lặng rút lấy vừa rồi cái này phụ nữ trung niên là ta kiếp trước nữ nhi trong phòng nghỉ ngơi nhị l a o là cha mẹ của ta về phần ta kiếp trước người yêu hiện tại đang ở bệnh viện bên trong diệp chăn vươn tay đặt ở lạc phàm trên mu bàn tay nói khẽ ta có thể giúp ngươi làm mấy thứ gì đó sao lạc phàm hít một hơi thuốc lá giúp ta tra người đi chu văn chính vũ dương huệ y người n bốn mươi năm trước thành lập một cái đường sướng hậu cần công ty lạc phàm là một cái có cựu báo cựu có đoán báo toán người chu văn chính năm đó nuốt mất tất cả tiền đền bù đồng thời đem phụ thân đánh thành trọng thương một hơi này hắn là núi không trôi hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá giá cao thảm trọng chu văn chính cái tên này cảm giác có chút q u o n thai diệp t r ă n lấy ra một khối trồng chất bình phong hàng nội địa điện thoại trực tiếp đưa vào một cái địa chỉ internet sau đó điều tra nàng hiện tại là v i ê m quốc long tổ thủ lĩnh có được trí cao quyền hạn đồng thời cũng đảm nhiệm đạo tông vinh dự tông chủ màn hình c h ấ p động chu văn chính tin tức xuất hiện tại trong màn hình diệp chăn nói chu văn chính nam năm nay sáu mươi hai tuổi đương nhiệm lộ sướng khoái đệ chủ tịch giá trị thị trường hai nghìn ước hắn có ba con trai một đứa con gái nhi nữ đều đã thành g i a hiện tại cũng tại lộ sướng khoái đệ đảm nhiệm chức vị quan trọng chu văn chính có năm cái cháu trai hai cái tôn nữ có hai cái ở nước ngoài học đại học còn có năm cái ở trong nước sinh hoạt đều là danh phủ kỳ thực ăn chơi thiếu gia mà hắn thì là rất nhiều người đều rao ước nhân sinh b ê n thắng giá trị thị trường hai nghìn ước chật chật thật rất nhiều đâu lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng hạ quang diệp chăn nói lạc phàm đại ca ngươi cùng cái này chu văn chính có cái gì ân đoán sao nếu không ta để người trực tiếp đem hắn bắt lại điều tra hắn những năm này tài vụ vấn đề ta tin tưởng loại người này cái mông chắc chắn sẽ không quá sạch sẽ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có vấn đề l ạ c p h à m không cần chuyện này giao cho ta tự mình giải quyết chính là ngươi đi về trước đi diệp chăn khẩn trương nhìn xem hắn ta lưu lại cùng ngươi không tốt sao l ạ c p h à m nghe ta trở về đi hắn hiện tại là v ư ơ n g dũng hắn nghĩ trước đền bù kiếp trước tiết mới cho nên không muốn cùng kiếp này bất luận cái gì quen thuộc người sinh ra gặp nhau vậy được rồi diệp trăn trực tiếp đưa di động đưa cho lạc phàm cái điện thoại di động này ngươi giữ lại nếu như ngươi có chuyện gì tùy thời có thể liên hệ ta phía trên có ta một cái khác g i ấ y số mà lại hắn có thể giúp ngươi điều tra rất nhiều tin tức ân lạc phàm đáp ứng một tiếng tiếp nhận diệp trăn đưa tới điện thoại diệp trăn không nói thêm gì chân đạp p h ù văn thần bí biến mất tại trường g i a trại lạc phàm cũng quay người trở lại trong phòng nằm tại hắn khi còn bé ngủ qua gian phòng liếc nhìn trên điện thoại di động liên quan tới chu văn chính tin tức chu văn chính là ung châu danh nhân、không. coi như tại toàn bộ viêm quốc cũng có được rất kêu lên thanh danh lộ sướng k h o e đệ thế nhưng là cả nước xếp hạng đệ ngũ chuyển phát nhanh tập đoàn thủ hạ có mấy chục vạn nhân viên là u n g châu nộp thuế nhà giàu hắn già rồi đây là nhìn qua lại rất trẻ trung trên mạng trên tấm ảnh hắn mặc một thân tây trang màu đen tóc trải sáng loáng sáng loáng mang theo một cái đen khung kính mắt lúc cười lên cho người ta một loại mặt mũi hiền lành cảm giác bọn hắn là sơ trung đồng học đi học lúc quan hệ rất tốt chỉ bất quá tốt nghiệp trung học sau hai người liền đường ai nấy đi tốt nghiệp trung học sau hắn ở trong xã hội khắp nơi mưu sinh tại tiệm cơm làm qua chuyển đồ ăn sinh tại cờ tờ vợ làm qua phục vụ viên cũng đang tắm trung tâm cổng hô qua hoan g nền quang lâm tiền kiếm được căn bản liền góp nhặt không xuống mà hắn kết hôn lúc chu văn chính nghe nói tin tức này lái một chiếc hai tay lao vụt cho hắn làm xe hoa trận kia hôn lễ là trương g i a trại lần thứ nhất có lao vụt làm xe hoa cho vương dũng giải một thanh mặt sau đó hai người liên hệ liền có thêm cưới sau ở nhà vương dũng một bên hầu hạ mang thai nàn râu một bên xuống đất nghề nông dân ra liền chán ghét nông thôn sinh hoạt khi đó chu văn chính cho hắn ra cái điểm để hắn mua một chiếc xe sau đó đi chạy đường dài vận chuyển mặc dù vất vả đây là kiếm tiền xa so với trồng hoa màu kiếm được nhiều mà lại chu văn chính có một nhà hậu cần công ty hoàn toàn có thể giúp hắn giới thiệu nguồn cung cấp cùng chủ hàng quả nhiên chu văn chính thực hiện lời hứa của mình liền ngay cả vương dũng vay mua xe mua bảo hiểm cũng đều là từ hắn một tay thu xếp đồng thời xử lý mua xong sau xe hắn càng là bị vương dũng giới thiệu rất nhiều nguồn cung cấp nếu không phải là hắn vương d u n g căn bản không có khả năng tại ngắn ngủi hai năm liền có thể trả lại t r o ngân n g hàng tất cả vay hắn coi hắn là thành nhân nhân nhưng là bây giờ mới phát hiện đối phương không phải ân nhân quả thực là sói đội lốt cứu a vườn quây là dù là chính mình kiếp trước bỏ mình đều tại cảm kích đối phương cảm kích đối phương đối với mình giúp đỡ cũng may hắn nhớ tới chi nhớ của kiếp trước khẩu khí này nhất định phải ra hắn muốn hướng chu văn chính đòi hỏi một cái thuyết pháp chương năm trăm linh bảy dập đầu cho ngươi ngày thứ hai bầu trời vẫn ý như là vẻ lo lắng đen nghịt mây đen bao phủ tại thiên khung phía trên p h o n g ở bên ngoài cảng là cồn u phong nhẹ nào giống như quỷ khóc sói gạo c h ỉ n h thể mà nói nông thôn hoàn cảnh sinh hoạt rất tốt thế nhưng là không đến thu mùa đông tiết phong thanh thật rất vang trong làng giao thông so với ba mươi chín năm trước có biến hóa long trời lở đất trong làng phố hàng rong lão bản mỗi ngày đều biết điều khiển lấy xe van đi thị trấn mua một số bánh quẩy chưng gói loại hình sớm một chút trương lan lan đến thời điểm mua hai cân bánh quẩy cùng một số sữa đậu nành ra ra mãi mãi ăn cơm xong ta cùng diêm lạc đi lội bệnh viện huyện trương lan lan nói một hồi ta đem giữa chưa làm được buổi trưa các ngươi hâm lại ăn không cần phiền thoái như vậy cơm chưa chính chúng ta làm là được ta hiện tại mắt không hoa thai không điếc nấu cơm khó không được ta lao thái thái lộ ra nụ cười hiền lành kẹp lấy tại sữa đậu nành bên trong ngâm mềm bánh q u ẩ y để vào trong miệng dùng lợi chậm rãi nhai n u ố t lấy nàng đã qua tuổi b ắ tuần t răng tất cả đều đã tróc ra tuy nói có thể k h á m răng giả có thể trước đây ít năm trương ra điều kiện cũng không tốt con dâu đào than đã trả nợ bản thân liền rất vất vả nàng lại sao bỏ được dùng tiền đi khảm răng giả trả lại thiếu tất cả nợ bên ngoài về sau nàng cũng đây ã là ta hy vọng ngươi có thể cứu cứu ta con dâu nàng thật rất khó nếu như không có nàng chúng ta cái nhà này đã sống đổ chúng ta chương gia cũng thiếu nàng rất rất nhiều bây giờ nàng thân hoạn bệnh nặng chúng ta thật không nghĩ nàng đi tại chúng ta phía trước cho nên van cầu ngươi cứu cứu nàng được không lao đầu t ự dập đầu cho ngươi nói trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng về lạc phàm dập đầu lao thái thái cũng là như thế nàng nói cái gì tốt nghe nhưng lại dùng hành động thực tế đến khẩn cầu lạc phàm cha mẹ các ngươi làm cái gì vậy mau dậy lạc phàm vội vàng đưa tay muốn đỡ lên bọn hắn nhị lao thế nhưng là nhị lao thái độ kiên quyết hắn cũng không dám dùng m a n lực dù sao nhị lao đã cao tuổi cha mẹ các ngươi nếu như không dậy vậy ta liền tức dậy lạc phàm nói các ngươi yên tâm có ta ở đây nàng khẳng định sẽ không có chuyện gì ta cam đoan buổi chiều mang theo nàng đồng thời trở về nếu không ta cũng không phải là con của các ngươi xem ảnh một chương trường, trường giang nước mắt tuôn đầy mặt tạ ơn cảm ơn ngươi thu xếp tốt nhị lao sau lạc phà mang m k i ể m chế tâm tình ngồi lên trương lan lan điều khiển nông dùng xe xích lô hướng về ngoài trăm dặm huyện thành mà đi thật không nghĩ tới ngươi sẽ còn điều khiển nông dùng xe xích lô tay lái phụ bên trên lạc phàm than nhẹ một tiếng trương lan lan thuận miệng nói sinh hoạt bất bách lạc phàm lấy rút khí khẩn trương hỏi ngươi hận hẳn sao t r ư ơ n g lan lan d á n g dấp cũng không xấu khi còn bé liền rất xinh đẹp mà lại sơ chung lúc một mực là nghiên cấp bên trong xếp hạng trước mười học sinh tốt nhưng bởi vì gia đình điều kiện không tốt trong nhà căn bản cung cấp không dạy nổi hai cái đệ tử nàng l i ề n bỏ học đem đi học cơ hội nhường cho đệ đệ trương kiến c ư ờ n g bỏ học ở nhà một bên chiếu cố ra ra mãi mãi một bên làm việc nhà nông hai mươi tuổi thời điểm gả cho cùng thôn một cái nam hải trở thành một cái phổ phổ thông thông nông thôn phụ nữ nếu như không có trận kia h a i nạn xe cộ nàng có thể tiếp lấy lên cấp ba thậm chí thi lên đại học nhân sinh của nàng chắc chắn sẽ không cùng hiện tại đồng dạng chưa nói tới hận đi trương lan lan nói năm đó trận kia hai nạn xe cộ cũng không phải lỗi của hắn ta tin tưởng hắn cũng không muốn phát sinh loại chuyện đó người có thể nghĩ như vậy hắn d ư ớ i cựu tuyển hẳn là sẽ vui mừng lạc phàm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe nội tâm t r ă m mối cảm xúc n g ư ngang sau một tiếng rưỡi nông dùng xe xích lô tiến vào bệnh viện huyện bởi vì bệnh viện huyện vừa mới đem đến đông thành vùng ngoại thành cho nên nông dùng xe vẫn là có thể tiến vào bệnh viện người đi lên trước ta đi mua một ít đồ vật lạc phàm hướng về trương lan lan nói một câu sau đó hướng về trong bệnh viện tiệm hoa đi tới hắn rõ ràng nhớ kỹ nàng thích hoa hoa h ồ n g hoa kiếp trước hai người kết hôn lúc tay nâng hoa bất quá là loại kia nhựa tợ lặt t i t làm thành giả hoa hắn đã từng nghĩ tới đợi nàng sinh nhị thai thời điểm liền đưa cho nàng một chùn hoa h ồ n g hoa thật hoa h ồ n g hoa nhưng chuyện này lại trở thành trong lòng của hắn một nỗi tiếc nuối không ôi ngươi tốt phiền phức giúp ta gói một bó hoa chín mươi chín đoá hoa hồng đi vào tiệm hoa về sau lạc phàm hướng về một cái tuổi trẻ nữ hải nói được rồi bên kia có châu ngồi người ngồi trước hội nữ hải cười nói một câu sau đó bắt đầu công việc lưu bù lên đúng vào lúc này một cái hơn ba mươi tuổi nữ tử mặc một bộ màu đen lông đầu áo khoác đi vào tiệm hoa khoảng một m sáu thân cao dẫm lên một đôi giày cao gót trên mặt vẽ lấy đạo trang nàng một bên nhìn xem trong tiệm hoa hoa tươi một bên tiếp gọi điện thoại n g ư ỡ khí có chút nhẹ nhõm mẹ chuyện của ta ngươi cũng không cần nhọc lòng dù sao cái này lão thái thái đều nhanh tắt thở đợi nàng tắt thở nhà ta vị kia liền không có gánh nặng rất lớn mặc dù hắn lớn hơn ta mấy tuổi nhưng tốt xấu tại trong huyện thành có phòng nhỏ tốt xấu cũng có cố định công việc a về phần phòng vay dù sao là h á n trả lại không tốn tiền của ta a đúng giấy tờ bất động sản đã viết lên tên của ta coi như ngày đó hai ta ly hôn nhà kia cũng có ta một nửa ngài cứ yên tâm đi bộ kia phòng ở giá trị bao nhiêu tiền hiện tại làm sao cũng phải giá trị một trăm năm mươi vạn đi ta đoán chừng cái này lao thái thái mấy ngày nay liền có thể tắt thở mặc dù hai chúng ta còn chưa kết hôn nhưng tốt xấu đã đính hôn đợi nàng chết rồi chúng ta một nhà phải đi n ư u niệm đi đi k h ô nữ g、so、tử mặt mũi tràn đầy không vui sau đó nàng nhìn về phía nữ hai bên người hoa trong ống những cái kia tàn hoa nháy mắt ra hiệu nói ra những ngày hoa bán không nữ hải sửng sốt một chút những ngày hoa dưới tình huống bình thường là không ai mua người muốn sao cho ta đến một đoá nữ tử móc ra một cái tiền xu dù sao vứt bỏ cũng là vứt bỏ bán một khối tiền cũng là kiếm người nói đúng không nói chọn lựa một đoá phẩm tướng còn khá tốt nhà ta cái này lão thái thái nhanh thắt thở đây là nghe nói nàng đặc biệt thích hoa hồng hoa đưa cho nàng nàng hẳn là thật cao hứng nữ tử hít hà hoa hồng hoa mùi thơm sau đó cầm trong tay ngâm nga bài hát rời đi tiệm hoa lạc phàm âm thầm lắc đầu bày ra loại nữ nhân này năm trăm linh tám ta có một cái điều kiện nữ tử rời đi về sau tiệm hoa nữ hải kia thở dài ta ở đây công việc nhìn thấy quá nhiều để người chẳng ghét thậm chí buồn nôn khuôn mặt thế nhưng là tất cả mọi người ác cũng không sánh nổi vừa rồi nữ nhân kia biết rõ tương lai mình bà bà không còn sống lâu trên đời biết rất rõ ràng nàng thích hoa hồng hoa coi như tốn ngàn thành khối tiền mua một bó to đưa cho nàng để lão nhân ra trước khi chết vui vẻ một chút không được sao dù là điều kiện kinh tế không cho phép hoa mười đồng tiền mua một đoá tốt một chút hoa tươi cũng có thể à. mà nàng lại hoa một khối tiền mua một đoá t à n hoa loại hành vi này thật để người buồn ôn bày ra loại này nàng dâu thật sự là nam nhân kia lớn nhất bi a i khẳng định là đời trước tạo nghiệt l ạ c phàm ngồi ở một bên người đều nói biết mặt biết người không chỉ tâm lão tổ tông vẫn rất có đạo lý loại này tay nghiệt nữ nhân đắc độc khẳng định không có kết cục tốt nữ hài một bên đoán trách một bên đem sau cùng trình tự làm việc hoàn thành sau đó đưa cho lạp phàm tiên sinh ngươi hoa đã gói kỹ tạ ơn lạp phàm đáp ứng một tiếng sau đó giao xong tiền sau rời đi tiệm hoa ngồi thang máy hướng về nàng ở lại phòng bệnh mà đi lạc phàm nhịp tim rất nhanh thậm chí hô hấp cũng có chút gấp rút đời trước của hắn đối nàng yêu không thể so kiếp này hắn đối thư n h n thiếu thậm chí chỉ có hơn chứ không kém xa cách ba mươi chín năm lại gặp nhau hắn có thể nào không khẩn trương cuối cùng hắn đi vào phòng bệnh của nàng trước trong phòng bệnh có ba cái giường bệnh nhưng lại chỉ có chính nàng ở chỗ này cùng cái gọi là phòng đơn không có cái gì quá lớn khác nhau a di nghe nói ngươi thích nhất hoa h ư n g hoa ta cố ý dưới lầu trong tiệm hoa mua một gốc hy vọng ngươi có thể thích kỳ thật dưới lầu trong tiệm hoa hoa tươi đều bị người khác bao xuống ta cũng là nói hết lời bọn hắn mới đồng ý bán cho ta một gốc vừa mới đi tới cửa hắn liền nghe được một trận thanh âm quen thuộc cái này khiến hắn không khỏi nhữ mày đi vào xem xét cái này không phải liền là vừa rồi tại trong tiệm hoa gặp phải cái này hoa một khối tiền mua một gốc tàn hoa nữa nhân sao nàng chẳng lẽ chính là nhi tử vị hôn thế a giờ phút này trên mặt nàng không có tranh c h u ô biểu lộ mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn qua cực giống một vị hiền lành tiệu tức phụ đồng dạng xem ảnh một v ề p h ầ n trên giường bệnh thì là nằm một vị xanh sao vàng v ọ n tóc trắng p h ơ lao t h á i thái nàng không chỉ có xanh sao vàng v ọ n trên mặt còn tràn đầy nếp nhăn trên cánh tay đánh lấy một chút trong lô mũi cũng cắm hút dưỡng cơ nhìn qua rất là tiểu tụy một màn này để lạc phàm lòng có loại đau như bị kim châm đau nhức nàng sớm đã biến bộ dáng không còn có trước kia r u n g nhan hư nhược đôi mắt bên trong tràn ngập tang thương tiểu tuệ người hữu tâm nhà ta xây cường nàng có ngư i dạng này nặng dâu a di chết cũng không tiếc nàng hư nhược nói một câu thanh em rất nhỏ hữu khí vô lực tình huống nàng bây giờ rất tồi tệ mặc dù nhi nữ không nói đây là nàng lại biết chính mình không còn sống lâu nữa bởi vì trước đó dẫn lưu phổi tích dịch thời điểm nàng thấy rõ ràng có hư thối lá phổi dẫn lưu r a mẹ ngươi đây là nói cái gì một vị người mặc nhỏ gầy mang theo kính mắt trung niên nhân nói vừa rồi tỷ ta cũng nói ra ra thu cái con nuôi trị liệu tốt bọn hắn nhị lao tổn thương bệnh hắn khẳng định có thể trị liệu tốt ngươi ngươi không phải vẫn luôn muốn ôm cháu trai sao đợi ngài khôi phục sau khi xuất viện ta cùng tiểu tuệ liền kết hôn tranh thủ sớm ngày để ngươi ôm vào đại cháu trai nói đến đây d ư ơ n g mắt lên vụ trộm xóa đi khỏe mắt nước mắt nàng cười ha ha được ta chờ kia ngày ngươi làm sao không đi vào a đúng lúc này đi phòng tắm múc nước trương lan lan xuất hiện tại cổng cho đến lúc này trong phòng bệnh đám người mới phát hiện lạc phàm tồn tại mẹ hắn chính là diêm lạc ra ra vừa thu con môi dựa theo bối phận ta cùng cường tử phải gọi hắn một tiếng tiểu thúc thúc trương lan lan dẫn theo ấm nước tiến vào trong phòng bệnh như thế nào là hắn nhìn thấy lạc phàm một khắc kia trở đi tên là tiểu tuệ nữ nhân trong mắt lóe lên một vòng bối rối căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn hắn hẳn là không nghe được chính mình trong tiệm hoa nói những lời kia a không dung suy nghĩ nhiều tiểu tuệ vội vàng nói tiểu thúc thúc nhanh bên trong ngồi nàng rất nhiệt tình muốn cho lạc p h à m lưu lại một cái ấn tượng tốt lạc p h à m ánh mắt đạm mạc nhìn nàng một cái lập tức để tiểu tuệ có loại cảm giác không rét mà run tựa như là bị động vật vườn bên trong giam giữ manh thú để mắt tới đồng dạng để trên người nàng đều dâng lên nhất tầng thật d à y da gà nàng chưa hề nghĩ tới nhân loại con mắt sẽ hung tàn đến loại tình trạng này chẳng lẽ đây chính là tu luyện giả đáng sợi nhỏ thúc thúc c h ơ n g kiến cường khẩn trương lên tiếng c h à o sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy khẩn cầu tiểu thúc thúc van cầu ngươi cứu cứu mẹ ta vô luận ngươi để ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi tiểu tuệ do dự một chút cũng quỳ trên mặt đất nước nợ nói tiểu thúc thúc van cầu ngươi cứu cứu a di nàng vất vả hơn phân nửa đời mắt nhìn thấy liền muốn được sống cuộc sống tốt chữa bệnh ma quân thân ngươi có thể nhất định muốn cứu cứu nàng a nếu như có thể làm cho nàng k h i hẳn liền xem như để ta giảm thọ mười năm ta đều nguyện ý là phàm hướng về trên giường bệnh nàng mỉm cười ra hiệu xem như đánh qua trào hỏi sau đó nhìn về phía quỷ trên mặt đất trương tiến cường muốn để ta cứu ngươi mâu thân rất đơn giản ta chỉ có một cái điều kiện trương tiến cường ánh mắt cực nóng luôn m i ệ n g nói tiểu thúc thúc ngươi nói l ạ c phàm cùng nàng chia tay cái gì giờ khắc này không chỉ là trương kiến cường liền ngay cả trương lan lan nằm tại trên giường bệnh nàng cùng tiểu tuệ tất cả mọi người kinh ngạc đến n g ư ơ người hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra yêu cầu này diêm lạc ngươi có ý tứ gì vì cái gì muốn cho đệ, đệ ta cùng tiểu tuệ chia tay t r ư ơ n g lan lan không vui hỏi đệ đệ năm nay đã ba mươi tám nhưng bởi vì trong nhà điều kiện không tốt bởi vì tự ti căn bản liền không có nói qua bạn gái thật vất vả trong thành m a phỏng nhưng đã qua lấy vợ sinh con tuổi tác mặc dù tiểu tuệ h trước đó từng có nhất đoạn hôn nhân thế nhưng là nguyện ý gả cho đệ đệ đây là t r ư ơ n g gia mộ tổ bước lên khói xanh chuyện tốt ta đây cũng là tròn ra ra mãi mãi cùng mẫu thân một cọc tâm sự có thể lạc phạm lại muốn để bọn hắn chia tay cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được nhi tử tiểu tuệ các người đứng lên đi trên giường bệnh vương hồng yến hư nhược nói ra mẹ tình huống ta biết không ai có thể cứu được ta các ngươi cũng không cần thiết bởi vì hắn mà chia tay mẹ cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi chia tay ngữ khí của nàng rất suy yếu thế nhưng là ánh mắt lại rất kiên định nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập lạnh lùng vô luận như thế nào nàng cũng muốn thúc đẩy nhi tử cửa hôn sự này lạc phàm nói chứng kiến cường đúng không ngươi s ở lấy lương tâm của mình nói cho ta ngươi chỉ có một bộ ngay tại hoàn n g u y ệ t cung phòng ở bên ngoài còn có cái gì tướng mạo ra thế hai điểm này ngươi cái gì cũng không có thế nhưng là nàng cái này chừng ba mươi tuổi nữ nhân làm sao liền nhìn chúng ngươi trong lòng mình không có điểm số sao trương tiến cường khẩn trương nhìn xem hắn hai chúng ta thực tình yêu nhau lý do này có thể chứ lạc phàm trung điệp hư lạnh một tiếng t ố t vậy ngươi trả lời ta vì cái gì tài sản của ngươi đồ vật đều có tên của nàng ngươi nhưng vẫn là một cái ba mươi tám tuổi lao s ử nam Chú thích, cảm h thích, ú c tạ thư h ư u âu tự khen thưởng canh năm đưa đến phiếu đề cử cùng kim phiếu đừng có ngừng đổi mới thời gian càng ngày càng sớm thiếu chương tiết rất nhanh liền có thể bổ túc nữa nha t r ư ơ n g năm trăm linh chín ngươi chính là cái phế vật nói dứt lời sau lạc phàm liền có chút hối hận lời này có phải là nói có chút quá phật rồi dù sao hắn nhưng là con của mình a nghĩ đến cái này hắn bỏ đi trong đầu hối hận ý nghĩ lao tử mắng nhi tử đây không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao ân bởi vì cái gọi là nhất thời mắng chửi người nhất thời thoải mái một mực mắng chửi người một mực thoải mái cái này tiết tấu không thể ngừng n g ư ờ i ba c h ơ n g kiến cường sắc mặt như sáp trong mắt càng là tràn ngập n ộ hỏa căn bản không nghĩ tới lạc phạm sẽ nói ra loại những lời này t r ư ơ n g lan lan cùng mẫu thân trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ ở trong mắt các nàng trương tiến cường cùng tiểu tuệ quan hệ thật là tốt có thể để các nàng không nghĩ tới chính là trương tiến cường lại đem tên của nàng viết đến giấy tờ bất động sản bên trên coi như thật viết cũng không có gì đại không được dù sao hai người quan hệ tốt vô cùng vợ chồng trẻ rất là ân ái có thể lao sử nam chuyện này các nàng cảm giác có chút không giống bình thường ta cái gì ta lạc phạm nhìn thẳng hắn nếu như hai người các ngươi thực tình yêu nhau ngươi như thế nào lại là một cái lao xử nam nếu như ta không có đ o á n sai nàng hẳn là dùng các loại lý do đến từ chối ngươi đi phong sản của ngươi chứng đều có tên của nàng nàng vì sao muốn từ chối ngươi ngươi là thấm ốc hay là giảng ốc đều mẹ hắn nhanh bốn mươi người trong lòng liền không có điểm bức số cường tử diêm lạc nói là thật sự t r ư ơ n g lan lan biểu l ộ ngưng trọng hỏi t r ư ơ n g kiến cường mặt mũi tràn đầy xấu hổ có chút không biết làm sao xem ảnh một tiểu tuệ thấy thế vội và nói tỉ sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng như thế là kiến cường tư tưởng có chút phong kiến nói kết hôn kia ngày hai ta tại đêm động phòng hoa trúc nói đến đây không ngừng hướng về hắn m ấ y mắt t r ư ơ n g lan lan trở tay chính là một bàn tay trực tiếp đánh tiểu tuệ một cái trở tay không kịp đệ đệ ta tư tưởng phong kiến thả n g ư ơ i mẹ cầu thí nếu như hắn tư tưởng phong kiến như thế nào lại muốn ngươi hàng đã xài rồi này việc đã đến nước này đã không cần lạc phàm nói thêm gì nữa dù sao tất cả mọi người không phải người ngu người đánh như thế nào người tiểu tuệ bộ mặt mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ biểu lộ lao nương đánh chính là ngươi cái này cái thứ không biết xấu hổ ta không chỉ có đánh ngươi còn đánh ngươi t r ư ơ n g lan lan một cước đạp hướng bụng của nàng nàng là một cái đường đường chính chính nông thôn phụ nữ thường xuyên xuống đất làm việc nhà nông một cước xuống dưới như thế nào tiểu tuệ có thể tiếp nhận trực tiếp bị đạp đến trên mặt đất đầu đâm vào trên giường bệnh đầu rơi máu chảy t r ư ơ n g kiến cường vội vàng đi ra phía trước muốn ngăn cản tỉ ngươi đây là làm gì mẹ ngươi nhìn ta tỉ nàng đây là điên a vương hồng yến lẳng lặng nằm ở nơi đó nàng tin tưởng nữ nhi khẳng định có thể xử lý thích đáng tốt chuyện này đi chết đi chương lan lan hung dữ nhìn hắn một cái sau đó hướng về tiểu tuệ đi tới mẹ ta tân tân khổ khổ hơn nửa đời người tại đen l ò than đảo hơn ba mươi năm than đá thật vất v ả trả lại trong nhà nợ bên ngoài thật vất v ả cho ta đ ệ góp cái tiền đặt cọc tại huyện thành mua phòng nhỏ người mẹ nó lại muốn đánh bộ kia nhà chủ ý đúng không thật làm chúng ta lão trương ra là quả hầm mềm có thể bị người tùy ý khi nhục sao tiểu tuệ che lấy cái chán đứng dậy máu tươi nhuộm đỏ mặt của nàng nhìn qua rất là dữ tợn chương lan lan các ngươi có gan hãy đợi đấy đi ta khẳng định sẽ để cho các ngươi trả giá giá cao thảm trọng nói quay người chạy ra phòng bệnh tiểu thuệ ba trương kiến cường giống như là bị rót canh đồng dạng nghĩ đến đuổi theo ra đi trương kiến cường ngươi nếu là đuổi ra cái cửa này về sau không phải ta trương ra người trên giường bệnh vương hồng yến giống lớn một cúng họng sau đó ho kịch liệt mẹ ngươi đừng nóng giận ta không đi ra ta không đi ra trương kiến cường vội vàng đi vào bên người mẫu thân mặt mũi tràn đầy tự trách trương kiến cường a trương kiến cường ngươi chính là cái phế vật trương lan lan trong lòng tức giận khó bình nói cho ta ngươi chừng nào thì tại giấy tờ bất động sản viết tên của nàng ngươi có phải hay không bị nàng rót canh c h ơ n g kiến cường túi lầu nói một tháng tuần lễ trước kia nàng nói nếu như ta yêu nàng ngay tại giấy tờ bất động sản viết lên tên của nàng phế vật ngươi chính là phế vật chương lan lan hét lớn một tiếng trong mắt tràn đầy nước mắt tâm tình rất kém cỏi nếu như là mấy ngày gần đây nhất viết lên tên của đối phương bọn hắn hoàn toàn có thể hướng cục quản lý bất động sản n h ấ t lên tố tụng dù sao hiện tại luật pháp có minh sắc quy định giấy tờ bất động sản nếu như tăng thêm người khác tính danh là có một tuần lễ công kỳ kỳ nói cách khác nếu như chủ phòng một tuần lễ bên trong muốn hối cải hoàn toàn có thể nhấc lên tố tụng nhưng bây giờ đều đi qua một tháng tố tụng cũng không có bất kỳ cái gì dùng tiểu thúc thúc ngươi bây giờ có thể cứu ta mẹ sao t r ư ơ n g lan lan nhìn về phía lạc phàm chuyện phong ốc nàng hiện tại không tâm tình suy nghĩ chỉ muốn lạc phàm mau chóng ra tay cứu chị mẫu thân lạc phàm gật gật đầu tiếp xuống quá trình sẽ có chút dài rằng giặc các ngươi tỷ đ ệ đi ra ngoài trước đi tại cửa ra vào đợi đừng để người khác tiến đến nếu như người khác tiến đến ảnh hưởng ta khẳng định như vậy sẽ xuất hiện đại gia không muốn nhìn thấy sự tỉnh tốt tốt tốt chúng ta cái này ra ngoài chương kiến cường liên tục gật đầu thoát khỏi trương lan lan nói một câu sau đó hai tỷ đ ệ quay người rời đi phòng bệnh lúc này trong phòng chị còn lại lạc phàm cùng vương hồng yến tình trạng của nàng rất kém cỏi thậm chí ý thức đều có chút mơ hồ phía trước kia một cuống họng gần như rút khô nàng tất cả khí lực nghe nói ngươi thích hoa hồng cố ý dưới lầu mua cho ngươi một chùm lạc phàm đem bó hoa hồng kia đặt ở nàng gối đầu bên cạnh cảm ơn ngươi nàng lộ ra một k i a gượng ép tiểu dung ngươi có thể đáp ứng hay không ta một sự kiện lạc phàm có thể ngươi cứ như vậy đứng trước mặt ta liền tốt nàng hưng nhục nói ngươi bộ dáng cực giống nam nhân ta đặc biệt giống nhất là ngươi vừa rồi tay nâng lấy hoa hồng dáng vẻ ta thậm chí cho rằng ngươi chính là hắn nói đến đây trên mặt nàng tách ra nụ cười n h ạ t nhạt xuất phát từ nội tâm tiêu dung năm đó hắn đã từng nói cho ta biết nếu như ta sinh nhị thai hắn liền đưa cho ta một chùm hoa hồng thế nhưng là hắn lại không có thể hoàn thành cái hứa hẹn này bây giờ ta lập tức sẽ chết ngươi lại xuất hiện tại trước mắt ta ta thật hy vọng ngươi chính là hắn dạng này liền có thể hoàn thành lời hứa của hắn ta cũng có thể nhắm mắt một màn này đối với ta mà nói là nhân sinh đ ờ i này kết cục tốt nhất cảm ơn ngươi chữa khỏi cha mẹ ta bệnh nếu có kiếp sau ta lại đến báo đáp thân tình của ngài đi còn hy vọng sau khi ta chết ngươi có thể thay ta hảo hảo an ủi bọn hắn nhị lão đừng để bọn hắn quá mức khổ sở thanh âm của nàng càng ngày càng suy yếu dụng cụ điện tâm đồ cũng càng ngày càng thấp càng ngày càng bình ổn kỳ thật ta chính là hắn a lạc phàm thanh âm nghẹn nào là ta có lỗi với ngươi lái xe lúc không nên đi thần nếu như không phải trận tiên hai nạn xe cộ gia đình gánh nặng sẽ không rồi ở trên thân thể ngươi giáo dục hài tử gánh nặng cũng sẽ không rồi ở trên thân thể ngươi hầu hạ lao nhân gánh nặng cũng sẽ không rồi ở trên thân thể ngươi bất quá ta đã trở về liền không có người có thể đem mệnh của ngươi mang đi hắn ánh mắt kiên định ta không chỉ là vô dũng vẫn là lạc phàm ta càng là một vị thánh nhân nói đến đây hai tay của hắn bấm quyết một cỗ thánh nhân chi lực b ắ n ra hắn muốn làm vô dũng cũng muốn làm lạc phàm t r ư ớ c năm trăm m ư ờ i lạc phàm đốn mộ trước đó lạc phàm ý nghĩ rất đơn giản kiếp trước vô dũng cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ dần dần thoát khỏi sợ hãi trong lòng cùng đối bọn hắn lòng áy n ấ y từ đó vượt qua tâm ma kiếp nhưng bây giờ hắn phát hiện có một số việc là thoát khỏi không xong hắn có thể làm không phải giải quyết kiếp trước đủ loại không phải là mà là tiếp nhận kiếp trước xuất phát từ nội tâm tiếp nhận kiếp trước thân nhân không phân kiếp trước kiếp này nghĩ đến cái này hắn hình như có sở ngộ trên mặt lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt nào có cái gì tâm ma kiếp ma cái gọi là tâm ma đơn giản là không nguyện ý tiếp nhận trí nhớ lúc trước không nguyện ý tiếp nhận kiếp trước thân nhân không nguyện ý tiếp nhận thân tình ràng buộc nghĩ thông suốt những n à y về sau tâm cảnh của hắn đã có đề thăng kim s á c pháp quyết chui vào trong cơ thể của nàng kia là thánh nhân chi lực nháy mắt liền chữa trị thân thể của nàng giờ phút này vương hồng yến thân thể tựa như là một khối khô cạn đại địa địa thượng tràn đầy vết rách mà kia cỗ thánh nhân chi lực lại giống như là một trận trời hạ n gặp mưa dụng cụ bên trên vương hồng yến nhịp tim ba động khôi phục bình thường trên mặt cũng hiện ra một kia hưởng luận xem ảnh một nàng chỉ là bệnh ho dị ứng bệnh dẫn phát ung thư chưa nói xong còn lại một hơi coi như thật đã chết đi lạc p h ạ m cũng có thể đưa nàng phục sinh người rốt cuộc là ai a tu chân giả có khởi tử hồi sinh thủ đoạn sao vương hồng yến chân kinh đến tu chân giả cố nhiên thần thông quảng đại nhưng trước mắt phát sinh sự tỉnh lại là phá vỡ nàng với cái thế giới này nhận biết lạc p h ạ m ngồi tại bên người nàng người tin tưởng kiếp trước kiếp này thuyết pháp sao vương hồng yến không xác định nói ra tin đi kỳ thật ta chính là vương dũng cái này đáp ứng đưa ngươi hoa hồng nam nhân lạc p h ạ m đưa nàng trên tay lưu đưa kim tiêm vỡ xuống vương hồng yến giật n à cả mình cái này sao có thể nam nhân ta đã chết nhanh bốn mươi năm ngươi mới bao nhiêu lớn sao có thể là hắn nói đến đây nàng g i ậ t cả mình chẳng lẽ ngươi kiếp trước chính là ta nam nhân lạc phàm cầm tay của nàng nhớ lại nói nhớ k ỹ hai ta là cùng nhau lớn lên chỉ bất quá nhà ta ở tại đầu thôn tây nhà ngươi ở tại thôn đầu đông khi còn bé cơ hồ không cùng một chỗ chơi thẳng đến tiểu học thời điểm mới cùng một chỗ đi học ngươi ngồi tại phía trước ta trải lấy một cái bím tóc đuôi ngựa mà ta thường xuyên đang đi học thời điểm hao tóc của ngươi bởi vì chuyện này ngươi không chỉ một lần hướng lao sư cáo trạng ta cũng không chỉ một lần bị lao sư đánh qua có một ngày ta giận tại ngươi có chữ mảnh lo lắng họa một cái lớn con r ù a ngươi lại một lần cho l á o sư cáo trạng hại ta bị l á o sư đánh cho một trận tơi bởi khói lửa đây là ngươi quá xấu mang thủ không chỉ có đem chuyện này nói cho l á o sư còn nói cho ta biết cha mẹ đến mức sau khi về nhà ta lọt vào nam n ữ hỗn hợp đánh kép sau đó đâu giờ phút này vương hồng yến hô hấp trở nên gấp rút rất nhiều thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ điện tâm đồ dụng cụ số liệu càng là càng lúc càng nhanh nàng đã dần dần tin tưởng lạc phàm thân phận dù là đây hết thệ là như vậy không thể tưởng tượng bất quá giữa thiên địa ngay cả thánh nhân có hắn có thể nhớ tới kiếp trước của mình cái này cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên a lạc phàm ho nhẹ một tiếng sau đó ngày thứ hai lúc đi học ta dùng diêm nhóm lửa ngươi tóc vừa lúc kia ngày ngươi không có đâm tóc nháy mắt liền biến thành một cái tên trọc vương hồng yến mầm miệng trong mắt nước mắt đang không ngừng đ à o q u a n h nàng nắm thật chặt lạc phàm tay n g ẹ n ngào nói từ sau lúc đó ta thể về sau cũng không để ý tới ngươi nữa cũng hận lên ngươi ngươi tựa như là một cái nung đỏ bàn ủi khắc ở trong tim ta cuối cùng từ hận mà yêu sau đó hai ta liền ở cùng nhau nhiều năm như vậy vất vả ngươi lạc phàm tràn đầy ấ y náy nhìn qua nàng có lời này của ngươi liền không khổ cực t u y ệ t không vất vả vương hồng yến vốn không muốn khóc bởi vì nàng là một cái kiên cường nữ nhân từ lúc trượng phu sau khi chết khóc một lần sau đó liền rốt cuộc không có khóc qua nhưng bây giờ nước mắt lại là tuân ra h ố c mắt đây là nước mắt vui sướng lạc phàm nói khẽ ngươi trước h ả o h ả o ngủ một giấc tỉnh ngủ sau ngươi liền có thể triệt để khôi phục lại trở nên tuổi trẻ tựa như là năm đó ta trước khi đi đồng dạng ta tỉnh lại sẽ thấy ngươi sao vương hồng yến mặt mũi tràn đầy khẩn trương nàng thật sợ hãi đây là một giấc ngộng sợ hãi sau khi tỉnh lại đối phương sẽ biến mất lạc phàm nói yên tâm đi đây không phải ngộng về sau ta sẽ cùng các ngươi sinh hoạt chung một chỗ được vương hồng yến cảm giác thân thể ấm áp có loại mãnh liệt bối rối mặc dù như thế đây là nàng lại nắm thật chặt lạc phàm tay dù l à đã ngủ tay cũng không có bông ra lạc phàm nhẹ nhàng đẩy ra tay của nàng quay người đi ra ngoài tiểu thúc thúc ngươi làm sao nhanh như vậy liền ra rồi trương lan lan khẩn trương hỏi lạc phàm nói mẫu thân n g ư ơ i đang khôi phục không bao lâu liền có thể tỉnh lại khoảng thời gian này các ngươi tỷ đ ệ liền canh giữ ở phòng bệnh đi nhớ lấy một điểm tốt nhất đừng để đại phu cùng y tá tiến vào trong phòng bệnh các ngươi tỷ đ ệ tốt nhất cũng có một cái chuẩn bị tâm lý bởi vì các ngươi mẫu thân sẽ phát sinh rất kinh người chuyển biến được trương lan lan liên tục gật đầu ta đi xử lý một số chuyện rất nhanh liền trở về nếu như có chuyện liền gọi điện thoại cho ta lạc phàm bàn giao một câu sau đó rời đi bệnh viện đón xe tiến về lộ sướng cao、Úc. đây là chu văn chính công ty đại bản doanh hắn dự định đi cùng chu văn chính tính toán đời trước sổ sách ô ngong n g n g xe taxi đi tới phố xá sâm mất thời điểm một trận siêu tốc độ chạy tiếng động cơ tại một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ chuyển đến rất là trói thai lạc phàm nghe tiếng nhìn lại một cỗ màu đen bạc h ó t chờ 918 chín h đ ầ u ở c h ỗ đó thanh âm chính là tại chiếc xe kia phía trên chuyển đến xe rất hiếm có đừng nói là tại một cái huyện thanh nhỏ liền xem như tại một tuyến đại thành thị cũng không nhiều gặp nhất là bảng số xe gây nên lạc phàm chú ý u n hờ hờ 1.234. bốn số liền nhau không thấy nhiều phối tại nơi này chiếc hot chở chín trăm m hoàn toàn là dư x à i chiếc xe này bảng số để lạc phàm nhớ lại k i ế p trước xảy ra tai nạn xe cộ trước ký ức đêm hôm đó hắn điều khiển xe hàng tại trên đường cao tốc nhưng lại tại đi qua một cái đường cao tốc xuất chạm m i ữ n g lúc nhìn thấy phía trước có một c ố mới tinh lao vụt cấp e xe con lúc ấy trên xe chính là treo cái xe này bảng số đúng thế hắn ký ức vẫn còn mới mẻ không chỉ là bởi vì cái này bảng số xe bởi vì đời trước của hắn mơ ước lớn nhất chính là có thể có một cô thuộc về mình lao vụt cũng chính bởi vì chiếc kia mẹ xe đét vi phạm luật lệ biến nói lái về phía đường cao tốc xuất trạm miệng hắn mới có thể dồn sức đánh phương hướng đụt vào mặt khác một c ô đại xe hàng mới có thể bị ống thép đâm xuyên lồng ngực mới có thể cửa nát nhà tan đây hết thể kẻ cầm đầu đều là chiếc kia xe bèn ra không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy treo ở mẹ xe đét bảng số xe sư phụ chiếc xe kia chủ nhân là ai lạc phàm thu hồi suy nghĩ hướng về tài xế xe taxi đưa một điếu thuốc thơm vũ dương huyện không lớn hắn tin tưởng tài xế xe taxi khẳng định biết chiếc xe kia chủ nhân tài xế xe taxi mắt nhìn dao lộ bốc trở cười ha h a ngươi nói chiếc kia 9 1 8 n a kia là lộ sướng tập đoàn chủ tịch chu văn chính cháu trai xe chu văn chính cháu trai xe lạc phàm có chút meo cặp mắt lại đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng s ắ c ý hắn mơ hồ có loại dự cảm 39 n ă m trận kia thai nạn xe cộ tuyệt không phải đột phát sự kiện t r ư ơ n g 511, m ắ t cho coi thường người khác a làm sao đột nhiên cảm giác có chút lạnh ta chẳng lẽ muốn cảm m ặ n đi tài xế xe taxi cảm nhận được lạc phàm trên thân phát ra hàn ý không khỏi giật cả mình sư phụ nếu như ta nhớ không lầm cái xe này bảng số hẳn là treo ở một cỗ mẹ xe đét lên đi lạc phàm hỏi lao vụt lái xe lắc đầu không phải không phải trước đó là treo ở một cỗ bm w ú p x u y trên xe sao thế ngươi đ ố i loại sự tình này cảm thấy rất hứng thú sao cuộc sống của người có tiền chúng ta không tưởng tượng nổi nhân ra có tiền nghĩ treo chiếc xe đó liền t r e o cái kia c h i ế c phiền phức ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút thôi lạp phạm trực tiếp cầm trong tay vừa mới hủy đi gói thuốc lá đặt ở lái xe bên cạnh dư thửa chén nước đỡ bên trong không phải rất tốt thuốc lá nhưng cũng là trên thị trường đỉnh cấp gói thuốc lá lái xe sửng sốt một chút cười nói ngươi chờ ta giúp ngươi hỏi một chút nói trực tiếp cầm lấy bộ đàm các huynh đệ hỏi một chút ung hờ hờ một n h ì n hai t cái xe này bảng số ban đầu là treo ở trên chiếc xe kia một lát sau bộ đàm bên trong chuyển đến một đạo trào phúng âm thanh ngoa tạo vấn đề này còn phải hỏi sao đây là chu văn chính ban đầu bảng số xe a treo ở hắn chiếc kia m ẹ xe lên đây cũng là bốn mươi năm trước sự tình lúc ấy ta mới mười tuổi nhớ kỹ nhất thanh n h ị sở đây chính là khi đó huyện chúng ta thành chức thứ nhất lao vụt tạ lái xe nói đem bộ đàm gông xuống sau đó nhìn về phía l ạ c phàm cười ha h a lời mới vừa nói chính là chúng ta đội xe lao đại ca chạy nửa đời người xe taxi chúng ta hiện trường có cái gì tốt ăn cơm cửa hàng cái này trung tâm tắm rửa mọi t ử xinh đẹp bọn họ rõ ràng l ạ c phàm ừ một tiếng không có nhiều lời nhưng sắc ý trong lòng lại là càng ngày càng đậm trước đó hắn một mực đang nghĩ chu văn chính vì sao muốn chiếm lấy tất cả tiền đ ề n bù. hiện tại hắn minh bạch năm đó chiếc kia mẹ xe đ é t cũng không phải là bởi vì bỏ lỡ hạ cao tốc lối vào đột nhiên biến đạo mà là tận lực biến đạo hắn là tại mưu sát vì chính là muốn dùng mạng của mình nhận lấy thi đấu bồi thường tiền lúc trước hắn tân tân khổ khổ giúp đỡ chính mình vay mua xe chạy thủ t ủ hết thảy hết thảy đều là tại b ộ cục h ỉ vì kia tám mươi vạn a tám mươi vạn a vì kia tám mươi vạn hắn không tiếc mưu sát một đầu sinh mệnh không tiếc hủy đi một ngôi nhà tâm hắn đang chết xem ảnh một có thể chú a trở thành t h á n h nhân sau lạc phàm có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình mà bây giờ hắn lại có loại s ắ p mất khống chế cảm giác hắn rất muốn giết người chỉ có máu tươi mới có thể dập tắt trong lòng của hắn s á c ý một lát sau xe taxi dừng ở lộ sướng cao úc đây là một tòa cao chừng ba mươi tầng ký túc xá cả tòa lâu đều là lộ sướng tập đoàn sản nghiệp dù sao lộ sướng k h o e đệ tại cả nước cũng là xếp hạng rất cao cỡ lớn đưa ra thị trường tập đoàn vừa mới xuống xe lạc phàm liền thấy một cái mười tám mười chín tuổi thanh niên lái pot chờ chín trăm m ư ơ i tám rừng ở cao ốc lối vào chuyên dụng chỗ đậu bên trên sau khi xuống xe thuận tay đem cửa xe đóng lại hai tay đ ú t túi huýt sáo vây vang đắp ý tiến vào t r o n g cao ốc ngươi là ai nhìn thấy lạc phàm xuất hiện tại đại hạ m ô n miệng một cái bảo an trực tiếp đi lên phía trước ngươi không có chúng ta tập đoàn trên đại c h ứ n g không thể tùy tiện đi vào nếu như ngươi có hẹn trước có thể gọi điện thoại để cùng ngươi hẹn xong người kia cho chúng ta huynh đệ gọi điện thoại như vậy chúng ta sẽ thả đi ngươi nhìn ra hỏa này mặc đây đều là lúc nào quần áo y phục này kiểu dáng cực giống hơn m ộ ư ơ i năm trước lưu hành loại kia loại này dễ nhúi sao có thể nhận biết tập đoàn chúng ta người một cái bảo an mặt mũi tràn đầy khinh thường đi tới nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ khinh bỉ người nói cũng đúng phía trước kia cái bảo an không kiên nhẫn phất phất tay xéo đi nhanh lên nơi này không phải như ngươi loại này dễ nhúi có thể tiến vào nếu như ngươi không đi vậy chúng ta coi như l ộ c thủ lạc phàm ánh mắt bằng lãnh cút cảm nhận được lạc phàm ánh mắt hai bảo vệ lập tức có loại cảm giác không rét mà run phảng phất không khí đều mầm có loại gần như cảm giác hít thở không thông rất nhanh một cái bảo an liền phản ứng lại hắn cười lạnh sao thế con mẹ nó ngươi muốn tại lộ x ư ơ n g cao ốc dưới lầu náo h sự đúng không có biết hay không đây là địa bàn của chúng ta muốn náo h sự chúng ta ca môn phục hồi nói dùng đối bộ đàm gọi tới hơn mười thường trực bảo an tới tới tới con mẹ nó ngươi không phải mới vừa phách lối sao không phải để ta lăn sao ngươi tiếp tục để ta lăn một cái thử một chút vừa rồi người an ninh kia dùng ngón tay xoa xoa lạc phàm n ự c trên mặt tràn ngập nụ cười dữ tợn g i lạc phàm trực tiếp xuất thủ nắm chặt tay của đối phương chỉ đột nhiên dùng sức liền nghe một trận xương cốt đứt gây thanh em bỗng nhiên văng lên người an ninh k i a kinh ngạc đến ngây người cái khác bảo an cũng đều kinh ngạc đến ngây người ai cũng không nghĩ tới tại địch nhiều ta ít thế c ụ c hạ lạc phàm cũng dám xuất thủ còn có cây k i a ngón tay sẽ không phải là mì m vắt b ọ a vì cái gì trần tiến không có cảm nhận được đau đớn tay của ta tay của ta đau chết ta cuối cùng cái này bị lạc phàm bẻ gây ngón tay bảo an phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hạt đậu đồng dạng lớn mồ hôi không ngừng ở trên mặt t r ở xuống ngũ quan cũng bởi vậy trở nên dữ thợn run dày nhìn qua rất là đáng sợ thảo cũng dám làm chúng ta bị tổn thất v i n h đệ con mẹ nó ngươi thật là sống dính nhau một cái bảo an vung tay lên các v i n h đệ cùng tiến lên phế g i a hòa này cho hắn biết đắc tội chúng ta đại giới ta muốn đem hắn đánh ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra lên hơn mười bảo an đồng thời xuất thủ kêu gào phong tới lạc phàm lạc phàm âm thầm lắc đầu hắn chỉ nghĩ tới cuộc sống của người bình thường thế nhưng là lại có người muốn tìm hắn gây phiến thức cái này lại có thể trách được hay mắt thấy những người kia xuất hiện ở trước mắt hắn nhấc chân đạp ra ngoài phốc phốc phốc nương theo lấy trận trận trầm muộn rơi xuống đất t âm thanh hơn mười bảo an liên tiếp bay rớt ra ngoài trùng điệp đập xuống đất mỗi người đều che ngực trên mặt đất lan lộn d ê n rỉ bọn hắn sắc mặt tái nhợt nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập ý sợ hãi vốn cho rằng hơn mười người xuất thủ có thể đánh bại đối phương đây là ai cũng không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà như thế cường đại hơn mười người đồng thời xuất thủ sửng sốt không có chạm đến hắn xảy ra chuyện gì đúng lúc này một đạo thanh âm thanh thúy vang lên một cái vóc người cao gầy mặc đồ công sở chân đạp d à y cao góp tuổi trẻ nữ tử đi tới nàng n g ũ quan tinh xảo khí chất phi phạm gặp qua đại tiểu thư một cái bảo an chật v ậ t b ỏ lên che n g ự c nói đại tiểu thư cái này dưới nhũi vừa mới đả thương h u y n h đệ của chúng ta chúng ta vốn nghĩ bắt hắn lại thế nhưng là thực lực của hắn quá mạnh chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn nữ tử nhìn về phía lạc phàm ta gọi chu thanh ta mới biết ngươi vì cái gì ẩu đả chúng ta lộ sướng tập đoàn nhân viên lạc phàm hời hợt nói một câu Ta tới đây là vì tìm người, đây là mà vì chu á c người n â n viên thường người nên, lại coi là mắt chó coi thường người khác, cho x ấ thanh t ủ giáo hơn một lần. Chu h lần. một t hỏi người tìm ai chu văn chính chu thanh không khỏi những mày ngươi là ai tại sao phải tìm ta ra ra chương năm trăm mười hai bất khí thịnh coi như người trẻ tuổi sao lạc phàm có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới tùy tiện gặp được một nữ tự vậy mà là chu văn chính tôn nữ hắn cười cười nói ta không biết ra ra ngươi đây là phụ thân ta cùng ra ra ngươi lại là bạn học cũ lúc trước cùng một chỗ chạy hậu cần chu thanh hiểu ra trên mặt cũng lộ ra vẻ t ư ơ i cười cái kia hẳn là là chúng ta lộ sướng tập đoàn lúc đầu thời điểm sự tình ngươi nếu là cố nhân sau đó liền theo ta đi vào trung đi nói nhìn về phía kia một đám bảo an trên mặt khôi phục băng lánh bộ dáng nếu như lần sau lại mắt c h o coi thường người khác vậy các ngươi liền có thể xéo đi v â n v â n v â n đám kia bảo an dọa đến run lầy bầy tại lạc phàm nói ra chạy hậu cần thời điểm liền đã run lầy bầy bởi vì ai đều biết chủ tịch là cực kỳ nặng giang hồ tình nghĩa năm đó những cái kia cùng hắn chạy hậu cần huynh đệ tại tập đoàn bên trong tất cả đều có cổ phần người tên gì tiến vào cao ốc về sau chu thanh hỏi nàng đối lạc p h à m vẫn tương đối cảm thấy hứng thú mặc dù người này mặc hơn mười năm trước trang phục mặc dù ở trong mắt rất nhiều người mười phần lao thổ đây là ở trong mắt nàng lại có một loại khác biệt cảm giác người này rất đẹp trai ngũ quan lập thể rõ ràng hai con ngươi thâm thúy sáng tỏ cho người ta một loại muốn thăm dò cảm giác tăng thêm kia thân phục cổ trang phục đây quả thực là cái gọi là thổ đến cực hạn chính là triều diêm lạc diêm lạc chu thanh khẽ nhữ mày ra ra những lao minh đệ kia bên trong có họ diêm sao ngươi tới nơi này là muốn tìm công việc new sinh a chu thanh nói nếu như là dạng này ngươi không cần gặp gia gia v ừ a vặn ta thiếu khuyết một cái lái xe một tháng hai vạn ngươi có muốn hay không suy tính một chút lạc phàm nhữ mày lái xe chu thanh nói đúng vậy ta ngày bình thường có một ít xã giao mặc dù gia gia an bài cho ta lái xe đây là người tài xế kia t u ổ i tắc lớn hắn lái xe quá buồn thẻ ta vẫn luôn muốn tìm cái t u ổ i tắc tương tự người làm lái xe có thể là sợ lạc phàm ghét bỏ lái xe công việc này chu thanh nói tiếp khi ta lái xe có thể hưởng thụ quốc gia tất cả pháp định ngày nghỉ coi như tăng ca cũng có gấp đôi tiền tăng ca mà lại mỗi tháng có một ít trợ cấp tiền xăng trợ cấp tiền ăn trợ cấp tiền điện thoại trợ cấp v v chứ đưa đón ta đi làm còn thừa thời gian ngươi đều có thể tùy tiện ăn bài đúng xe của ta là một chiếc dồn dọi sơ xem ảnh một nàng cho ra điều kiện rất tốt đổi thanh bất luận kẻ nào đều sẽ đáp ứng nhưng lạc pham sẽ không hắn tới đây là báo thù như thế nào lại bởi vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ quên bị mưu sát cửa nát nhà tan cửu hận không cần ta tới đây chỉ là nghĩ đơn thuần gặp một chút da da ngươi lạc phàm thuận miệng nói một câu chu thanh không có nhiều lời ấn xuống thang máy cùng lạc phàm hướng về trên lầu mà đi cuối cùng hai người tới lầu hai mươi tám đây là khu nghỉ ngơi có rất nhiều giải trí công trình quán bar thậm chí là các loại điểm tâm nhỏ cùng đồ uống chu thanh nói da da hiện tại có việc không ở công ty ngươi bây giờ nơi này chờ một chút đi chờ hắn sau khi trở về sẽ có người tới gọi ngươi thì da hỏa này là ai nhưng vào lúc này chu á i live này trước đó, poster đó thanh n vừa vừa phía dạ mắt quay n người Lạc, phụ thân hắn rời đi ó đ t h e xe o thao, cho ra ra thể hắn nên, m u ố nghỉ ặ p một c ú t ra ra. ngơi u y ê n l、like、dạng này chu đi đi, thanh dạ quay người rời đi khu nghỉ ngơi chu thanh rời đi về sau chu dương đặt mông ngồi tại lạc p h à m vị trí đối diện bên trên đem hai chân khoác lên trên bàn trà một bên run lấy chân vừa ăn bánh gà tổ hứng h ờ nói ra con mẹ nó chứ liền chán ghét như ngươi loại này ỉ vào t r ư ở n g bối trong nhà nhận biết ra r a của ta chạy đến công ty ngồi ăn rồi chở chết ra hỏa ngươi không phải cái thứ nhất nhưng ta tin tưởng cũng không phải cái cuối cùng nói đến đây hắn dương mắt nhìn về phía là phàm ta liền buồn b ự c có tay có chân làm chút gì công việc không tốt không phải đến nhà khác khẩn cầu có thể có được người khác bố thí có xấu hổ hay không a không có ý tứ ta người này nói chuyện so sánh thẳng nếu như chọc giận ngươi không cao hứng vậy ta liền bà cao hứng dù sao kẻ có tiền vui vẻ có gốc tiền thường thường vui đều nguồn lạc à xây dựng người ở k h phàm lại lực bất kỳ i thật thiên đạo có luân hồi cậu thí luân hồi chu dương cười lạnh liên tục Con mẹ biết cái nó ngươi thiên mẹ gì biết là đúng ạ đạo. o xéo Tiền, tiền mới là thiên ty, ta một một mới Đi đi, xéo đi đi, ngươi ngươi về nhanh lên đi. Về sau đừng đến công ty, nếu không ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. là đ sau gặp lúc này chu thanh đi mà quay lại k h ắ p khuôn mặt là băng lãnh biểu lộ ngươi có phải hay không một ngày không bị mắng toàn thân không được tự nhiên đây là da da khác h nhân há lại ngươi có thể đắc tội chu dương cười hắc hắc liên thanh giải thích tỷ ta chính là chỉ đùa một chút、hút. diêm tiên sinh đệ đệ ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện còn hy vọng ngươi bỏ qua cho chu thanh mặt mũi tràn đầy ấy nay nói một câu sau nói ta vừa mới cho ra ra gọi điện thoại hắn hiện tại trong tay có chuyện trong thời gian ngắn không cách nào trở về ngươi nếu có cái gì cần hoàn toàn có thể nói cho ta lạc phàm chậm rãi đứng dậy nói đã dặn này vậy ta liền trở về đừng mẹ h ắ n trang nói đi ngươi đến lộ sướng mục đích là cái gì muốn công việc cương vị vẫn là cổ phần chu dương không cao hứng quát to một tiếng một đám chưa thấy qua tiền đồ vật ta liền buồn b ự c ra ra vì sao lại nuông chiều các ngươi loại người này nói bao nhiêu tiền có thể để các ngươi đoạn tuyệt cùng chúng ta chu ra vắng lai chu thanh giận dữ làm càn nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao ta nói chẳng lẽ không đúng sao chu dương nói năm đó nhiều người như vậy đi theo r a ra thủ hạ chạy hậu cần hiện tại tập đoàn bên trong những cái kia cổ phần d à n h nghĩa có bao nhiêu người trong tay bọn hắn có bao nhiêu người công việc gì cũng không làm còn có thể dẫn cao tiền lương dựa vào cái gì a ta chu ra thiếu bọn hắn sao chu thanh thấp giọng nói chuyện này nếu như ngươi có ý kiến có thể đi cùng r a ra nói đừng có lại trước mặt ta b ư ớ c b ư ớ c lại lại nói đến đây nhìn về phía l ạ c phàm ấ y nay nói diêm tiên sinh hy vọng ngươi tha thứ đệ đệ ta đối với ngài b ấ t k í n h các loại g i a g i a trở về ta khẳng định sẽ đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho lão nhân g i a ông ta để lão nhân g i a ông ta sửa chữa g i a hỏa này dừng lại lạc phàm nói không cần ta ngược lại là thưởng thức đệ đệ ngươi tính cách trẻ tuổi nóng tính dám nói dám đảm đương chu dương cười lạnh nói bất khí thịnh coi như người trẻ tuổi sao chẳng lẽ giống như ngươi người khác đều chỉ vào ngươi chửi ầm lên còn không dám lên tiếng con mẹ nó ngươi tính là gì nam nhân lạc phàm không để ý đến hắn nhìn về phía chu thanh ta tới đây cũng không có việc lớn gì phiền phức giúp ta mang câu nói cho ngươi ra ra ngươi nói lạc phàm nhét miệng lên ngươi hỏi hắn còn nhớ hay không được năm đó một n g sáu t r m tám tám chu thanh khẽ nhữ mày một n g sáu t r m tám ơ tám ân hắn hẳn là sẽ nhớ kỹ lạc phàm nói hướng về bên ngoài đi tới đây là hắn năm đó điều khiển chiếc kia đại xe hàng bảng số xe ngụ ý một đường phát phát phát t r ư ơ n g năm trăm mười ba ngược lại là ta xem nhẹ ngươi ngay tại lạc phàm vừa mới rời đi lộ sướng cao ốc thời điểm một chiếc xe bảng số vì h ữ hờ 99.999 ư ơ i t dồn dập sở dài hơn huyện ảnh mở đến cao ốc trước bãi đỗ xe sau đó coi là ô phục dày ra láo giả đi xuống hắn chính là chu văn chính mặc dù đã qua tuổi lục t u ầ n nhưng bảo dưỡng rất tốt nhìn qua cũng liền giống như là hơn năm mươi tuổi bản thân hắn muốn đi bãi phòng trong quan phủ một vị đại nhân nào đó vật lâm thời tiếp vào điện thoại đối phương có việc cho nên sẽ mặt tan bài tại buổi chiều tăng thêm biết được có cố nhân sau đó tới công ty tìm chính mình hắn mới có thể để lái xe đi thẳng tới công ty tìm ta người kia ở đâu đi vào lầu hai mươi tám chu văn chính trực tiếp hỏi chu văn chính xuất hiện để chu t h a n h chu dương hai tỷ đ ệ có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền trở lại kịp i phản ứng về sau chu thanh nói ra ra người kia vừa mới rời đi không bao lâu chu văn chính khẽ gật đầu lại nói người kia có thể từng nói qua cái gì chu thanh nói hắn để ta hỏi ngươi còn nhớ hay không được năm đó một n g sáu t r m tám tám cái gì chu văn chính sắp mặt biến kia là một cái lạ l ắ m mà quen thuộc bảng số xe đã sớm bị hắn phong tồn tại nội tâm chỗ s â u nhất hắn không nghĩ tới đ ờ i này còn có thể nghe được cái xe này bảng số kia là hắn cực kỳ sợ hãi một chuỗi số lượng cũng là hắn ác mộng căn nguyên hắn đã từng không chỉ một lần mơ tới qua cái này đầy người máu tươi nam nhân mơ tới hắn hướng mình xuống lại ra ra mười sáu nghìn tám trăm tám mươi tám đại biểu cho ý gì a chu dương nhịn không được hỏi một câu không có gì chu văn chính lấy lại tinh thần trên mặt đã hiện ra lở m ờ có thể thấy được mồ hôi lạnh chu văn chính phân phó một tiếng để người đem giám sát điều ra đến ta muốn nhìn người kia bộ dạng dài ngắn thế nào sau đó hướng về phòng làm việc của mình đi tới ngay tại hắn vừa mới trở lại văn phòng thời điểm một cái nhân viên công tác gõ vang hắn cửa bàn công xem ảnh một tiến đến chu văn chính mở miệng một cái nhân viên công tác cầm một cái tấm phẳng đi đến chu văn chính làm việc trước chủ tịch đây là phía trước kia người trước khi đi video n g ư ờ i mời xem qua chu văn chính nhừ một tiếng n g ư ờ i đi ra ngoài trước đi nói cầm lấy tấm phẳng ấn mở đoạn video kia kia là một cái bóng lưng đây là lại làm cho hắn có loại cảm giác không rét mà run cái bóng lưng kia quá quen thuộc không chỉ là bóng lưng liền ngay cả đi đường tư thế cũng cùng người kia giống nhau như lúc làm sao có thể hắn trở về rồi sao không có khả năng đây không có khả năng chu văn chính thân thể đang run dậy trên thân cũng dâng lên nhất tầng thật dày da gà sợ hãi hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có qua sợ hãi mà liên tại lúc này cái thân ảnh kia đ ỗ n g nhiên ngừng lại đ ỗ n g nhiên nhìn về phía giám sát phương hướng kia là một t r ư ơ n g khuôn mặt anh tuấn đây là nam nhân kia n ế t miệng lên lộ ra tàn nhẫn ánh mắt quỷ đây là quỷ chu văn chính đ ỗ n g nhiên đứng dậy trong tay tấm phẳng càng là rơi xuống ở trên bàn làm việc sắc mặt hắn tái n h ợ t như sáp con ngươi kịch liệt run dậy hắn cùng hắn dáng dấp không giống nhưng hắn cùng hắn thật giống như là một người a rất giống bỗng nhiên nhìn qua quả thực chính là một người hắn không dám nhìn tới tấm p h ẳ n g đoạn video kia đây là vẫn không khỏi phải xem quá khứ hắn rất muốn biết hắn đến cùng muốn làm gì trong video nam tử quỷ mị cười một tiếng sau đó nhanh chóng biến mất cái này tiếu dung dị thường ầm chầm kinh khủng dị thường để trong lòng hắn cảm giác sâu sắc bất an chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì hắn biết cái này bằng số xe vì cái gì như vậy giống hắn hắn là đến báo thù sao chu văn chính thì thào nói nhỏ sau đó gọi một cú điện thoại một lát sau một vị người mặc trường b à o màu xám lao giả xuất hiện tại phòng làm việc của hắn bên trong không biết chủ tịch gọi ta tới có dặn dò gì lao giả khách khí hỏi chu văn chính nói tề lao hỏi ngươi một sự kiện người chết rồi còn có thể phục sinh sao tề lao sửng sốt một chút cười nói tiểu thuyết nhìn nhiều đi chu văn chính đem tấm phẳng đưa cho đối phương nói cái video này bên trong nam nhân cực giống ta nhiều năm trước chết đi một cái huynh đệ rất giống đặc biệt giống đặc biệt giống ta nghĩ đến để ngài hỗ trợ điều tra một chút lai lịch của hắn tề lão nhìn thoáng qua n ế t miệng cười nói chủ tịch t i ê n tâm ta khẳng định sẽ điều tra ra lai lịch của hắn vậy l i ê n phiền phức tề lão chu văn chính nhẹ nhàng t h ở ra tề lão thế nhưng là một vị cường đại tu l u y ệ n giả là hắn mở ra một tỷ lương hàng năm thuê đến cung phụng một khi tề lao xuất thủ hắn thì sợ gì đối phương nghĩ đến cái này chu văn chính không khỏi cảm thấy có chút buồn cười hắn không biết đối phương làm sao biết 16.888 cái x e n à y bản g số cũng không biết đối phương làm sao như vậy giống người kia nhưng có thể lão làm chỗ dựa hắn còn cần lo ngại sao hoàn toàn không thể a rời đi lộ xướng ca úc l c phàm đi vào một cái mua sắm thương thành mua mấy thân nữ trang mà liên tại hắn mới vừa đi ra mua sắm thương thành thời điểm rõ ràng cảm nhận được lầu một sợ tạ bụt bên trong có một người ngay tại theo d õ i chính mình hơn nữa còn là một cái nguyên anh kỳ cảnh giới tu chân giả chu r a p h a i tới người lạc phàm khỏe miệng nổi lên một k i a cười lạnh hắn không có đón xe giống như là tản bộ đồng dạng hướng về bệnh viện bên kia đi tới thằng đến đi vào một cái xa xôi hẻm lúc này mới dừng bước hắn điểm điếu thuốc lạng lặng tựa ở trên tường chờ ái chà chà thật không nghĩ tới ngươi vậy mà phát hiện lao phu ngược lại là ta xem nhẹ ngươi mà tề lao giống như cười mà không phải cười xuất hiện tại đầu hẻm lạc phàm chu văn chính phái ngươi tới tề lao ngươi rất thông minh ta rất h ế u kỳ vì cái gì đường đường một vị tu chân giả làm sao lại cai nguyện làm người khác chó săn ngươi có biết hay không ngươi cử động lần này mất hết tu chân giả mặt mũi lạc phàm thở phào một điếu thuốc vòng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn tề lao nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết ngươi đang mắng ta lạc phàm đúng à. tề lao trùng điệp hừ lạnh một tiếng ta không biết ngươi là như thế nào phát hiện lao phu tồn tại ta cũng không biết chu văn chính làm sao để ta điều tra lai lịch của ngươi đây là ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết bởi vì ngươi không nên đắc tội ta dứt lời hắn một trưởng đánh phía phía trước ngươi ở trước mặt ta thật là sâu kiến lạc phàm c ư ờ lắc đầu sau đó tiện tay vung lên trực tiếp hóa giải tề lao công kích tề lao đại bị kinh ngạc hắn nhưng là nguyên anh kỳ cảnh giới c ư ờ n giả g căn bản không nghĩ tới đối phương có thể ngăn cản được chính mình tiến công m ẫ u chốt là trên người hắn không có chút nào tu chân giả khí t ứ ca ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm đầu ngõ đèn đường chẳng biết tại sao ngã trên mặt đất phát ra nổ vang sau đó một cây dài hơn một mét ống thép bay đến giữa không trung thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy ngươi là tiên nhân sao tề lao sắc mặt đại biến như là giống như gặp quỷ liên liên hô hấp cũng gấp gấp rút rất nhiều trên người đối phương không có tu chân giả khí tức lại có thể không chế ống thép bay đến giữa không trung loại người này không phải tiên nhân lại là cái gì lạc phàm khỏe miệng có chút dâng ư lên sự cường đại của ta như thế nào ngươi có thể tưởng tượng c h ú thích, c a n g năm p h i ế trăm mười bốn ngươi thành công trọc g i ậ n ta nói cho ta ngươi biết bao nhiêu liên quan tới chu văn chính sự tình lạc phàm mở miệng hắn tin tưởng trước mặt lão đầu này tuyệt đối thay chu văn chính làm qua một số việc không thể lộ ra ngoài hắn rất muốn biết chu văn chính trừ hố chính mình còn hố bao nhiêu người ta không biết tề lao nói ta cùng chu văn chính mới thời gian ba năm trong ba năm này hắn cũng không có làm qua bất luận cái gì khác người sự tình lạc phà bình tĩnh nhìn hắn ngươi còn có hay không cái gì di ngôn muốn bàn giao ngươi làm u ố n giết ta sao tề lao đông n h n cười lộ ra âm trầm t i ể u d u n g cùng một ngụm phát vào răng không thể phủ nhận trên người ngươi có rất nhiều ta không làm rõ ràng được đồ vật t ỷ như ngươi làm sao có thể phát hiện ta đang theo dõi ngươi lại hoặc là làm sao có thể tiện tay ở giữa hóa giải công kích của ta lại hoặc là làm sao có thể khống chế căn này trên cột điện ống thép đây là cái này không trọng yếu trọng yếu chính là ta không tin ngươi là một vị tiên nhân bởi vì thế giới này căn bản không có tiên nhân chỉ có tu chân giả nói đến đây hắn lộ ra nụ cười khinh thường theo ta thấy ngươi khẳng định là nắm giữ một loại nào đó dùng tới trang bức bảng môn t à đạo a không nói là ngươi ta gặp qua loại vật này nhìn như cái vương giả có thể trên thực tế chính là một cái thanh đồng đúng vậy nếu quả thật đánh lên ngươi làm sao lại là ta đối thủ ta một cái tay liền có thể ngược chết ngươi dù là ngươi vừa rồi ngăn cản được ta tiến công có thể đây chẳng qua là lao tử lực lượng của thân thể ta ngay cả một tia chân khí đều không vận dụng tia được không ngươi trang bức tư bản con mẹ hắn sự cường đại của ngươi ta không cách nào tưởng tượng ngươi tính là gì đông ba lời con chưa nói hết tề lao nghe được một trận bén nhọn âm thanh xé gió tại sau lưng đánh tới cái này khiến sắc mặt hắn đại biến không dùng suy nghĩ nhiều vô ý thức né tránh ra tới đinh ngay tại hắn vừa mới rời đi thời điểm cây kia ống thép rơi vào lúc trước hắn vị trí trực tiếp cắm vào cứng rắn đất xi、si、m ă n g bên trên ngoa tạo đây chẳng qua là một cây phổ thông ống thép làm sao có như thế đáng sợ uy lực tề lao chỉ cảm thấy sau lưng hiện ra nhất tầng mồ hôi lạnh xem ảnh một trong lòng cũng dâng lên một trận âm thầm sợ hãi thật là chính mình nhìn n h ầ m rồi đối phương không phải loại kia nắm giữ bảng môn tả đạo chi thuật trang bức phạm thật chẳng lẽ chính là cao thủ tề lao nháy mắt liền bác bỏ chính mình suy đoán nếu như hắn thật là cao thủ trên thân tại sao không có tù chân giả khí tức điểm này rất không hợp với lẽ thường người trẻ tuổi người thành công trọc giận ta tề lao trùng điệp hừ lạnh một tiếng trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm màu đen kia là hắn bản mệnh linh khí là một kiện trung phẩm linh khí đi chết hắn tiện tay vung lên kiếm chỉ lạc phàm hóa thành một đạo cực quang bay đi ta nói qua sự cường đại của ta người tưởng tượng không đến lạc phàm tâm niệm vừa động t ắ m trên mặt đất ống thép hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại lạc phàm trước đó hướng về kia đem trường kiếm màu đen bay đi tề lao ánh mắt lộ ra khinh thường quan mang kiên càng lấy cây một cây phổ, phổ thông thông ống thép làm sao có thể ngăn cản được lao phu tiến công thanh phi kiếm này thế nhưng là một kiện đường đường chính chính linh khí nói hai tay bấm quyết trường kiếm chém về phía ống thép thế nhưng là để hắn không tưởng được một màn phát sinh cây kia ống thép dị thường cứng rắn dù là linh khí của mình chém vào phía trên cũng không có đem hắn hủy đi không chỉ có như thế thậm chí không thể lưu lại một cái ơn ký giờ khắc này hắn kinh dùng mình cảm giác sâu sắc bất an hắn biết chính mình suy đoán vô cùng có khả năng phạm sai lầm đối phương là cao thủ hắn tưởng tượng không đến đối phương mạnh đến mức nào cao thủ nếu không giải thích như thế nào một cây ống thép liền có thể ngăn cản hắn bản mệnh linh khí sự tình cái này quá làm cho người không thể tưởng tượng cùng không thể tưởng tượng nổi linh khí của ngươi giống như không thế nào sắc bén a lạc phàm thanh âm vang lên hắn vẫn ý như là tựa ở trên tường hút thuốc lập thể rõ ràng bên mặt lộ ra tuyệt đối khinh thường tề lao sắc mặt tái nhuận trong lòng càng là dâng lên một loại trước nay chưa từng có qua sợ hãi mà liền tại lúc này hắn nghe được một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn chuyển đến định nhắn xem xét chính mình bản mệnh linh khí nắt hóa thành từng khối sắt vụn ngã xuống đất ngay sau đó một cố cường đại phản vệ chi lực sông lên đầu phức hắn vô ý thức phun ra một ngụm máu tươi cả người càng là vô lực n g ồ i liệt trên mặt đất cao thủ đây là một cái cao thủ chân chính a lợi dụng một cây ống thép liền có thể hủy đi hắn trung phẩm linh khí loại thủ đoạn này hắn thật không tưởng tượng nổi a đều hỏi ngươi có hay không di ngôn muốn bàn giao ngươi làm sao còn muốn sinh cường đâu lạc phà bất đắc dĩ lắc đầu người rốt cuộc là ai tề lao vô ý thức nuốt nước miếng một cái nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi hắn hối hận không nên đến điều tra lạc phàm nếu không như thế nào lại gặp phải loại này cường giả n g ư ơ i n g ư ơ i là di lưu giả hắn hét lên một tiếng giống như là nghĩ đến chuyện kinh khủng gì đồng dạng di lưu giả là cái gì lạc phàm không khỏi nhữ mày tề lao cuồng nuốt nước miếng mười lăm năm trước thánh nhân giáng lâm địa cầu tranh đoạt thành thánh cơ duyên mặc dù sau đó tất cả cường giả đều chết rồi có thể trên địa cầu còn di lưu giả một số vực ngoại cường giả người hẳn là bọn hắn người a lạc phàm có chút ngoài ý、muốn. năm đó hắn cùng khánh vân lao đạo trước khi đi lao già kia bố trí trận pháp bảo hộ địa cầu cũng giết chết thần vương cảnh trở lên tất cả cường giả cái này trên địa cầu làm sao còn có vượt ngoại cao thủ cá lọt lưới sao nhìn tới lần này cần thiết thanh lý hạ năm đó vượt ngoại dương nhiệt t i ê n bối ta sai thật sai v ă n bối có mắt mà không thấy thái sơn không nên theo dõi n g ư ờ i còn mời ngươi dơ cao đánh khẽ thả v ă n bối một con đường sống được không tề lao dập đầu như g i á tỏi v ă n bối nguyện ý hiệu chung của ngươi lên núi đao xuống biển lửa nghĩa bất dung tử lạc phàm cười lạnh một tiếng hiệu chúng ta người còn chưa xứng bất quá xem ở n g ư ơ i nhận lầm thái độ vẫn tương đối thành khẩn phân thượng ta ngược lại là có thể thả n g ư ơ i rời đi một phút một phút sau sống hay chết liền xem người tạo hóa c ú t đi tề lao sửng sốt một chút hắn vốn cho rằng lạc phạm sẽ giết mình nhưng lại không nghĩ tới vậy mà thả chính mình mặc dù một phút không tính lâu đây là hắn tin tưởng mình khẳng định có thể sống sót chỉ cần trốn ở cái chỗ kia không ai có thể phát hiện hắn không dung suy nghĩ nhiều luôn miệng nói tạ ơn tạ ơn tiền bối ân không dễ nói đến đây trực tiếp thi triển đại na di nháy mắt biến mất tại trong ngõ nhỏ hắn phải đi lộ sướng ca o úc nói cho chu văn chính đắc tội một cái tồn tại cường đại sau đó rời đi đô thị đi trong núi l ẩ n cư tu luyện giờ phút này chu văn chính đang đứng tại cửa sổ s ắ t đất trước mặt mà ủ mạy chau mặc dù hắn tin tưởng tề lao có thể điều tra rõ ràng lai lịch của người kia thậm chí đem hắn diệt trừ thế nhưng là trong lòng của hắn lại có một loại không h i ể u bất an bởi vì người kia nói ra mười sáu nghìn tám trăm tám mươi tám bởi vì người kia bóng lưng cùng hắn cực g i ố n người kia đột nhiên hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc bay đến cao ốc bên ngoài hắn đầy người máu tươi nhìn qua rất là t h ê thảm chu văn chính trong lòng hoảng hốt vội vàng mở cửa sổ ra ân cần hỏi han t ề lão ngươi làm sao t h ụ thương rồi t r ư ơ n g năm trăm mười lăm các ngươi đắc tội đáng sợ tồn tại tề lão sắc mặt tái nhuận đây là ngự khí lại hết sức gấp rút nhanh nhanh nhanh mau dẫn ta đi mặt thất chu văn chính cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là mang theo tề l ã o đi mặt thất đây là tề lão nghỉ ngơi gian phòng ngày bình thường hắn đều ở chỗ này tu luyện gian phòng cũng không lớn nhưng lại có một khối to bằng đầu nắm tay bóng ánh sáng long lanh tảng đá hắn tản ra h à o quang nhỏ yếu cùng ấm áp khí tức p h ú c tiến vào mật thất sau tề lao lần nữa phun ra một n g ụ m màu tươi cái này nhưng làm chu văn chính dọa đến giật mình một cái hắn biết tề lao thực lực nguyên anh k ỳ cảnh giới cờ ư n giả hắn còn không có thấy đối phương chật vật như vậy qua tề lao ngươi thế nào thân thể không có trở ngại a chu văn chính khẩn trương hỏi tề lao ngồi xếp bằng hư ngược nói ra có sao không nửa phút sau đó liền có thể biết được chu văn chính có chút mộng nửa phút sau đó Tế lao, người để ta điều tra người kia là cao thủ siêu cấp cao thủ thực lực cường đại dị t h ư ờ n g ta thậm chí chưa từng gặp qua cường đại như vậy tu sĩ hắn dùng một kiện đèn đường trên cây ống thép liền cách không hủy đi ta bản m ệ n h linh khí như thế thủ đoạn quả thực là khiến người giận sôi cái gì chu văn chính hít sâu một hơi là thật bị chấn động đến cách không hủy đi đối phương bản m ệ n h linh khí loại thủ đoạn này hắn chưa từng nghe thấy chờ một chút ngươi nói đối phương dùng một cây ống thép hủy đi người linh khí giờ khắc này chu văn chính trên thân dâng lên nhất tầng thật g à y da gà tề lao đau thương cười một tiếng có phải là rất không thể tưởng tượng nổi ta cũng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi chu văn chính cuồng nuốt nước bọn trong lòng của hắn nhịn không được đang cuồng h ố n g xem ảnh một vì cái gì vì cái gì đối phương dùng một cây ống thép hủy tề lao linh khí vì sao lại là một cây ống thép a người kia nói qua cho người ta một phút nào mệnh một phút sau sống hay chết đều xem vận mệnh của ta tề lao hư nhược nói một câu chu văn chính nhịn không được nói tề lao ngươi cho là hắn thực lực đến loại kia cảnh giới tề lao lắc đầu ta xem chừng chí ít cũng phải là phân thần kỳ thậm chí hợp thể kỳ cảnh giới cừng giả độ kiếp kỳ cũng có chút ít khả năng đối với lạc phàm t u vi tề lao cũng không xác định hắn vốn cho rằng đối phương là một vị di lưu giả đây là căn cứ lạc phàm đối di lưu giả sưng hô thế này biểu lộ ra hiếu kỳ có thể đạt được đối phương cũng không phải là di lưu giả chu văn chính sắc mặt rất kém cỏi hắn có thể xác định người này cùng năm đó người kia có quan hệ có thể hắn rốt cuộc là ai hiện tại khoảng cách một phút còn có mười giây tề lao hô hấp lập tức trở nên rồn rập lên cái này mười giây quan hệ sinh tử của hắn chu văn chính lấy lại tinh thần trên mặt nổi lên một tia khinh thường tề lão không cần lo lắng đừng nói tên kia là một vị tu chân giả liền xem như một vị tiên nhân hắn cũng không có khả năng cảm nhận được ngươi vị trí tảng đá kia thế nhưng là mười lăm năm trước ta hoa nhiều quan hệ mua được vốn là côn lôn sơn một khối phổ phổ thông thông tảng đá nhưng lại nhiễm thánh huyết có thể ngăn cách tất cả khí tức đối phương làm sao có thể cảm nhận được ngươi khí tức hắn sở dĩ có thể mời đến tề lão làm công vụn cuối cùng là bởi vì khối này thánh huyết thạch thứ này đối với tu sĩ đến nói là trí bảo ở bên cạnh nó tu luyện có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả chỉ bất quá đại bộ phận thánh huyết thạch đều bị quốc gia q u ả n khống rơi vào dân gian ít càng thêm ít thứ này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể có được mà hắn cũng là hoa đại đại giới cùng nhân mạch mới làm đến một khối nếu như không phải là bởi vì khối này thánh huyết thạch tề lao căn bản liền sẽ không dùng hàng năm một tỷ thù lao làm chu gia cung phụng cho nên hắn đối khối này thánh huyết thạch có lòng tin dù là đối phương tu vi cương đại cũng không có khả năng tìm tới tề lao vị trí mà liền tại lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến gian phòng lập tức run dày lên như là địa chấn chấn động đến trên bàn trà chén nước k h ẽ run đây là phát sinh chấn sao chu văn chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bất quá nhưng không có thất thố dù sao ung châu bên này cũng chưa từng xảy ra cỡ lớn địa chấn cho nên phát sinh chấn tỷ lệ rất rất nhỏ coi như lần này phát sinh cỡ lớn địa chấn lộ sướng cao ốc cũng hoàn toàn có thể ngăn cản động đất cấp m ư ờ i Phúc. một đạo tiếng vang bỗng nhiên vang lên chu văn chính khiếp sợ nhìn thấy giống như là có đồ vật gì phá cửa mà vào bay vào mất thất không nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tề lao thân thể bay rớt ra ngoài bị một cây ống thép đính tại trên vách tường hắn mắt đỏ mút nước trong mắt tràn đầy không cam l ò n g thân thể tựa như là bị người phơi năng cá ướp m ố i không ngừng có cáp một bên run rẩy còn vừa hoa hoa phun máu tươi cùng tị nát chu văn chính các ngươi chu ra s o n g các ngươi đắc tội đáng sợ tồn tại tề lao hư nhược nói một câu đầu bông xuống mất đi hô hấp chu văn chính ngơ ngác đứng ở nơi đó thân thể không ngừng run rẩy cũng không phải là bởi vì tề lao chết đơn giản như vậy mà là bởi vì cây kia ống thép cây kia ống thép cắm vào tề lao trái phổi tới gần trái tim vị trí vị trí này cùng năm đó người kia bị ống thép liền xuyên qua là cùng một cái vị trí a hắn biết đối phương đến báo thủ khẳng định là như thế này nếu không hắn không sẽ hỏi chính mình phải trang nhớ kỹ mười sáu nghìn tám trăm tám mươi tám cái sen này bản g số càng sẽ không dùng một cây ống thép đến giết chết tề l a o đây không phải ám chỉ đây là tại chỉ rõ hắn năm đó sự kiện kia a làm sao ra ra đúng lúc này chu thanh mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy tới phòng làm việc của nàng cũng tại nơi này nhất tầng vừa rồi nghe được tiếng vang lúc này mới sẽ nghe họ chạy đến a làm chu thanh nhìn thấy trên tường bị đóng đinh tề lao về sau phát ra một đạo hoảng sợ tiếng k ê u nàng là một nữ nhân nơi nào thấy qua máu tanh h như thế hình ảnh những g á i kia văn hiên mà đến các nhân viên an ninh cũng đều kinh ngạc đến ngây người trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà liền ngay cả toàn thân lông tơ cũng đứng thẳng lên như có gai ở sau lưng cũng không phải là chỉ là bởi vì trước mặt một màn này quá mức huyết tinh mà là bọn hắn biết tề lao thực lực đây chính là nguyên anh kỳ cảnh giới siêu cấp cường giả a hiện tại cứ như vậy bị người đóng đinh tại trên tường phải là dạng gì nhân tài có loại năng lực này có thể đem một vị nguyên anh kỳ cường giả đóng đinh ở trên tường a chu văn chính hít sâu một hơi cố gắng để tâm tình bình phục xuống dưới mặc dù hắn biết đối phương vì năm đó sự kiện kia mà tới đây là hắn sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết mặc dù thực lực của người tu chân rất đáng sợ vẫn như trước muốn bị luật pháp trói buộc cái này vẫn ý như là làm một cái có tiền có thể sai khiến quỷ thần xã hội mà hắn chính là không bao giờ thiếu tiền a long ngươi liên lạc một chút huyết long điện người tốn giá cao mời bọn họ xuất thủ giúp ta d i ệ t trừ tên kia chu văn chính trong mắt lóe lên một vòng hàng quang sau đó nhìn về phía chu thanh ngươi liên lạc một chút ngươi mấy cái kia ca, ca cùng a c đệ đệ mấy người các ngươi gần nhất cũng không cần ra ngoài trước ở trong nhà để tránh phát sinh nguy hiểm a t ố t chu thanh liên tục gật đầu nàng mơ hồ cảm giác được gia tộc gặp một kiện chuyện khó giải quyết tiểu thúc thúc ngươi mau trở lại sao dương tiểu t huệ dẫn người đến bệnh viện ngạo sự một bên khác lạc phàm tiếp vào trương lan lan điện thoại giọng nói của nàng gấp rút Mười phần bất an. Ta lập an. bất Ta t ứ chương liền đến. Lạc đến. p ạ m nói cút điện thoại, cút d t năm trăm u Ta một mươi sáu độc nhất là lòng dạ đàn bà bệnh viện trong hành lang dương tiểu t u ệ mang theo sáu cái người mặc đồng phục sát cảnh ngăn ở nơi đó trên đầu nàng bao vây lấy băng gạc c a m tức nhìn trương lan lan sát cảnh đồng chí chính là nữ nhân này đã thương ta các ngươi mau đem nàng bắt lại ta muốn khởi tố nàng ta muốn để nàng ngồi tù trương lan lan tổn thương nói có nặng hay không nói nhỏ cũng không nhẹ nàng vừa mới dưới lầu làm qua kiểm tra có hai cây xương sần xuất hiện nứt xương kia là bị trương lan lan một cướp đạp trừ cái đó ra trên đầu khe hở n ằ m c h â m còn có rất nhỏ nao chấn động cái này tổn thương hoàn toàn có thể cáo đối phương một cái cố ý tổn thương tội đúng thế đây là muốn ngồi s ổ m đại lao dương tiểu tuệ người nào đủ rồi sao t r ư ơ n g kiến cường k h ẽ quát một tiếng ta nào cái gì rồi nữ nhân xấu xí này đánh ta thời điểm ngươi chẳng lẽ không thấy được sao dương tiểu tuệ cả giận nói họ trương ta cho ngươi biết hôm nay việc này không có đơn giản như vậy ta muốn khởi tố cái này nữ nhân đắc độc ta muốn để nàng ngồi tù t r ư ơ n g lan lan trên mặt lộ ra một vẻ bối rối chi ý bởi vì cái gọi là đánh người nhất thời thoải mái nhưng bây giờ nàng thật cảm nhận được sợ hãi nếu như đối phương thật khởi tố chính mình ngồi tù là khẳng định t r ư ơ n g kiến cường nắm chặt s o n g quyền ngươi đến cùng muốn như thế nào dương tiểu tuệ n é t miệng cười một tiếng ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao ta đây là đang giúp ngươi à? t r ư ơ n g kiến cường trùng điệp hừ lạnh một tiếng giúp ta ngươi chỗ nào là đang giúp ta ngươi ở đây cái lộn liền không sợ mất mặt sao Trương hết sạch các ngươi tích xuất chết, tên ta, ta một Cường, ngươi như ngươi như ngươi ngươi Kiến nhiễm bệnh Nếu còn không chết, các ngươi cái nhà này làm sao bây giờ? Bán nhà cửa chữa bệnh. Ha ha, không nên quên, cái này phòng ở có tên của ta, ngươi nếu là bán, cũng phải phân cho ta một nửa tiền. giờ? cái cái phải sạch các các cửa chữa có của cho mẹ sớm làm hao Haha, bây lâu là vậy, đã sao ra. ở dương tiểu tuệ nói theo ta thấy đem ngươi tỷ bắt lại vừa vặn có thể mượn cơ hội tức chết mẹ ngươi cứ như vậy ngươi chẳng phải thoát khỏi cái này vướng hữu sao ta là các ngươi lão trương gia ân nhân a nghe được cái này người vây xem nhóm đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ Ai tới cái cũng không nghĩ tới một cái nhìn một q ba xem ảnh một lên cơn giận dữ trương kiến cường một bàn tay quất hướng dương tiểu tuệ hắn rất ít nổi giận nhưng lúc này đây lại là không nín được dương tiểu tuệ b u n g mặt cả giận nói sát cảnh đồng chí các ngươi thấy được chưa hắn cũng đánh người các ngươi muốn đem bọn hắn t ỉ đ ệ cùng một chỗ bắt lại a vừa rồi xảy ra chuyện gì ta không thấy được a giống như cái gì đều không có phát sinh a mấy cái kia sát cảnh nhao nhao biểu thị cái gì cũng không thấy kỳ thật bọn hắn cũng không quen nhìn dương tiểu tuệ làm dáng nhưng đối phương dù sao cũng là báo cảnh sát người dương tiểu tuệ sửng sốt một chút lúc này nàng mới ý thức tới chính mình giống như xúc phạm chúng nộ hít sâu một hơi nàng nói trương kiến cường cho ngươi một lựa chọn đem bộ kia phòng ở cho ta hôm nay việc này chúng ta thì thôi nếu không ta nhất định phải khởi tố nữ nhân xấu xí này trương kiến cường nắm chặt xong quyền trong mắt hiện ra mãnh liệt tức giận ngươi quả thật là đang đánh bộ kia nhà chủ ý dương tiểu tuệ lộ ra xấu hổ tiêu dung ngươi sao có thể nói là ta đang đánh bộ kia nhà chủ ý đâu chúng ta là tình yêu cùng nhiệt bên trong t ì n h lữ ngươi tại giấy tờ bất động sản viết xuống tên của ta đây không phải ngươi đối với chúng ta giữa hai người tình cảm tốt nhất chứng kiến sao cường tử đừng đáp ứng nàng trương lan lan ánh mắt k i ê n định lão mụ thật vất vả cho ngươi tích lũy tiền giao tiền đặc cọc làm sao có thể tiện nghi nữ nhân này dù là ngôi tù cũng không thể như ý của nàng trương gia gia đình tình huống rất kém cỏi mẫu thân tại đen lò than làm hơn mười năm trả lại trước đó thiếu nạn đói sau đó lại làm hơn m ộ ư ơ i năm cho trương kiến cường góp cái tiền đặt cọc cũng may phòng ở mua sớm lúc ấy giá phòng cũng không đắt hiện tại một tháng cũng liền còn hơn một khối tiền số tiền kia đối với bất kỳ một cái nào tiền lương dài tầng đến nói đều tính không được cái gì hơn nữa còn có m ộ ư ơ i năm liền có thể trả hết tất cả phòng vay nói cái gì cũng không thể thành toàn nữ nhân này được a vậy ta liền khởi tố ngươi để ngươi ngồi tù dương tiểu huệ h i ể n thị do ác nhân tư thái không muốn ỉ vào các ngươi phía sau có một vị tu chân giả liền có thể muốn làm gì thì làm dù là tu chân giả cũng phải tuân thủ thế gian luật pháp nhưng vào lúc này trương kiến cường điện thoại đ ố n g nhiên vang lên thấy là cục quản lý bất động sản dãy số về sau hắn sửng sốt một chút nhưng vẫn là kết nối uy ngươi tốt ngài là trương kiến cường a đầu bên kia điện thoại chuyển đến một đạo thanh âm k h á c h khí đúng ta là trương kiến cường không hiểu ra sao ta là cục quản lý bất động sản lý duệ một tháng trước giúp ngài cùng người, người yêu đăng ký qua bất động sản tin tức lý duệ nói thật không tốt ý tứ cho ngài gọi cú điện thoại này bởi vì lúc trước mạng lưới trục chặt cho nên người, người yêu tin tức cũng không có chuyển đến cục quản lý bất động sản trang web bên trên cho nên Phải p h i ề người phức n ơ ngươi i cùng n g ư yêu lại đến đăng nhập ký s á chờ một chút ha chứng kiến cường lộ ra vô cùng kích động hắn vội vàng mở ra điện thoại di động miễn đề lý doệ đồng chí phiền phức ngươi lại nói một chút lời nói mới rồi được không Ta người yêu ngay tại bên cạnh ta ta nghĩ ngươi chính miệng đem sự kiện kia nói cho nàng dạng này nàng mới sẽ không khăng khăng ách t ố t lý duệ h á n g dọn một cái dương tiểu thư thật không tốt ý tứ bởi vì chúng ta công việc sai lầm ngươi cùng trương tiên sinh lần trước đăng ký bất động sản tin tức cũng không có đăng ký nhập sách cho nên phải làm phiền các ngươi hai vị lại đến một chuyến c ụ c quản lý bất động sản ngươi yên tâm lần này chắc chắn sẽ không chỉ hoãn các ngươi quá lâu thời gian ký tên theo cái thủ ấn liền có thể nghe được cái này dương tiểu tuệ lập tức liền mắt chọn chọn cái này sao có thể Các người lại à gà ta, k nói cho ta tin tức không có đăng ký nhập sách lý doệ hay này nói thật không tốt ý tứ đây là chúng ta công việc sai lầm trương kiến cường nói lý d u ệ đồng chí cảm ơn ngươi đánh cho ta cái này thông điện thoại bất quá liên quan bất động sản tin tức ta không có ý định thay đổi ngươi trước bận điệu hôm nào ta mời ngài ăn cơm nói cúp điện thoại ha ha ha trương lan lan cười lên ha hả dương tiểu tuệ nhìn thấy sao đây chính là bảo ứng ngươi bảo ứng dù là ngươi dùng hết tâm cơ cũng không chiếm được bộ kia phòng ở bởi vì ngay cả lao thiên gia đều không quen nhìn ngươi kinh h ỉ hay không ý không ngoài ý mớn dương tiểu tuệ sắc mặt tâm trầm coi như ta không lấy được bộ kia phòng ở cũng muốn để ngươi ngồi tù nhưng vào lúc này lạc phạm thanh em vang lên ngồi tù hẳn là ngươi đi t r ư ơ n g năm trăm mười bảy báo ứng sẽ không chê đến ngồi tù hẳn là ngươi đi thanh âm đạm mạc tại ngoài hành lang chuyển đến ngay sau đó lạc phàm trong đám người chen b ả o lạc phàm xuất hiện không khác để trương lan lan cùng trương kiến cường hai tỷ đệ ăn một cái thuốc an thần đây chính là có thể làm cho người phản lão hoàn đồng tu lợi giả thủ đoạn cường đại dị thường bọn hắn tin tưởng tiểu thúc thúc nhất định có thể đối phó dương tiểu tuệ ta rất hiếu kỳ vì cái gì bị đánh là ta lại muốn để ta đi ngồi tù dương tiểu tuệ một mặt cười lạnh nhìn xem hắn Coi như ngươi là tu luyện giả thì phải làm thế nào đây ngươi còn có thể lớn qua luật pháp ngươi thì tính là cái gì l ạ c phàm dương tiểu tuệ nguyên danh dương h i ể u tuệ ta nói đúng hay không nghe được cái này dương tiểu tuệ sắc mặt lập tức liền biến thân thể khe run bởi vì cái tên này đã thật lâu không có người kêu lên đến mức nàng đều cảm giác có chút lạ lẫm mặc dù như thế nhưng nàng vẫn là d a vẻ chấn định ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì kia sáu cái s á t cảnh thấy thế cũng không khỏi phải n h ư mày thân là sắc cảnh bọn hắn nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vẫn là rất mạnh ra ngoài nghề nghiệp bản năng bọn hắn trong nháy mắt liên tưởng rất nhiều thì như đối phương tại sao phải cải danh tự điểm này rất khác biệt bình thường người đang làm thì trời đang nhìn có một số việc là lau không đi lạc phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nàng 15 năm trước ung châu phát sinh cùng một chỗ đặc biệt lớn nhập thất tán giết người người gặp nạn một nhà bốn miệng hai vợ chồng cùng hai cái tuổi nhỏ h à i tử tất cả đều bị người t à n nhận sát hại sau đó điều tra biết được là một cái tên là dương hiệu h u nữ tử bởi vì đánh bạc thiếu rất nhiều tiền nợ đánh bạc cùng đường mặt lộ hạ lựa chọn nhập thất cướp bóc nhưng bởi vì bị người phát hiện sát hại kia một nhà bốn miệng dương tiểu huệ thân thể run rẩy nội tâm dâng lên âm thầm sợ hãi hắn làm sao biết sự kiện kia thời gian đã qua lâu như vậy đã sớm trở thành đoàn án xem ảnh một làm sao lại có người điều tra sự kiện kia những người khác cũng đều l ặ n g l ặ n g nghe đồng thời tập trung tinh thần nhìn chằm chằm dương tiểu huệ nàng tuy không nói có thể tất cả mọi người có thể thấy được nàng trên mặt đã lộ ra ý sợ hãi thân thể cũng đang không ngừng run rẩy đây là rất rõ ràng chột dạ trương kiến cường thân thể cũng đang phát r u n nàng thật là tội phạm giết người sao nghĩ đến cái này hắn đột nhiên có chút nghĩ mà sợ dù sao hắn cùng đối phương cùng một chỗ hơn ba tháng a sau đó dương h i ể u tuệ h rời đi ung châu đi đ ạ i bang quốc hoa món tiền khổng lồ chỉnh d u n g thay hình đổi dạng biến thành một người khác sau thánh nhân giang lâm thiên hạ đại loạn lão bách tính tử thương thảm trọng hồi nước về sau ngươi làm bộ mất trí nhớ đồng thời đăng ký một cái thân phận mới đồng thời sửa đổi tuổi tác đổi thành ba mươi tuổi có thể trên thực tế ngươi số tuổi chân chính đã ba mươi ba năm đó gây án vừa vặn mười tám tuổi ta nói đúng hay không dương tiểu tuệ sụp đổ chỉ vào lạc phàm chửi ầm lên sát cảnh đồng chí các ngươi không muốn nghe cái này quy tôn hắn ngậm máu p h u n g người ta muốn cáo hắn ta muốn cáo hắn lạc phàm cười lạnh nói cáo ta n g ư ơ i cáo ta cái gì coi như ngươi cáo ta thì phải làm thế nào đây bắt lại nhốt mấy ngày lại hoặc là bồi thường ngươi một số danh dự tổn thất phí những này đối ta cũng không đáng kể tiền có thể giải quyết sự tỉnh căn bản là toàn không xong việc tình ta hiện tại liền muốn biết ngươi lúc ngủ chẳng lẽ không sợ cái này bị ngươi loạn đao đâm chết tiểu nữ hài đến trong ngộng báo thù sao ngươi ngầm miệng dương tiểu t huệ triệt để sụp đổ ta không có đâm chết tiểu nữ hài kia ta đâm chết chính là nam hài kia nói xong lời này nàng kinh ngạc đến ngay người lúc này mới phát hiện rơi vào lạc phàm bố trí trong ấy mọi người xung quanh cẳng là lộ ra chấn kinh cùng phẫn nộ biểu lộ bọn hắn thực tình nghĩ không ra nữ nhân này vậy mà là một cái tội phạm giết người đây thật là mặt người dạ thú a lạc phàm cười nhìn về phía mấy cái kia sắc cảnh sắc cảnh đồng chí nàng đã nhận tội dương hiệu huệ ta thao mô phỏng cả nhà cầm đầu sát cảnh nổi giận gầm lên một tiếng như là một đầu phát c u ồ n g hùng sư một quyền đánh qua trực tiếp đưa nàng đánh bại trên mặt đất sau đó cơi ở trên người nàng chính là dừng lại l u ậ n đả thằng đến bị người cưỡng ép kéo ra lúc này đã lệ rơi đầy mặt lão đại tỉnh táo tỉnh táo h a đúng nhất định muốn tỉnh táo chuyện này trở về rồi hay nói nơi này nhiều người như vậy trông coi ảnh hưởng không tốt mấy cái sát cảnh nao h nhao mở miệng thì ta một nhà chỗ nào đắc tội ngươi rồi ngươi tại sao phải đem bọn hắn một nhà tất cả đều tàn nhẫn sát hại cái này sát cảnh sợ hãi khóc lớn lên năm đó hắn mới mười lăm tuổi gia đình tụ hội sau đem uống say tỷ phu một nhà đưa về ra, không có nghĩ rằng lại thành vĩnh biệt từ sau lúc đó hắn liền thề muốn làm sát cảnh muốn điều tra năm đó sự kiện kia trần tướng chỉ bất quá dị tộc xâm lấn bách tính tử thương thảm trọng để vụ án kia biến thành không đầu đoàn án lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ được phơi bày người rốt cuộc là ai làm sao biết sự kiện kia dương tiểu thuệ h ư n h ư ợ c nằm trên mặt đất ánh mắt lộ ra oán độc chi ý như là rán rết khiến người không rét mà run nàng bản thân nghĩ đến đem trương lan lan bắt lại nghĩ đến để bộ kia phòng ở rơi vào chính mình danh nghĩa nhưng bây giờ nàng gọi tới đám kia sát cảnh đã cho nàng đeo lên vòng tay nàng không phải người ngu nàng biết cục quản lý bất động sản tin tức ghi vào chuyện này không có khả năng phạm sai lầm bởi vì sau đó nàng điều tra qua cục quản lý bất động sản trang web đã có tên của nàng sở dĩ phát sinh nhiều chuyện như vậy khẳng định cùng trước mặt cái này nam nhân có trốn tránh không được quan hệ người đang làm thì trời đang nhìn báo ứng thứ này có thể sẽ đến trễ nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt lạc phàm ánh mắt lạnh lùng Cục tức quản sản động tin lý bất động sản tin tức ghi vậy à mà là o cho con. cho thoại sự thực kiện kia ký đối với hắn mà nói quả thực chính là cho trẻ con. Diệp cho hắn điện thoại có chi đi hắn chính chăn hắn thượng quyền hạng, đăng cao xóa vô có quả trẻ p sách danh người nào đó danh tự động động đó a tự t liền có thể làm、được. Về có được. thể phần dương tiểu tuệ h trước đó án mạng cũng là lạc phẩm trong lúc vô hình quan sát linh hồn của nàng hắn nhưng là thành nhân muốn quan sát người nào đó ký ức so động động ngón tay còn muốn đơn giản đương nhiên những tin tức này sớm đã chết không có đối chứng cũng không có người sẽ tin vào hắn lời nói của một bên biện pháp tốt nhất chính là để dương tiểu tuệ chính miệng nhận tội đúng thế nàng căn bản liền không thể chịu đựng được lạc phạm n ô n ngữ lừa gạt cùng công kích chính miệng thừa nhận tội của mình vị đồng chí này cảm tạ ngươi giúp chúng ta tìm được năm đó bốn trăm mười sáu thảm án hung thủ xin nhận một cái sát cảnh túi đầu người trung niên kia xóa đi nước mắt trên mặt bọn hắn cũng biết lạc phạm là người tu luyện cho nên cũng không hiếu kỳ hắn l ạ i như thế nào biết sự kiện kia dù sao tu luyện giả thần thông q u ả n g đ ạ i túi đầu về sau trung niên nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất cái quỳ này đại biểu chúng ta cả nhà cảm tạ ngươi để tỷ ta một nhà có thể nhắm mắt tạ ơn đứng lên đi lạc phạm nói ta cũng không phải là trong tưởng tượng của người nhiệt tâm như vậy chỉ là nàng dính đến ta thân nhân lúc này mới sẽ vạch trần dương tiểu tuệ chân diện mục tốt các ngươi có thể đi được trung nhiên nhân đáp ứng một tiếng trực tiếp hướng về mấy cái tiểu đệ nháy mắt ra dấu áp giải dương tiểu tuệ rời đi nội khoa lâu hành lang đúng lúc này phòng bệnh bên trong đ ố n g nhiên truyền đến vương hồng yến âm thanh kích động lan lan người đi vào một chút chính ngươi tiến đến những người khác ai cũng không muốn vào tới vương hồng yến có c h ú t n ộ n g lão mụ đây là mấy cái ý tứ a vì sao không để cho người khác đi vào t r ư ơ n g năm trăm mười tám hai người các ngươi có phải là có việc t r ư ơ n g lan lan không hiểu nổi mẫu thân làm mấy cái ý tứ nhưng vẫn là đáp ứng một tiếng quay người muốn tiến vào phòng bệnh lan lan thứ này ngươi cầm l ạ c phàm cầm trong tay mua sắm túi đưa cho nàng ở bên trong là hắn giúp nàng chuẩn bị quần áo t r ư ơ n g lan lan lại có chút m n g đúng giờ phút này tình trạng của nàng là m n g đắt cái chủng loại kia cảm giác tiểu thúc thúc tại sao phải cho mẫu thân mua quần áo mà lại cũng đều là một số xem không hiểu tiếng anh đây đều là quốc tế hàng hiệu a mặc dù không hiểu nổi lạc phàm trong lòng đang suy nghĩ gì nhưng vẫn là tiếp nhận mua xăm túi sau đó đẩy ra cửa phòng ngủ đi vào ta ba tiến vào phòng ngủ sau trương lan lan trực tiếp liền t r ấ n kinh bên cạnh cửa sổ một vị mặc quần áo bệnh nhân tuổi trẻ nữ t ử chính diện mang mỉm cười nhìn nàng khoảng một mét sáu thân cao giữ lại mái tóc dài màu đen ngũ quan tinh xảo nén lòng mà nhìn cười lên con mắt giống như là hai vòng ngực nha trên mặt còn có hai cái nhàn nhạt, nhạt lún đồng tiền mẹ thật là ngươi sao trương lan lan lệ nóng d a n h trỏng chạy xuống nóng hổi nước mắt nàng biết mâu thân bệnh ngay tại khỏi hẳn cũng biến thành càng ngày càng tuổi trẻ thật không nghĩ đến một cái c h ớ c mắt ấy thời gian nàng vậy mà khôi phục lại trên tấm ảnh bộ dáng nhất là nụ cười kia thật chưa chị tốt vương hồng yến ho nhẹ một tiếng về sau không muốn ở trước mặt người ngoài nói ta là mẹ ngươi bởi vì hai mẹ con mình cùng một chỗ ngươi càng giống là mẹ ta xem ảnh một nàng không chỉ có khôi phục lúc tuổi còn trẻ dung mạo l i ê n liên tâm thái ra khôi phục bởi vì hắn trở về tính mạng của nàng lần nữa nhìn thấy ánh sáng t r ư ơ n g lan lan cười xóa đi nước mắt trên mặt đây là nước mắt lại giống như là hồng thủy vỡ đê đồng dạng căn bản không bị k h ô n g chế nàng đã cực kỳ lâu thật lâu không có nhìn thấy mâu thân trên mặt có loại nụ cười này không chuẩn xác mà nói từ lúc phụ thân qua đời nàng liền không chút cười qua dù là con của mình xuất sinh dù là cường tử thi lên đại học nàng cũng là cười cười liền khóc nhưng bây giờ nàng chỉ là đơn thuần đang cười như cái hải tử đồng dạng cười đừng khóc ngươi đang khóc nương cũng muốn khóc nàng đưa tay xóa đi trên mặt nữ nhi nước mắt không khóc không khóc t r ư ơ n g lan lan trên mặt lộ ra thảm liệt tiểu dung à đúng đây là tiểu thúc thúc mua cho n g ư ờ i quần áo nàng có chúc ngậu đúng thế nàng vốn nghĩ để nữ nhi đi mua cho mình một bộ quần áo dùng mới tinh gương mặt cùng hắn lại gặp nhau lại không nghĩ rằng hắn vẫn là trước sau như một quan tâm kéo lên màn cửa ta trước thay đổi y phục nàng mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc được t r ư ơ n g lan lan vội vàng kéo lên màn cửa nhìn xem cao hứng bừng bừng mẫu thân mẹ ta cảm giác người biến có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác ngươi cùng tiểu thúc thúc hai ngươi có phải là có chuyện gì hay không trương lan lan vẫn luôn rất buồn bực lạc phàm thân phận một cái cao cao tại thượng tu l u y ệ n giả có thể làm cho người khởi tử hồi sinh tồn tại làm sao có thể xuất hiện tại trương gia trại cái này địa phương nhỏ làm sao lại nhận ra ra n ã i mãi cha nuôi mẹ nuôi làm sao lại để mẫu thân có biến hóa lớn như vậy rất rõ ràng cái này nói không thông thế nhưng là nàng nhưng lại không biết mấu chốt trong đó là cái gì bắt không được điểm mấu chốt hay chúng ta có thể có chuyện gì nàng liếc nàng một cái nàng rất muốn thẳng thắn lạc phàm thân phận thế nhưng là nàng sợ dạng này quá đột ngột sẽ để cho nữ nhi không thể nào tiếp thu được cho nên liên quan tới thân phận sự tình chỉ có thể sau khi về nhà tìm cơ hội lại nói cùng lúc đó lạc phàm cùng trương kiến cường đi làm thủ tục xuất viện vương hồng yến tình trạng cơ thể rất tồi tệ bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở loại tình huống này bệnh viện là sẽ không giữ lại bởi vì nông thôn nhân cũng rất để ý điểm này phần lớn không có thuốc chữa bệnh nhân trước khi chết đều sẽ về nhà dù là tắt thở cũng đều là trong nhà mình chết ở bên ngoài đó chính là cô hồn giã quỷ hút thuốc hô tiểu thúc, thúc. cảm ơn người đối với chúng ta ra trợ giúp t r ư ơ n g kiến cường đ ố n g nhiên nói lạc phàm ngồi s ổ m trên mặt đất sinh ở loại này gia đình trong lòng nhưng g ư ơ i n có qua cái gì hoán niệm t r ư ơ n g kiến cường sửng sốt một chút ngơ ngác hỏi trong miệng ngơi ư loại này gia đình là cái gì gia đình lạc phàm gia đình độc thân ta hẳn là có hoán niệm sao t r ư ơ n g kiến cường nói mặc dù không có gặp qua cha ta nhưng hắn cho ta sinh mệnh mẫu thân giáo hội ta kiên cường ra ra n ã i n ã i giáo hội ta làm người muốn thiện lương mặc dù nhà ta thời gian trôi qua rất k h a n khổ nhưng ta cảm giác một người hạnh phúc hay không cùng sinh hoạt không có quá lớn quan hệ chỉ cần nội tâm không có quá lớn giã tâm cùng liền xem như ăn khang nuốt đồ ăn đó cũng là một niềm hạnh phúc mọi người thường nói b ả y tông tội cầm đầu chính là tham nghiệm chỉ cần nội tâm không tham hết thệ cũng đều không phải chuyện gì hắn này bình thường trầm mặc ít nói coi như ở đơn vị bên trong cũng thuộc về loại kia không hợp nhau người rất khó cùng các đồng nghiệp dung nhập vào cùng một chỗ đây là hắn cũng hiểu được rất nhiều chuyện lạc pham rất vui mừng hắn tam quan rất chính không có phàn nàn qua thân thế của mình có loại con này cùng nàng giáo dục là không thể tách rời a nghĩ đến cái này hắn càng phát ra cảm giác thua thiệt bất quá hắn sẽ h ả o h ả o đền bù đối phương đi thôi lên lầu dọn dẹp một chút đồ vật sau đó chúng ta về nhà lạc phàm vô vô bở vai của hắn hai người tới phòng bệnh lâu mẹ chúng ta có thể đi vào sao t r ư ơ n g kiến cường gõ vang cửa phòng vào đi thanh â m của nàng vang lên thanh â m có chút khẩn trương hô hấp cũng rất sốt ruột gấp rút t r ư ơ n g kiến cường đẩy cửa vào nhìn thấy mẫu thân trong nháy mắt đó giống như sét đánh nháy mắt hóa đá kia là một t r ư ơ n g quen thuộc m à xa lạ khuôn mặt nàng mặc một thân thời thượng trang phục mùa thu nhìn qua tựa như là người trong thành đồng dạng kia là hắn trong ngộng mẫu thân mới có bộ dáng trong ngộng mẫu thân mặc thời thượng vẻ mặt tươi cười mà không phải cái này xanh xao v à n vọt tóc trắng thơ trải qua tang thương nữ nhân hôm nay giấc ngộng của hắn biến thành sự thật đi nhanh lên một chút quá trình nhanh khóc t r ư ơ n g lan lan ở một bên cười treo g ẹ o cao hứng thời gian không thể khóc chứng kiến tường kéo căng lấy bờ môi không để nước mắt vỡ đê nàng đỏ mặt nhìn về phía là phàm tim đập nhanh hơn hô hấp r ồ n r ậ p lạc phàm không khỏi nghĩ đến kiếp trước nghĩ đến chấm dứt cưới lúc bái đường hình ảnh ngày đó nàng n g ư ờ i mặc áo bào đỏ cũng giống hôm nay đồng dạng để mắt hắn cười ha ha t ẩ u tử cùng trên tấm ảnh đồng dạng để mắt về nhà đi nàng cười nói một câu mặc dù có rất nhiều lời muốn nói đây là nhi nữ ở đây nàng cũng không dám làm loạn sợ hai bị nhi nữ phát giác cái gì sau đó bốn người mang theo những ngày kia vật dụng rời đi bệnh viện đem những ngày kia vật dụng phóng tới nông dùng xe xích lô về sau trương lan lan nói mẹ tiểu thúc thúc nông dùng xe xích lô không cho phép mang người như vậy đi ta cùng đệ đệ về nhà trước các ngươi ngồi xe trở về đi tay lái phụ chỉ có thể ngồi một người coi như không dạng này nàng cũng không muốn để mẫu thân chịu đựng xe xích lô s ắ c n à y dù sao nàng vừa mới bệnh nặng mới khỏi nàng nhẹ gật đầu vậy được các ngươi trên đường chậm một chút chúng ta sau đó liền đến trương lan lan lừ một tiếng sau đó dùng dao đem phát động xe xích lô cùng trương kiến cường cùng nhau rời đi bệnh viện bãi đỗ xe hai tỷ đệ rời đi về sau nàng bỗng nhiên mở miệng biểu lộ nghiêm túc dị thường hỏi ngươi một sự kiện ngươi chi tiết nói cho ta không thể có mảy may dầu diếm lạc phàm chuyện gì chú thích canh năm đưa đến cả m tạ thư hữu như vào lúc ly biệt lúc ý hai vị huynh đệ khen thưởng t r ư ơ n g năm trăm mười chín không thể cô phụ ngươi lạc phàm có chút khẩn trương tại hắn kiếp trước bên trong hắn còn chưa hề gặp nàng nghiêm túc như vậy nghiêm túc qua nàng khẩn trương nhìn xem hắn ta đều sáu mươi tuổi ngươi bây giờ cùng với ta trong lòng sẽ cảm thấy cách đứng s a o cũng bởi vì cái này lạc phàm dợ khóc dợ cười nàng rất chân thành đúng lạc phàm cười lắc đầu xã hội bây giờ mười bảy mười tám tiểu nữ hải tìm một tám vị bảy tám chục lao đầu có khới lao đầu nàng g ư ờ i nói chi Chớ l ư ờ i mới、60. Mẫu cải h t là, n g ư chính ta là người kiếp trước t h ê tử kiếp trước hai chữ nàng cắn chữ rất nặng lạc phàm cầm tay của nàng nắm nàng xuất hiện ở trên bầu trời nàng càng khẩn trương nắm thật chặt lạc phàm tay nàng biết tu luyện giả có thể phi thiên đ ộ địa có thể đây cũng là nàng lần thứ nhất thừa t i ê n trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương cùng bất an lạc phàm nói một lần nữa giải thích một chút ta gọi vương dũng cũng cứ gọi là p h ạ m cái k i a cái nào là p h ạ m nàng mặt mũi tràn đầy trấn kinh nghĩ đến mười lăm năm trước cái này dùng sức một mình đối kháng trừ thiên thánh nhân siêu cấp tồn tại bắc cảnh lạp p h ạ m lạp thần hô hấp của nàng càng phát ra gấp rút không nghĩ tới kiếp trước trượng phu kiếp này vậy mà lại là dân tộc công thần vậy mà là một tôn thánh nhân cái này khiến nàng có loại như là cảm giác như đang mơ đương nhiên liền xem như mộng nàng cũng hy vọng dài ngủ không tỉnh l ạ phàm ừ một tiếng nói ngươi mặc dù sáu mươi đây là ngươi ở độ tuổi này không có chút nào đại chư thiên bên trong một số nhìn qua mười tám mười chín tuổi tuổi trẻ thiếu nữ trên thực tế số tuổi thật sự sớm đã mấy vạn tuổi thậm chí mấy chục vạn tuổi cho nên tuổi tác đối với tu luyện giả mà nói chỉ là liên tiếp hư vô số lượng cái này không cách nào trở thành người ta ở giữa trở ngại thế nhưng là ba nàng mặt mũi tràn đầy phức tạp biểu lộ ngươi cũng chỉ là ta kiếp trước trợ phu xem ảnh một lạc phàm nắm tay của nàng đi theo chiếc kia nông dụng xe xích lô trên không lạng lạng nói ra kỳ thật ta cũng không phải vừng dũng cũng không phải lạc phàm hiện tại ta là vương dung cùng lạc phàm cộng sinh thể hai người kia thân nhân bằng hữu cũng là thân nhân của ta bằng hữu về sau ta cũng sẽ là người khác vì sao lại nói như vậy nàng có chút không hiểu lạc phàm trở thành thánh nhân về sau sẽ thấy kiếp trước của mình nghe nói trên thế giới này sinh linh đều có kiếp trước của mình bọn hắn sau khi chết sẽ đầu thai làm người chỉ bất quá không cách nào thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước đối với thánh nhân đến nói đây là một chuyện rất thống khổ bọn hắn sẽ thấy các loại sinh lão bệnh tử cùng bất lực sự tỉnh tỉ như ta vừa mới bắt đầu rất bài xích vương dũng ký ức kia đoạn ký ức để ta nhìn thấy trước khi chết sợ hãi bất lực không cam lòng ta không dám nhìn tới kia đoạn ký ức nhưng ta nhất định phải tiếp nhận đoạn này ký ức vượt qua tâm ma của mình nếu không ta rất khó đánh bại cái này cường đại đối thủ nói đến đây khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ đương nhiên trước đó dự định tiếp nhận vương dũng ký ức cũng chỉ là muốn vượt qua tâm ma kiếp đảm đương ta triệt để xem hết vương dũng ký ức về sau nhìn thấy ngươi đôi cái nhà này làm hết thể về sau t ạ ý nghĩ liền biến như tiếp cận các ngươi chỉ là vì vượt qua nội tâm tâm ma cái này lại nói gì làm người lại như thế nào có thể xứng đáng ngươi ta có thể thật xin lỗi người trong thiên hạ nhưng tuyệt đối không thể cô phụ ngươi nàng đỏ mặt nói ngươi so vương dũng biết nói chuyện lạc phàm ho nhẹ một tiếng sự thật vốn là dạng này a nàng cười cười hiếu kỳ hỏi ngươi vừa rồi nói tâm ma kiếp là cái gì nói thật ta cũng không biết tâm ma kiếp đến cùng là cái gì ta tin tưởng chư thiên thánh nhân không có một cái chính xác nhận biết lạc phàm cười lắc đầu ta cảm giác cái gọi là tâm ma kiếp hẳn là đa nhân cách tái tạo c ũ nhưng g k p h ả vậy cũng h t h n i ế tốt ư c của mình, so thánh nhân năng với ế p nhận rất một cái ông trúc hắn là có chính mình cực hạn chịu đựng cảm nhận được t ỉ n h trí nhớ của kiếp trước về sau cái này trong ống trúc sẽ nhét vào rất nhiều thứ vô luận ngươi có muốn hay không tiếp nhận hắn đều sẽ cưỡng ép nhét vào khu khu nàng h á n g giọng một cái ta cảm giác ngươi lại nói hoàng đ o ạ n tử lạc pham một mặt một b ư ớ c cẩn thận hồi tưởng giống như hoàn toàn chính xác có chút vàng cưỡng ép nhét vào hậu quả sẽ là cái gì nàng khẩn trương hỏi lạc pham lắc đầu không biết nhưng ta duy nhất có thể làm chính là thủ vững bản tâm dung hợp những ký ức kia mà không phải bị cải biến đây cũng là hắn lo lắng nhất địa phương tính cách chuyển biến có lẽ mới là chư thiên thánh nhân sợ nhất ta dù sao tính cách quan hệ bọn hắn đối đại đạo trưởng khống một khi tính tình đại biến rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma cha mẹ bên kia ngươi dự định lúc nào thẳng thắn thân phận nàng chuyển hướng chủ đề l ạ c phàm trở về sau đó nàng cười nói nhị lao hẳn là rất vui vẻ sau đó l ạ c phàm cùng nàng trở lại trương g i a trại giờ phút này trương gia chỉ có t r ư ơ n g trường giang l á o lưỡng khẩu nhìn thấy con dâu biến thành lúc tuổi còn trẻ bộ dáng t r ư ơ n g trường giang l á o lưỡng khẩu đều có một loại kinh vi thiên nhân cảm giác bọn hắn bản thân hy vọng xa vợi lấy con dâu có thể còn sống trở về nhưng lại không nghĩ tới không chỉ có trở về mà lại tựa như là vừa qua khỏi cửa lúc như thế để nhị lão cũng không dám tin tưởng con mắt của mình đây cũng quá thần kỳ đi lão thái thái mặt mũi tràn đầy trấn kinh không cách nào tin nương nàng nhìn lạc phàm liếc mắt đi ra phía trước đỡ lấy lão thái thái cánh tay có chuyện muốn nói cho các ngươi nhị lão đây là các ngươi phải có một cái đầy đủ chuẩn bị tâm lý ngươi nói cho ta biết trước chuyện tốt hay là chuyện xấu ta trái tim không tốt phải trước đó có chuẩn bị tâm lý à lão thái thái toàn thân run dậy lạc phàm hít sâu một hơi trực tiếp quỳ trên mặt đất cha mẹ chuyện này vẫn là ta đến nói đi kỳ thật ta chính là con của các ngươi vương dũng năm đó sau khi ta chết linh hồn ký sinh ở những người khác trên người sau đó bị một vị cao nhân truyền thụ pháp thuật một mực đợi ở bên ngoài tu luyện thẳng đến trước mấy ngày mới rời khỏi thâm sơn không có nghĩ rằng cũng đã đi qua ba mươi chín năm cũng may các ngươi cũng còn khỏe mạnh lạc phàm chưa hề nói chuyện thế sự tình hắn sợ chuyện này sẽ để cho nhị lao đối với hắn sinh ra ngắn cách t r ư ơ n g trường giang hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy chấn kinh thân thể cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy ngươi thật sự là nhi t ử ta l ạ c phàm hài nhi bất hiếu ta cho các người dập đầu ta liền biết ngươi không chết ta liền biết là như thế này lao thái thái lệ rơi đầy mặt ôm l ạ c phàm sợ h ã i khóc lớn lên kia là nước mắt vui sướng cùng lúc đó chu văn chính thủ h ạ n á long cũng tới đến huyết long điện lung châu phân điện mục đích tới nơi này rất đơn giản mời sát thủ d i ệ t trừ l ạ c phàm chương năm trăm hai mươi ra đại sự huyết long điện mười lăm năm trước quật khởi một cái thần bí tổ chức sát thủ không giống với phổ thông tổ chức sát thủ tên sát thủ này tổ chức tất cả đều là từ tu chân giả tổ kiến mà thành bọn hắn thực lực mạnh đến mức nào không người có thể biết bối cảnh của bọn hắn khủng bố cỡ nào vẫn ý như là không người biết được nhưng có một chút rõ ràng trên thế giới này căn bản liền không có bọn hắn không xong nhiệm vụ chỉ cần bọn hắn xuất thủ vô luận đối phương cường đại cỡ nào đều muốn mất hận đương nhiên bình thường người căn bản là không có tư cách mời được bọn hắn năm trăm triệu giá cả cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận mà lại đây chẳng qua là phạm nhân giá cả đối phó tu luyện giả một mục giá một trăm ứ c vô luận mạnh yếu già trẻ không g ạ t đại nhân người này đến từ vũ dương huyện chu gia âm t r ầ m huyết long điện bên trong một người mặc h ắ c bảo tu sĩ hướng về long đầu hạ cái này trên bảo tọa trung niên nhân mở miệng nam tử mày dẫm mắt to toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế gặp qua đại nhân a long một gối quý xuống ta phụng chủ nhân nhà ta chi mệnh tới đây mời huyết long điện cao thủ xuống núi diện trừ một người nói lấy ra một cái tấm thẳng phía trên rõ ràng là lạc phàm chụp ảnh huyết long điện điện chủ lý trần phong tâm niệm vừa động tấm thẳng bay thẳng hướng hắn trước mặt sau đó hắn ấn mở video nhìn thấy lạc phàm kia nụ cười tàn nhẫn về sau hắn hơi n h í u lên lông mày đối phương tiếu dung như xả hạt đến mức hắn đều cảm nhận được phía sau dâng lên nhất tầng mồ hôi lạnh xem ảnh một c h ầ m ngâm một lát nhiệm vụ này không tốt tiếp a a long nhịn không được nói chẳng lẽ còn có huyết long điện không dám nhận nhiệm vụ sao trung nhiên nhân cười lạnh một tiếng ngươi đừng dùng phép khích tướng đến cách ta ta chỉ nói là nhiệm vụ này không tốt tiếp lại không nói nhiệm vụ này không thể tiếp quy củ ngươi thả một trăm ư c giao xong tiền sau đó trong vòng ba ngày chúng ta sẽ đem đối phương đầu người đưa đến các ngươi phụ thượng a long trực tiếp tay lấy ra chi phiếu đây là một trăm ư c trung nhiên nhân tiện tay vung lên tấm chi phiếu kia rơi vào trong tay sau đó nhàn nhạt nói ra ngươi có thể rời đi vâng a long đáp ứng một tiếng quay người rời đi huyết long điện trở lại chu ra đã là t r ạ m vào tối hắn đi thẳng tới chu văn chính thư phòng lao ra đối phương kết xuống nhiệm vụ kia chu văn chính thôn vân thổ vụ h ú t thuốc lá nghe được tin tức này sau nhẹ nhàng thở ra chỉ cần huyết long điện kết xuống nhiệm vụ này như vậy đối phương liền đã chết rồi dù sao giữa thiên địa còn không có huyết long điện không xong nhiệm vụ dù là ung châu huyết long điện phân bộ không ai có thể giết đối phương có thể huyết long điện lại là một cái viêm quốc lớn nhất sát thủ cơ cấu đây chính là một cái tổ hong vỏ vẽ chỉ cho phép bọn hắn ngủ đông người khác nếu như người khác giết huyết long điện người tuyệt đối là lên trời không đường xuống đất không cửa hắn một lần nữa điểm điếu thuốc lá hỏi để ngươi điều tra một chuyện khác điều tra thế nào rồi đã có manh mối a long nói nam nhân kia hoàn toàn chính xác đi qua trương ra trại mà lại còn chị liệu tốt trương trường giang hai vợ chồng không chỉ có như thế thậm chí còn c h ư a khỏi thân hoạn ung thư phổi vương hồng yến hơn nữa còn khôi phục dung mạo của nàng chu văn chính sắc mặt tâm trầm ta rất muốn biết hắn đến cùng là ai tại sao phải giúp t r ợ kia người một nhà hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lạc phàm làm hết thảy dù sao tại mười lăm năm trước trận chiến kia về sau trên địa cầu xuất hiện rất nhiều kỳ nhân có ít người hoàn toàn chính xác có để người khởi tử hồi sinh bản lĩnh hắn chân chính hiếu kỳ vẫn là lạc phàm lai lịch lao ra ta để người điều tra qua người kia hình dạng nhưng cũng không có tìm tới tin tức hữu dụng a long nói chu văn chính khẽ gật đầu ngươi đi xuống trước đi vâng a long rời đi sau chu văn chính đang làm việc trong bàn lấy ra một cái khung hình thương khung lý là một chương ố vàng chụp ảnh trên tấm ảnh là hai cái nam tử trẻ tuổi bọn hắn k ề vai sát cánh đứng tại một cô rán đỏ chót chữ hỉ mẹ xe đất trước r i ê n g phần mình mang theo một cái ngực hoa theo thư tự là tân lang cùng phụ rể kia là vương dũng trước khi kết hôn chụp ảnh khi đó bọn hắn hữu nghị còn rất thuần túy là ngươi trở về rồi sao hắn thì thào nói nhỏ không có khả năng năm đó ta tự mình đưa ngươi trừ hỏa thắng trận tận mắt ngươi bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành cho t à n ngươi như thế nào lại trở về thế nhưng là chương này ra trại người kia đến cùng là ai hắn vì sao muốn xuất hiện tại công ty của ta vì sao muốn dùng ống thép giết chết tế lão trong lòng của hắn có quá nhiều không giảng hòa hoang mang dù là đối phương sắp chết hắn cũng có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác bởi vì hắn căn bản cũng không biết lai lịch của đối phương ra ra nên ăn cơm đúng lúc này chu thanh thanh âm tại cửa thư phòng vang lên ta cái này tới chu văn chính lấy lại tinh thần sau đó đem khung hình đặt ở trong ngăn kéo chu ra ra đại nghiệp đại hắn có ba con trai một đứa con gái mặc dù nữ nhi đã xuất giá nhưng lại tìm cái con rể tới nhà lại l i ê n ở tại bọn hắn biệt thự bên trái trừ một cái tôn nữ cùng cháu trai ở nước ngoài du học những người khác ở cùng một chỗ mỗi ngày đều sẽ tụ tập cùng một chỗ cùng hưởng một ngày ba bữa đây là chu văn chính quyết định quy củ trừ phi có chuyện quan trọng nếu không tất cả mọi người phải đúng hạn trở về ăn cơm nếu không khấu trừ tiền tiêu vặt chu văn chính trước kia cũng là chạy đường dài hậu cần cùng người thân trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nguyên nhân chính là như thế hắn phá lệ chân quý cùng một chỗ thời gian chu dương đi cái kia rồi đi vào lầu một phòng ngăn về sau hắn nhữ mày có vẻ hơi không vui cha dương tử hôm nay có cái tụ hội hắn một tuần lễ trước đã cho ngài xin nghỉ qua chu dương phụ thân chu tử thần đứng dậy nói chu văn chính trùng điệp hư lạnh một tiếng thật sự là hắn cho ta xin nghỉ qua ta cũng đồng ý đây là ta hôm nay cũng nói đoạn thời gian gần nhất tất cả mọi người không được rời đi r a tộc các ngươi đem ta xem như gió thoảng bên t h a i sao gọi điện thoại cho hắn trong nửa giờ nhất định phải chạy trở về đến nếu không từ nay về sau đừng muốn bước vào ta chu gia đại môn chu tử thần không biết phụ thân làm sao nổi giận lớn như vậy nhưng vẫn là đáp ứng một tiếng sau đó đi ra phòng ăn cho nhi tử chu dương gọi điện thoại ra ra ngươi sinh khí hạn ngươi trong nửa giờ về nhà nếu không về sau cũng không cần bước vào chu gia đại môn ngươi đừng tìm ta phần nàn ai bảo hắn là ra ra ngươi ai bảo hắn là lao tử ta cái nhà này ai dám làm trái ý nguyện của hắn đơn giản cho chuyện vài câu chu tử thần c ú p điện thoại trở lại phòng ăn sau hướng về chu văn chính nói cha dương tử rất nhanh liền trở về chúng ta đừng chờ hắn t r ư ớ chu ăn cơm A. Người đến đông đủ lại cử động cấm cử c A. bữa. lại đủ lặng lặng chờ chờ v tử thần sắc mặt tái nhuận vội và nói g cha người trước đừng tức giận trên đường có khả năng kẹt xe ta cái này gọi điện thoại đang thúc giục hắn một chút đúng lúc này đang xem điện thoại di động chu thanh phát ra thanh âm hoảng sợ ra ra ra ra đại sự chương năm trăm hai mươi mốt ngươi c ầ m miệng cho lão tử làm sao rồi ra cái đại sự gì rồi chu thanh phụ thân chu tử hào nhịn không được hỏi chu ra tất cả mọi người không hẹn mà gặp nhìn về phía chu thanh chu văn chính cũng là như thế chu thanh sắc mặt tái nhật nàng trực tiếp đưa điện thoại di động kết nối tại phòng ăn tv bên trên đồng thời mở ra một đầu tin tức đầy đưa tiêu đề không d à i lại rất bắt mắt ông châu vũ dương huyện một c ố bóp chờ chín trăm m ư ơ i tám xe sáng trọng phát sinh nghiêm trọng tai nạn giao thông nhìn thấy cái này tin tức lớn như vậy trong nhà ăn hoàn toàn tinh mịch tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người sắc mặt tái nhuận không có chút nào một tia tơ máu vũ dương huyện hót t h ờ có rất nhiều vẹn vẹn là chu gia vốn có hót t h ờ liền có hơn mười chiếc chớ nói chi là cả huyện thành thế nhưng là cả huyện thành chỉ có chu gia có một cỗ chín trăm m ư ơ i tám a mà lại bảng số xe chính là chu gia chiếc kia ung hờ hờ một nghìn hai trăm ba mươi bốn tại sao có thể như vậy chu tử thần mặt s á m như cho giống như sấm xét giữa trời quang những người khác cũng đều ngơ ngác nhìn tin tức hình、ảnh. trên tấm ảnh một cây dài tám mét chi phối ống thép từ vị trí lái vị trí quán xuyên toàn bộ h ấ t chờ chín trăm mười tám cha nhìn thấy sao đây đều là bởi vì ngươi mà lên nếu như không phải ngươi để dương tử trở về hắn cũng sẽ không gặp phải loại sự tình này chu dương mẫu thân sợ h ã i khóc lớn lên đổi lại trước kia nàng khẳng định không dám hướng công công nói ra những lời này nhưng bây giờ nhi tử phát sinh loại sự tình này nàng thật sụp đổ chu văn chính ngơ ngác ngác ngồi ở chỗ đó không nói một lời chẳng lẽ đây chính là báo ứng sao chuyện này thật chỉ là ngẫu nhiên sao xem ảnh một hắn biết chuyện này tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy thím người trước đừng có gấp tin tức cũng nói người bị thương đã đưa vào bệnh viện ta tin tưởng dương tử khẳng định sẽ người hiền tự có thiên tướng chu thanh vội vàng an ủi một câu đúng đúng đúng nhanh đi bệnh viện chu tử thần liền vội vàng đứng lên chạy ra ngoài chu ra đám người càng là theo sát phía sau người chu ra quan hệ đều rất tốt dù là chu văn chính tuổi tác đã cao chẳng mấy chốc sẽ dỡ xuống chủ tịch vị trí có thể chu ra ba huynh đệ cũng không có người nghĩ đến tranh đoạt đại quyền bây giờ chu dương phát sinh loại sự tình này bọn hắn đều rất lo lắng chu văn chính cũng leo lên ngồi xe dành riêng cho mình đồng thời hướng về thủ hạ a long nói hỏi thăm một chút đến cùng xảy ra chuyện gì a long đáp ứng một tiếng nhanh chóng liên lạc chu gia chính là vũ dương huyện đệ nhất đại gia tộc nhân mạch vẫn có một ít rất nhanh a long liền biết được sự tình đi qua lao r a vừa mới đội cảnh sát giao thông bên kia chuyển đến tin tức cái này khởi sự nguyên nhân rất đơn giản thiếu gia trước đó không có xảy ra tai nạn xe cộ lúc phía trước có một cỗ cơ lớn xe hàng chuyên chở nguyên một xe cốt thép giá đỡ quản nhưng bởi vì không có cố định lại cho nên rụng xuống quán xuyên thiếu ra điều khiển chiếc xe kia hiện nay gây chuyện cỗ xe cùng lái xe đã bị k h ô n g chế căn cứ tình huống trước mắt đến xem đây chỉ là cùng một chỗ đan phương tai nạn giao thông chu văn chính không nói một lời tâm tình kém đến cực hạn nào có nhiều như vậy trùng hợp coi như phát sinh tai nạn xe cộ vì cái gì ống thép muốn xuyên qua cả chiếc xe hơi một lát sau chu ra một đoàn người đuổi tới bệnh viện phòng cấp cứu cổng bởi vì người chu ra vừa rồi gọi điện thoại liên hệ đại phu cho nên đây là các ngươi yên tâm chúng ta khẳng định sẽ hết sức nỗ lực làm phiền chu văn chính sắc mặt tái nhợt như sáp giống nhau ba mươi chín năm trước hắn cũng đã được nghe nói lúc ấy hắn bị thương cùng trước mắt cháu trai bị thương là giống nhau như lúc giống nhau như l ú ca cắt cắt chu tử thần lớn tiếng nói cắt đứt một cái phổi cũng có thể sống cắt đứt chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao tranh thủ thời gian cứu hắn nếu như nhi tử ta chết rồi các ngươi ai cũng không thể sống ta muốn để các ngươi cùng hắn đền mạng n g ư ơ i câm miệng cho lão tử chu văn chính gầm thét một tiếng nơi này không có ngươi nói chuyện phần chu tử thần cười ha h a cũng không phải con của ngươi nằm ở bên trong ngươi khẳng định không đau lòng a ba chu văn chính trực tiếp rút hắn một cái bạc hai mạnh ngươi làm sao nói đâu ta nói chẳng lẽ không đúng sao nhi tử ta đều nằm tại phòng cấp cứu ngươi chẳng lẽ còn không cho phép ta nói chuyện sao chẳng lẽ ngươi muốn để ta giống như hắn nằm ở bên trong ngươi mới an tâm sao cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra trong lòng ngươi không rõ ràng sao chu tử thần trợn mắt tròn xoe ống thép xuyên thấu lồng ngực ống thép xuyên thấu lồng ngực à thể lão cũng là bị người dùng ống thép xuyên thấu lồng ngực ngươi dám nói đây hết thể đều là ngẫu nhiên sao coi như ngươi nói ngươi cho rằng ta có tin hay không người chu ra đều trầm mặc chu văn chính cũng trầm mặc không có người tin tưởng đây hết thể đều là ngẫu nhiên cha chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ thật sự có người đang làm chúng ta sao mục đích hắn làm như vậy lại là cái gì chu tử hào biểu l ộ ngưng trọng hỏi đừng hỏi chu văn chính hít sâu một hơi sự tình rất nhanh liền đi qua nói một người yên lặng hướng về bên ngoài đi tới hắn đông nhiên hối hận năm đó không nên làm sự kiện kia chỉ bất quá sự tình đã qua nhiều năm như vậy hối hận cũng vô dụng hắn duy nhất hy vọng chính là huyết long điện người sớm một chút giết chết người kia lao ra bên ngoài trời lạnh phủ thêm áo khoác đi a long đi theo chu văn chính đi vào bệnh viện bên ngoài đem áo khoác tròn tại trên người hắn chu văn chính điểm đ i ề u thuốc than nhẹ một tiếng nghe nói nam sơn có một tên là sát a long lừ một tiếng đúng vậy kia là chế tạo quan tài tốt nhất đầu gỗ dị thường cứng rắn bất quá thiết mục giá cả cũng rất cao một cân đạt tới hai vạt h ố i chu văn chính người đi tìm người dùng thiết mục cho dương tử chế tạo một cái quan tài đi a long biểu lộ đại biến lao ra hiện tại chế tạo quan tài có phải là làm thời thượng sớm chu văn chính ánh mắt t ă n thương không còn sớm có thể phát huy được tác dụng h ã n biết cháu của mình liền sẽ qua đời bởi vì năm đó người kia cũng là thai nạn xe cộ chết a long vô ý thức nuốt nước miếng một cái lao ra ta không phải ý tứ này ta nói là coi như thiếu da thường thế nghiêm trọng nhưng cũng không phải không thể cứu chữa dù sao hiện tại chữa bệnh trình độ phát đạt như vậy hoàn toàn có chữa trị khả năng đúng ta nghe nói dược vương cốc có một ít linh đan rượu dược chúng ta có thể đi cầu thuốc chỉ cần có thể cầu được linh dược hoàn toàn có thể để thiếu da khởi tử hồi sinh chu văn chính hai mắt tỏa sáng l u ô n m i ệ n g nói ngươi nói đúng chúng ta có thể đi dược vương cốc xin thuốc chuyện này liền giao cho ngươi nhất thiết phải cầu đến linh dược việc này có thể thành sau khi trở về trùng điệp có thưởng không không không việc này ta tự mình đi chỉ có tự mình tiến về mới có thể đả động bọn hắn nhanh nhanh nhanh chuẩn bị xe chúng ta cái này tiến về dược vương cốc chương năm trăm hai mươi hai phụ tử tâm sự t r ư ơ n g gia trại t r ư ơ n g gia đèn đốt u sáng trưng không chỉ là vương hồng yến khôi phục dung mạo tất cả mọi người khôi phục tuổi trẻ chương trường giang hai vợ chồng khôi phục trung niên lúc bộ dáng trương lan lan cùng trương kiến cường cũng đều khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ bộ dáng đây chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên lạc phàm không cách nào cải biến trương ra phát sinh hết thảy không cách nào làm cho thời gian rút lui đến ba mươi chín năm trước đây là để thân nhân khôi phục lúc tuổi còn trẻ bộ dáng còn có thể làm được bất quá hắn nhưng không có hướng nữ nhi trương lan lan cho thấy thân phận bởi vì hắn thua thiệt nữ nhi rất nhiều hắn đang chờ một cái cơ hội cũng chính là năm ngày sau đó bởi vì kia là sinh nhật của nàng lan, lan có ở nhà không trong nhà của ta quả hồng chín cho các ngươi lấy ra một số mẹ ngươi liền ăn ngon cái này một ngụm chờ ngươi đi bệnh viện thời điểm cho nàng mang lên đi ngay tại người một nhà ăn lúc ăn cơm tối một cái làn da ngăm đen phụ nữ trung niên vác lấy một cái giỏ trúc đi đến nhìn thấy cái này xa lạ người một nhà sau lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, người đây là tình huống như thế nào ta đi nhầm cửa sao vương hồng yến cười đứng dậy tiểu thúy ngươi không đi sai môn là chúng ta một nhà thu hoạch được cơ duyên không chỉ có khỏi bệnh thậm chí khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ bộ dáng ngươi là tổ tử phụ nữ trung niên lệ nóng danh trọng vương hồng y ế h ĩ nử một tiếng là ta phụ nữ trung niên không ngừng bôi nước mắt quá tốt thật là quá tốt chuyện này đại gia hỏa còn không biết ta ta đi nói cho đại gia chuyện này nhất định phải để toàn bộ thôn nhân đều biết nói liền chạy ra ngoài trương gia ở trong thôn danh tiếng vô cùng tốt nhất là lạc phàm kiếp t r ư ớ c xe thể thao thời điểm khi đó đi thị trấn rất không tiện bình thường các thôn dân có gì cần đều sẽ nói cho hắn hắn đều sẽ tiện thể trở về xem ảnh một mà lại một phân tiền đều không cần nhất là lạc phàm sau khi chết vương hồng yến dùng hơn m ộ ư ơ i năm thời gian từ từ trả nợ tiền chuyện này càng làm cho mọi người nhìn thấy nhân phẩm của nàng đáng tiếc người tốt sống không lâu nàng thân hoạn bệnh nặng vì thế toàn thôn hơn ba trăm h ộ bách tính thu thập hơn năm vạn khối tiền mặc dù bọn hắn biết nàng bệnh đến rất nặng cũng muốn tận một phần lực dù sao ai cũng không muốn xem lấy nàng rời đi nhi tử trước đó đại gia q u ê n tiền danh sách ở chỗ của ngươi sao vương hồng yến mở miệng trương kiến cường tại bất quá cái này trên danh sách chỉ có thôn ủy hội danh tự không có cụ thể danh tự vương hồng yến than nhẹ một tiếng phần nhân tình này ta phải còn a phải trả t r ư ơ n g trường giang hút thuốc nói nếu như không phải đại gia hỏa giúp đỡ ngươi căn bản là không sống tới hôm nay lại càng không có hôm nay hắn vốn muốn nói đợi không được nhi tử trở về thế nhưng là tôn nữ còn tại trước mắt l ờ i ra đến khỏe miệng không khỏi nuốt trở vào lạc phàm nghĩ nghĩ như vậy đi phần ân tình này ta đến trả ngày mai chúng ta mở tiệc chiêu đ á i đại gia tới nhà ăn cơm ta đưa cho bọn họ ốm đau không dám nói để bọn hắn phản lão hoàn đồng để bọn hắch bệnh bất xâm sống lâu trăm tuổi còn có thể làm được lạc phàm cũng rất cảm kích các thôn dân quen rút nếu như không phải bọn hắn nàng đã sớm chết một khi nàng chết rồi dù là thánh nhân không cách nào khôi phục nàng trí nhớ của kiếp trước như đúng như đây đối với hắn mà nói thật là một cái tiếc m ố i khổng lồ có ân tất báo một hạng là nguyên tắc của hắn t r ư ơ n g trường giang lung tung nói ra thế nhưng là nhà chúng ta căn bản là không có tiền a lạc phàm nói không có việc gì ta trong thẻ còn có một chút tiền mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ ra ra ngươi trong thẻ có bao nhiêu tiền từ hiên ở một bên hiếu kỳ hỏi lạc phàm c ũ người liền mấy ớ ba, ba, ba. c trương ấ t cả gia thu hoạch được cơ duyên sự tình nháy mắt ở trong thôn chuyển ra vô số người tràn vào trương gia thám tính hư thực nhìn thấy trương gia người một nhà trở lại lão tất cả mọi người rất vui vẻ rất nhiều lao bối người thậm chí chạy xuống nhiệt lệ nhao nhao cảm thán người trương gia thiện tâm nhân hậu lúc này mới cảm động tự tiên thu hoạch được cơ duyên thẳng đến đêm k i a các thôn dân lúc này mới lần lượt tán đi bởi vì lạc phàm không có công khai thân phận cho nên ban đêm đi ngủ chỉ có thể cùng t r ư ơ n g kiến cường tại một cái phòng hai người tuy là hai người đây là đều rất trẻ t r u n g nhìn qua giống như là hai anh em đồng dạng người không thể quá thành thật nhất là theo đuổi con gái thời điểm phải nhận tình một số mặt dày vô sỉ một số quá thành thật không ai sẽ thích ngươi lạc phàm nằm ở trên giường gối lên cánh tay lẳng lặng nói một câu ta biết lạc phàm nói những này hắn đều hiểu chỉ bất quá bởi vì gia đình nguyên nhân hắn thở nhỏ có chút tự ti lạc phàm nói tiếp các loại làm xong sự t ì n h trong nhà ngươi đi đơn vị đem công việc từ đi ta bên này có chút tiền ngươi cầm đi làm một số ngươi thích sự t ì n h dù là ngươi nghĩ tiêu xài chỉ cần không làm chuyện phạm pháp đều được điều kiện tiên quyết là phải mau chóng tìm bạn gái t r ư ơ n g kiến cường ngươi ba lạc phàm ngươi cái gì chương kiến cường ngồi dậy khẩn trương nhìn về phía lạc phàm ngươi dự định lúc nào thẳng thắn thân phận của ngươi ta thân phận gì. l ạ c p h m k h ô n g hiểu thấy cảm kiến cường nói g ư hẳn phải ban i ế t t nói c đầu hoài nghi thân phận của ngươi là nghe ta tỉ nói qua ngươi cứu chữa ra ra mãi n ã i khi đó ta liền muốn nhà ta có cái gì vì cái gì có thể được đến một vị đại nhân vật vào xem thậm chí còn nhận nhị lao vì cha mẹ phải vì bọn hắn dưỡng lao t ổ n g trung khi đó ta liền suy nghĩ ngươi sẽ không phải là cha ta a mặc dù hắn đã chết nhiều năm nhưng cũng bởi vì hắn chết rất nhiều năm có thể vạn nhất ngươi là hắn chuyển thế đâu lạc phàm vui mừng nhìn xem hắn lớn mật phỏng đoán cẩn thận lấy chứng suy nghĩ của ngươi lo gì hoàn toàn có thể đi làm sát cảnh t r ư ơ n g kiến cường cười ha ha kỳ thật ta nghĩ tới làm sát cảnh đó là của ta mộng tưởng giấc mộng của ta là bắt lấy tất cả ác nhân đem bọn hắn đem ra công lý thì như nói chu văn chính loại kia bại hoại nói đến đây hắn nghiến răng nghiến lợi lộ ra âm trầm biểu lộ thế nhưng là quá nguy hiểm trương gia liền trả ta một cái dòng độc đinh vạn nhất ta xảy ra chuyện lão mụ cùng g i a g i a n ã i n ã i nên làm cái gì thật sự xác định thân phận của ngươi vẫn là ngươi tại cửa bệnh viện chúng ta hai người hút thuốc lúc ngươi lời hỏi ta nếu như ngươi là một ngoại nhân như thế nào lại để ý ta có hận hay không cha ta lạp pha mặt mỉm cười nói thật ta rất vui mừng có n g ư ơ i đứa con trai này dứt lời hắn hơi n h í u lên lông mày hắn rõ ràng cảm nhận được một cô đường hổ ngay tại trong màn đêm hướng về trương ra trại lái tới bên trong lại có hai cái hợp thể kỳ cảnh giới cao thủ sẽ không phải là tới zta a lạc phàm nếp miệng lên nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba trong nháy mắt hồi phi yên diệt lạc phàm không nghĩ tới chu văn chính vậy mà lại phái người đến ám sát hắn bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng liền thoải mái đối phương thủ đoạn h è n hạ phát r ổ hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết nhưng hắn hiện tại cũng không xác định đối phương là chạy tới mình thẳng đến hắn nhìn thấy tay lái phụ trung niên nhân trong tay xuất hiện một cái tấm p h ẳ n g thẳng đến hắn nhìn thấy tấm thẳng trên có mình bộ dáng tay lái phụ trung niên nhân nếp miệng cười một tiếng lộ ra xâm nhiên tiếu dung lái xe trung niên nhân cười nói hắn khả năng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra hắn lập tức sẽ chết nhưng vào lúc này một đạo thanh âm đạo mạc không hề có điểm báo trước quanh quần tại bọn hắn náo hải chỗ xấu nhất như là kinh lôi đinh hai nhức góc đúng a các người vĩnh viễn cũng không nghĩ ra các n g ư ờ i lập tức sẽ chết、Kết. lái xe trung niên nhân vô ý thức đạp lên phanh lại phát ra một trận tiếng cọ sát trói thai sau đó dừng ở b ê n đường giờ khắc này hai cái huyết long điện người trên mặt đều lộ ra vạn phần hoảng sợ biểu lộ con ngươi hung hăng run rẩy xem ảnh một chuyện gì xảy ra bọn hắn bị phát hiện sao thế nhưng là bọn hắn cũng không có cảm nhận được có tinh thần lực t h a m dò a cao thủ đây là cao thủ so với bọn hắn còn cường đại hơn cao thủ có thể trong lúc vô hình phát hiện khí tức của bọn hắn đối phương lại thế nào có thể là người bình thường loại thực lực này chí ít cũng phải là độ kiếp kỳ hoặc là đại thừa kỳ trở lên siêu cấp cường giả nhiệm vụ nguy hiểm hệ số đã vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi mau bỏ đi tay lái phụ trung niên nhân biểu lộ nghiêm trọng mặc dù không thấy đối phương xuất thủ nhưng bọn hắn trong lòng lại cùng gương sáng đồng dạng nhất định phải rời đi thôn trăng này nếu không vô cùng có khả năng n u ố t hận mặc dù bọn hắn đến từ huyết long điện mặc dù con núi rửa cường đại nhưng bọn hắn đều không phải đổ đần biết rõ trên thế giới này có một ít cường đại ẩn thế tu sĩ cùng á i l o ạ lúc đó bọn hắn khiếp sợ nhìn thấy không biết chỗ nào bay tới hai cây thủ đoạn phẩm chất vết dỉ loang lổ ống sắt như là rắn hổ mang nâng lên đầu muốn lúc công kích bộ dáng không khác nhau chút nào vì sao lại dạng này vì cái gì ta không có cảm nhận được mảy may ý niệm hắn rốt cuộc là ai vì cái gì có thể cách không siêu không cái này hai cây ống sắt tay lái phụ trung niên nhân mặt xám như cho thu chân giả siêu khống linh khí cũng không khó nhưng đều không ngoại lệ siêu khống linh khí đều sẽ tản mát ra ý niệm mà bây giờ kia hai cây vết dỉ loang lộ côn sắt lại giống như là trống r ô n g bay lên đồng dạng phúc không hề có điểm báo trước ở giữa hai cây côn sắt đâm xuyên đường xe hổ kính chắn gió đâm vào lòng của bọn hắn trong phổi ở giữa đâm rách lá phổi của bọn họ cũng tổn thương trái tim của bọn hắn nhanh nhanh nhanh rời đi nơi này sắc mặt của người trung nhân biến kỳ thật bọn hắn đã làm tốt ngăn cản chuẩn bị chân khí hộ thể thế nhưng là vô dụng a một chút tác dụng đều không có kia hai cây ống sắt không nhìn thẳng bọn hắn hộ thể chân khí trực tiếp liền làm bọn họ bị thương nặng bất quá điểm ấy thương thê đối với bọn hắn đến nói cũng không trí mạng dùng tu chân giả ngoan cường sinh mệnh lực nhiều lắm mấy tháng liền có thể khôi phục ông đường xe hổ nhanh chóng đi biến mất tại h u t ĩ n h trên sơn đạo có thể theo thời gian trôi qua đường xe hổ vậy mà xuất hiện biên độ nhỏ đong đưa lái xe trung niên nhân đạp lên phanh lại đem xe đặt tại vân đường mà l i ê n tại lúc này hắn phun ra một ngụm màu tươi nhuộm đỏ kính chắn gió phía trước hắn có một loại trời đất quay cùng cảm giác vì cái gì ta, có chút chóng vì cái gì, ta không cách nào dùng chân khí chữa trị thương thế trung niên nhân sắc mặt tái nhật nhìn về phía đồng bạn bên cạnh lại phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào đã mất đi hô hấp cái này mẹ hắn đến cùng là thế nào một chuyện a trung nhiên nhân triệt để sụp đổ t à i nghệ không bằng người bị thương nặng cũng là thôi có thể mấu chốt là thụ thương về sau vậy mà không cách nào chữa trị thương thế loại tình huống này bọn hắn chưa từng nghe thấy nhiệm vụ này không thể tiếp ta nhất định phải đem chuyện này nói cho lão đại trung nhiên nhân run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra lại phát hiện điện thoại giống như là nặng đến ngàn vạn cân đồng dạng căn bản là cầm không được cuối cùng ánh mắt hắn khép lại ghé vào trên tay lái chết để mất đi hô hấp hai cái huyết long điện kim bài sát thủ trước khi chết đều không thể nhìn thấy lạc p h ạ m chết tại đối phương ý niệm h ạ đương nhiên chương kiến cường căn bản cũng không biết tại hắn cùng lạc p h ạ m nói chuyện trời đất quá trình bên trong đối phương đã đánh giết hai cái huyết long điện kim bài sát thủ trong n g á y mắt khiến người hôi phi yên diệt loại người này nói chính là lạc p h ạ m chương kiến cường nhịn không được hỏi ta bây giờ muốn biết một sự kiện người đến cùng là ai là phụ thân ta chuyển thế sao lạc phàm ngươi có thể đem ta xem như hắn chuyển thế cũng có thể làm sơ là hắn bởi vì ta chính là hắn c h ơ n g kiến cường n g ư một tiếng liên quan tới thân phận của ngươi sự tình ngươi dự định lúc nào nói cho chị ta biết lạc phàm đợi nàng sinh nhật kia ngày đi c h ơ n g kiến cường khẽ gật đầu tỷ phu ở bên ngoài làm khó địa ta suy nghĩ mấy ngày gần đây nhất hắn cũng sẽ trở về mặc dù hắn cùng tỷ ta cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng hắn thật là một nam nhân không tệ lúc ăn cơm lạc phàm ngược lại là nghe nói qua cái này con rể chứng v ĩ n h quân sự t ì n h ban đầu hắn tại nhà làm nghề nông bởi vì nghề nông không có được ra đi bên ngoài bây giờ tại bên ngoài gói cái công trường vất vả một năm cũng kém không nhiều có thể kiếm hai mươi vạn lần này vương hồng yến sinh bệnh hắn càng là chủ động xuất ra tất cả tích xúc vẹn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra nhân phẩm của hắn lạc phàm chuyển hướng chủ đề lý tưởng của ngươi là làm s á t cảnh sao ân lạc phàm khẽ gật đầu qua mấy ngày ta giới thiệu cho ngươi mấy người c h ọ n ngươi s á t cảnh mộng thiên không còn sớm ngủ đi được ung châu n g o à i thành một cỗ màu đen r ồ n dọi s ờ giống như hữu linh lạng yên không một tiếng động hướng bắc mà đi trong xe lặng ngắt như tờ chu văn chính trên mặt không biểu lộ hắn hiện tại chính tiến về dược vương cốc trên đường chỉ vì cầu được linh đan có thể chữa trị cháu trai chu dương nhưng vào lúc này phía trước trăm mét chỗ đ ỗ n g nhiên có một đạo màu trắng cái bóng từ trên trời giang xuống trùng điệp nện ở nơi đó phát ra một đạo nổ vang dung trời a long vô ý thức đạp lên phanh lại bởi vì tốc độ xe quá nhanh làm xe triệt để phanh lại đã xuất hiện tại cái k i a đạo màu trắng, cái bóng trước. Kia là một cỗ màu trắng đường hổ đầu xe chính đôi hắn dội lần d i sờ ngoa tạo làm sao trên trời sẽ đến rơi xuống một cỗ đường hổ a long dùng mình nơi này bốn phía trống trải bây giờ lại rơi xuống một cỗ đường xe hổ hắn sao không khiếp sợ cùng sợ hãi chu văn chính nhìn về phía trước khi hắn nhìn thấy ghế lái cùng tay lái phụ kia hai cái bị ống sắt xuyên qua lồng ngực trung niên nhân sau cả người nhất thời kinh ngạc đến ngây người trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà vì cái gì bọn hắn cũng bị ống sắt quán xuyên lồng ngực cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra c h ú t h í c h cảm tạ t h ư hữu sợ n g ư ơ i t h ở ơ chân quý người trước mắt hai vị huynh đệ đánh thưởng chương năm trăm hai mươi b ố dược vương cốc cầu dược chu văn chính nội tâm thật không cách nào bình tĩnh hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có hai cái người xa lạ ngực bị côn sắt chỗ xuyên qua dù sao hắn thật không biết hai người kia a có thể vì cái gì bọn hắn sẽ bị ống sắt chỗ xuyên qua ngực chẳng lẽ hai người này cùng chính mình có liên quan tới hay sao lao lao ra chiếc này màu trắng lộ hổ tựa như là huyết long điện xe a long thanh âm vang lên thanh âm hắn run r à y nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng hắn đã từng đi qua huyết long điện cho nên liếc mắt nhận ra chiếc xe này lai lịch huyết long điện xe chu văn chính hít sâu một hơi hắn nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng không dùng suy nghĩ nhiều chu văn chính đẩy cửa xe ra đi ra ngoài đi vào lộ hổ xe bên cạnh đồng thời kéo cửa xe ra l a o ra đây là huyết long điện kim bài sát thủ a a long vô ý thức nuốt nước miếng một cái chu văn chính sắc mặt tái nhợt như sáp mặc dù hắn đoán được hai cái này người chết là huyết long điện cường giả thật là xác định thân phận của bọn hắn về sau nội tâm vẫn ý như là không cách nào bình tĩnh hắn không nghĩ tới lạc phàm thực lực mạnh như vậy lại có thể đánh giết hai vị huyết long điện cao thủ càng làm cho hắn dùng mình chính là hắn vậy mà có thể khống chế một cỗ hơn hai tấn nặng lộ hổ xe từ trên trời rơi xuống phải biết nơi này khoảng cách trương ra trại thẳng tắp khoảng cách thế nhưng là vượt qua hơn ba trăm cây số a không cần nghĩ cũng biết đối phương khẳng định biết mình mời huyết long điện xuất thủ sự tỉnh nếu không xem ảnh một cái này hai lộ hổ xe sẽ không rơi xuống tại phía trước mình hắn đây là lại hướng chính mình khiêu khích ca dùng loại phương thức này nói với mình hắn mạnh đến mức nào hít sâu một hơi chu văn chính nói kim bài sát thủ rất lợi hại phải không a long nói huyết long điện có mấy cái sát thủ đẳng cấp kim bài sát thủ phía trên là bạch kim sát thủ cùng kim cương sát thủ chu văn chính khẽ gật đầu tiếp tục đi đường đi vâng a long đáp ứng một tiếng lái d ộ n g i i sơ vòng qua trước kia lộ hồ xe tiếp tục hướng về dược vương cốc mà đi lạc phàm thực lực rất mạnh điểm này không thể nghi ngờ đây là trong lòng bọn họ tại huyết long điện đón lấy giết chết hắn nhiệm vụ thời điểm hắn liền trở thành một cái đi quá thức dù là hắn giết huyết long điện hai vị kim bài sát thủ có thể huyết long điện còn có càng thêm cường đại tồn tại một khi bọn hắn xuất thủ lạc phàm đâu có đường sống hắn tất nhiên sẽ trả giá giá cao t h a m trọng đương nhiên hắn cũng không quan tâm những này hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn có thể không tại dược vương cốc cầu đến linh đan rượu dược có thể hay không cứu sống cháu của mình sau khi trời sáng chu văn chính đi vào dược vương cốc bên ngoài các ngươi là ai nhưng có bái thiếp dược vương cốc bên ngoài một cái dược đồng ngăn lại chu văn chính hắn nhìn qua cũng liền một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi dáng vẻ mặc dù tuổi nhỏ nhưng lại cho người ta một loại ngạo mạn cảm giác dược vương cốc chính là viêm u ố c cực kỳ thần bí địa phương tương truyền có có thể khiến người ta khởi từ hồi sinh thần dược cũng có để người vĩnh bảo thanh xuân đan dược cũng chính là bởi vì dạng này dược vương cốc trở thành vô số người suy nghĩ bên trong thánh địa nhưng lại không phải tất cả mọi người có thể tiến vào tương truyền dược vương cốc hàng năm sẽ phát ra một ư ơ i hai tấm b á i thiếp chỉ có đạt được b á i thiếp người mới có thể tiến vào bên trong thu hoạch được cơ duyên chỉ cần có thể đạt được b á i thiếp liền có thể hướng dược vương cốc đưa ra một cái điều kiện mà lại là miễn phí chỉ bất quá người bình thường các loại căn bản không cách nào thu hoạch được bãi t i ế p cho dù là trăm tỷ phú hảo cũng vô pháp đạt được tương truyền chỉ có một lòng vì dân thiện nhân hoặc là vì quốc gia lập xuống qua công lao hãn mã người mới có cơ hội tìm được b á i thiếp nếu như không có b á i thiếp vậy thì phải thanh toán một số lớn phí tổn phí tổn bao nhiêu đều xem dược vương tâm tình tâm tình tốt không lấy một xu tâm tình không tốt thiên kim khó cầu chu văn chính tư thái rất thấp vị tiểu hữu này ta chính là ung châu chu văn chính nghe nói dược vương cốc có linh đan c g có thể để người khởi tử hồi sinh chuyên tới để cầu dược còn hy vọng có thể gặp mặt dược vương đại nhân nói hắn tay lấy ra chi phối mệnh giá năm vạn số tiền kia đối với bất luận kẻ nào đến nói đều không phải một con số nhỏ nhưng hắn lại biết diêm vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi đạo lý có thể hay không nhìn thấy dược vương trước mặt cái này tiểu tiểu dược đồng là rất mấu chốt dược đồng thấy thế hơi xứng sở sau đó thu hồi tấm chi phiếu kia ta liền thích ngươi loại này người biết chuyện ngươi trước theo ta tiến vào trong cốc đây là có thể hay không nhìn thấy dược vương liền muốn xem ngươi vật khí dù sao dược vương rất bận rộn nếu như hắn tại luyện chế đan g dược đừng nói là ngươi liền xem như ngươi mang theo bái thiếp mà đến cũng không gặp được lao nhân ra ông ta nói hướng về dược vương cốc mà đi v v v chu văn chính liên tục trả lời một lát sau hắn được can bài đến một cái nhà tranh bên trong cái này dược đồng thì là hướng về dược vương luyện đan đan phòng đi tới không sai biệt lắm mười lăm phút sau dược đồng đi mà quay lại dược đồng nói vận khí của ngươi coi như không tệ dược vương vừa mới luyện chế xong một lò đan dược ngươi mà theo ta tới đi cảm ơn tiểu huynh đệ chu văn chính đại hỷ hắn biết có thể nhìn thấy dược vương cầu được linh đan tỷ lệ liền lớn hơn nhiều ngươi gọi chu văn chính chính là cái này lộ sướng khoái đệ chủ t a dược đồng vừa đi vừa hỏi chu văn chính đúng thế dược đồng khe gật đầu ta nghe nói qua ngươi dù sao chúng ta dược vương cốc cần thiết dược liệu đến từ cả nước các nơi nghe nói các ngươi lộ sướng khoái đ ể thường xuyên giúp đỡ chúng ta vận chuyển dược liệu chúng ta cũng coi là hợp tác đồng bạn chu văn chính hai mắt tỏa sáng k i a thật là duyên phận dược đồng nói dược vương vừa mới luyện chế xong một lò đan dược tỷ lệ thành đan rất cao đợi chút nữa ngươi kể một ít lời hữu ích ta đoán chừng dược vương có lẽ sẽ thành toàn ngươi nhưng nếu như ngươi giảm xuống một số chuyển phát nhanh phí tổn dược vương khẳng định sẽ thành toàn ngươi dù sao dược vương là cái tâm hệ bách tính thiện nhân cảm ơn tiểu huynh đệ ta biết nên làm như thế nào chu văn chính vội vàng nói t ạ hắn cảm giác tiêu năm ngàn vạn hoa rất đáng ngay tại hai người sắp tới phòng luyện đan thời điểm một người mặc trường bào màu trắng nam tử chân đạp phù văn thần bí t ừ trên trời giang xuống rơi vào phòng luyện đáng cổng người này thân cao tám thước khí vũ hiên ngang toàn thân tản mát ra một cỗ bất phàm khí chất cùng lúc đó trong phòng luyện đan đi tới một vị lão giả râu tóc bạc trắng hắn mặt mũi tràn đầy kích động trực tiếp quỳ gối người trẻ tuổi trước người đệ tử cổ thanh bãi kiến sư tôn thấy cảnh này chu văn chính lập tức liền kinh ngạc đến ngây người hắn nhận ra lão giả kia lai lịch chính là dược vương cốc cốc chủ được người xưng là dược thần cổ thanh đương đại bồ tát sống dáng ở diêm vương già trong tay cướp người tính mệnh tồn tại chỉ là ai có thể nghĩ tới dạng này một vị tồn tại cường đại vậy mà lại hướng về một vị người trẻ tuổi quỳ xuống đồng thời xưng hồ sư tôn một màn này nếu là c h u y ế n đi khẳng định sẽ khiếp sợ người trong thiên hạ người trẻ tuổi khẽ gật đầu đứng lên đi không cần đa lễ vâng cổ thanh vội vàng đứng dậy làm cái mời thủ thế sư tôn mời vào bên trong trung niên nhân lừ một tiếng cất bước hướng về phòng luyện đan đi tới mà liên tại lúc này hắn bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía chu văn chính nên miệng cười một tiếng trong mắt lóe lên một k i a ý vị sâu xa tiếu dung kia m ặ tiếu t dung để chu văn chính có loại cảm giác không rét mà run chẳng biết tại sao trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường chương năm trăm hai mươi lăm ngươi sao có thể không biết tốt xấu nhìn xem người trẻ tuổi đi theo cổ thanh đi vào phòng luyện đan về sau chu văn chính nhìn về phía cái này dự đồng khách khí hỏi tiểu huynh đệ mạ hội hỏi một câu vừa rồi vị trẻ tuổi kia là ai dược thần làm sao lại xưng hô sư phụ hắn dược đồng cười cười dùng cốc chủ thân phận trong thiên hạ có thể làm sư phụ hắn lại có mấy người chu văn chính không có lên tiếng dược thần thân phận tại viêm quốc thế nhưng là rất cao ở trên hắn mặc dù còn có một chút cường giả có thể những người kia nhưng không có tư cách trở thành dược thần sư phụ v ề phần vừa rồi người trẻ tuổi kia lai lịch hắn thật không tưởng tượng nổi cốc chủ ngay tại gặp mặt quý khách chúng ta vẫn là chờ sẽ lại đi đi dược đồng nói một câu sau đó liền ngồi tại phòng luyện đan cách đó không xa một gốc bách thụ hạ kiên nhận chờ chu văn chính mặc dù rất muốn cứu chữa tôn nhi của mình thế nhưng là tại dược vương cốc cũng không dám làm loạn chỉ có thể chờ đợi chờ lấy không sai biệt lắm nửa giờ sau người trẻ tuổi tại phòng luyện đan đi ra cổ thanh theo sát phía sau đi túi đầu đại lễ sư tôn đi thong thả người trẻ tuổi bay lên không cổ thanh lúc này mới đứng lên hắn nhìn về phía dược đồng cùng chu văn chính phương hướng m ặ t không biểu tình nói ra vào đi dược đồng làm cái mời thủ thế chu tiên sinh mời, mời. Phòng không đỉnh luyện đan không lớn, bên trong trưng tôn màu đen màu bày bà một cốc h thân còn có từng cái phủ văn thần、bí. Hán â n Đan trên còn từng văn ôn còn tàn lô. lô ra tại, mát một có cái c bí. dư chủ ố c c vị này chính là lộ sướng khoái đệ tập đoàn chủ tịch chu tiên sinh tiến vào phòng luyện đan về sau dược đồng cung kính hướng về cổ thanh nói một câu gặp qua cổ thanh cốc chủ chu văn chính vội vàng túi đầu chu tiên sinh mời ngồi cổ thanh làm cái mời thủ thế đợi đối phương ngồi tại bồ đoàn bên trên về sau nói ung châu khoảng cách ta dược vương cốc có hơn năm trăm cây số lộ trình không biết chu tiên sinh đến ta dược vương cốc có gì muốn làm dược đông rất có nhãn l ự c tỉnh quay người rời đi đồng thời đóng lại phòng luyện đan môn chu văn chính nói ngay vào điểm chính hồi cổ thanh cốc chủ ta đến quý cốc là muốn cầu một mai đan dược cho ta tôn nhi kéo dài tính mạng hắn phát sinh thai nạn xe cộ bộ ngực bị một cây ống thép xuyên qua thương tới phổi cùng trái tim hiện tại ngay tại trong cấp cứu cũng không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ cổ thanh khẽ gật đầu ta dược vương cốc có rất nhiều đan dược chớ nói mạng sống như treo trên sợi tóc liền xem như đã chết đi cũng có đan dược có thể để hắn khởi tử hoàn sinh đây là ta dược vương cốc có một quy củ đại gian đại ác người không cứu điểm này chắc hẳn chu tiên sinh hẳn là có nghe thấy a có nghe thấy chu văn chính nói đây là cháu của ta chu dương cũng không có làm qua phát rồ sự t ì n h điểm này ta chu văn chính cũng có thể dùng nhân phẩm c a m đoan cổ thanh sửng sốt một chút cười nói ngươi có thể dùng nhân phẩm c a m đoan ngươi đang nói đùa sao xem ảnh một chu văn chính n h u mày nhịn không được nói cổ thanh cốc chủ ngươi đây là ý gì cổ thanh nhìn thẳng hắn ta muốn biết ngươi có thể từng làm qua phát rồ sự tỉnh không có chu văn chính ngữ khí quả quyết vọng tưởng dùng loại phương thức này biểu đạt trong sạch của mình thế nhưng là hơi co vẻ sắc mặt tái nhợt cùng hai chân run dày lại là bàn hắn cổ thanh lắc đầu chu tiên sinh bởi vì cái gọi là người đang làm thì trời đang nhìn có chút sự tình một khi làm vậy liền không có khả năng không được người khác biết được giấy vĩnh viễn không gói được lửa ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì chu văn chính trong mắt để lộ ra một tia sợ hãi nội tâm càng là hoảng phải một bút bởi vì năm đó sự kiện kia chỉ có một mình hắn với ta cổ thanh nhàn nhạt nói ra kỳ thật phạm sai lầm không đáng sợ đáng sợ là mắc thêm lỗi lầm nữa là không biết hối cải chu văn chính hít sâu một hơi cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục xuống dưới cổ thanh cốc chủ ta đến dược vương cốc chỉ là mua thuốc bán hay không ngươi cho thống khoái lời nói đi cổ thanh một nghìn nước t h a n h giao chu văn chính không có quá nhiều do dự một nghìn nước có thể mua về cháu trai một cái mạng rất có lời mặc dù móc ra như thế một số tiền lớn sẽ để cho hắn thương cân động q u ố t thế nhưng là công ty hàng năm đều có thể cho hắn kiếm rất nhiều tiền ta vẫn chưa nói xong cổ thanh nói một nghìn nước cộng t h ê m lộ ư ớ n g tập tiền thật thiếu tiền, hoàn toàn có thể đi đoạt dận. phần. đoàn điên đi sao? hoàn hàng Ngươi nghĩ nghĩ Nếu như ngươi ngân Văn chính Hắn 35% cổ có Chu rồi A. biết hôm nay muốn cầu được đan dược nhất định là chuyện không thể nào hắn có thể đáp ứng đối phương một ước giá cả thế nhưng là 35% cổ phần nhất định là không có khả năng phải biết trong tay hắn chỉ có 51% cổ phần nếu như đem 35% cổ phần cho đối phương hắn chính là trong công ty lớn nhất cổ phần khống chế người đến thời điểm lộ sướng tập đoàn liền trở thành người khác dù là hắn không muốn trơ mắt nhìn xem chu dương chết thảm hắn cũng sẽ không đem một tay khai sáng công ty đưa cho người khác cổ thanh không giận mà cười hỏi ngược lại cấp ngân hàng sao có thể so được với hướng ngươi yêu cầu tiền tài càng nhanh vì cái gì các ngươi tại sao phải đối với ta như vậy vì cái gì có tiền mà không kiếm chu văn chính sắc mặt tâm trầm hắn không biết xảy ra chuyện gì đây là hắn mơ hồ cảm giác được sự tình có chút không giống bình thường muốn biết đáp án sao cổ thanh mặt mỉm cười một nghìn nước chỉ là vì một đáp án liền tốn hao một nghìn nước chu văn chính cười lạnh liên tục ngươi thật coi là tiền của ta là gió lớn thổi tới sao ta cho ngươi biết ta cho dù chết cũng sẽ không tốn hao một nghìn nước mà đạt được trong miệng ngươi đáp án đây không có khả năng cổ thanh giang tay ra đã như vậy vậy ta chỉ có thể t i ệ n khách cửa phòng mở ra cái này tuổi trẻ dược đồng đi vào cửa khung sau đó làm cái mời thủ thế chu tiên sinh mời đi chu văn chính trùng điệp hư lạnh một tiếng tức h ồ n hển đi ra ngoài đi tới cửa thời điểm hắn dưng bước sắc mặt tâm trầm quay đầu cổ thanh cấp chủ từ nay về sau Ta lộ s ư ớ người tập tuyệt bất tác. ta từ một thông tại nhất Từ thanh trên mặt một vậy, hợp đoàn đối Đúng đầu đạo, định cho màu này không cùng vốn nghĩ nay hiện không năng. nay nổi lên quý sau, quý cốc cốc cái tia sẽ sau, kỳ khả có lục có cổ về về ra, mở xem là lạnh, nào có nhiều như có vậy từ nay về sau. thật ừ nay Ngươi sau. về t coi là chuyện này chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy sao n g ư ơ i thật coi là chính mình sẽ mộng tưởng thành thật sao nếu như là dạng này vậy ngươi không khỏi quá ngây thơ ngươi có ý tứ gì chu văn chính nhữ mày mặc dù đối phương không nói thêm gì đây là hắn mơ hồ cảm nhận được cổ thanh trong lời nói có hàm ý hắn khẳng định biết một ít chuyện cổ thanh trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt một nghìn nước một đáp án công khai ghi giá già trẻ không gạt có thể giải trong lòng ngươi nghi hoặc chu văn chính nghiến răng nghiến lợi nói ra ta nói qua đây không có khả năng ngươi chẳng lẽ không muốn biết là ai trong bóng tối đối phó ngươi ngươi chẳng lẽ không muốn biết tiếp xuống xui xẻo sẽ là ai hết thầy hết thầy đều ở một t r ư ơ n g mệnh giá một nghìn nước chi phiếu bên trong nhà cổ thanh ngươi chẳng lẽ trước khi chết cũng không biết chết tại trong tay ai a như đúng như đây muốn nhiều tiền như vậy thì có ích lợi gì người sống một thế lớn nhất bi ai đơn giản là người chết rồi tiền còn không có xài hết ta đây là lại giúp ngươi à ngươi có thể nào không biết tốt xấu đâu nói đến đây than nhẹ một tiếng trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ chi ý chu văn chính muốn thổ huyết nhưng vẫn là tay lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng chi phiếu cổ thanh giống như là một cái hư lao đầu đồng dạng ai mà ơi thật là thơm chu văn chính mặt mũi tràn đầy xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào nhưng vẫn là nói hiện tại có thể nói cho ta đáp án đi chương năm trăm hai mươi sáu ngài là diệc cổ thanh thu hồi tấm chi phiếu kia thu hồi trên mặt nụ cười xấu xa hắn nhìn về phía chu văn chính kỳ thật đáp án ngay tại trong lòng người không phải sao chu văn chính thấp giọng nói ta cần một cái đáp án chuẩn xác cổ thanh vương dũng trở về thật là hắn cái này sao có thể chu văn chính thân thể run dậy trong con mắt càng là để lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi năm đó ta t i ệ n hắn trừ hỏa thắng trận c h ơ mắt nhìn trên người hắn r ộ i lên xăng c h ơ mắt nhìn móc vạch phá bụng của hắn c h ơ mắt nhìn xem hắn bị đốt thành cho bụi hắn làm sao còn có thể trở về đây không có khả năng cổ thanh than nhẹ một tiếng đúng vậy a cái này thật không có khả năng như là vài thập niên trước trước kia mọi người không tin trên thế giới có trường sinh bất lao tiên nhân mà bây giờ mọi người mới ý thức tới trên thế giới không chỉ có tiên nhân thậm chí còn kiên nhẫn cổ bất diệt thánh nhân chu văn chính nắm chặt xong quyền coi như hắn trở về cũng phải chết nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hạ à quang cổ thanh cười lắc đầu người vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến người đắc tội cường đại cỡ nào một vị tồn tại tốt lời của ta nói xong ngươi có thể rời đi chu văn chính không nhớ rõ chính mình như thế nào đi ra dược vương cốc bởi vì hắn một mực tại trở về chỗ cổ thanh nói kia lời nói có thể làm cho dược vương cốc cốc chủ đều như thế kiên kỵ tồn tại như thế nào hắn có thể trêu chọc lên hiện nay hắn duy nhất có thể hy vọng xa v ờ i chính là huyết long điện có thể phái ra sát thủ đánh giết vương dũng ứng châu huyết long điện phân bộ đại nhân xảy ra chuyện một người mặc trường bào màu đỏ ngòm l á o giả xuất hiện tại đại điện một mặt kinh hoàng hướng về lý trần phong nói đêm qua chúng ta huyết long điện phái ra hai tên kim bài sát thủ tiến về trương ra trại chấp hành nhiệm vụ thế nhưng là nhiệm vụ lại thất bại nhiệm vụ thất bại rồi lý trần phong trong mắt hiện ra một k i a kinh ngạc hai vị kia kim bài sát thủ chính mình có hợp thể kỳ tu vi thực lực tại toàn bộ hết u y long điện kim bài sát thủ bên trong cũng có thể xếp vào năm mươi vị trí đầu bọn hắn làm sao có thể thất thủ chẳng lẽ tu vi của đối phương so với bọn hắn còn cường đại hơn đây là chúng ta người tại hai trăm dặm bên ngoài địa phương phát hiện lão giả lấy ra một cái điện thoại di động phía trên là chiếc kia lộ hồ xe cùng kia hai cái bị ống sắt xuyên qua lồng ngực kim bài sát thủ gặp một màn này lý trần phong không khỏi hít sâu một hơi bọn hắn không phải đi t r ư ờ n g ra trại sao làm sao chết tại khoảng cách t r ư ờ n g ra trại hơn ba trăm dặm bên ngoài địa phương lao giả nói căn cứ giám sát biểu hiện xe của chúng ta là t r ố n g r i ố n g rơi xuống tại ba trăm dặm bên ngoài trên đường cao tốc lúc ấy đường cao tốc chỉ có một chiếc d ộ n dõi s ờ chính là chu văn chính tỏa giá mà lại ta điều tra qua chiếc xe kia xe tải máy tính xe của chúng ta hoàn toàn chính xác đi hướng t r ư ờ n g ra trại đây là còn chưa tới đầu thôn liền xảy ra chuyện sau đó xe t r ố n g r i ô n g bay đến ba trăm dặm bên ngoài ngăn chở chu văn chính đường đi cái này sao có thể xem ảnh một lý trần phong trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà hắn là tu luyện giả biết tu luyện giả có thể cách không ngự vật có thể liền xem như đại thừa kỳ cường giả cũng vô pháp cách không siêu không trăm cân trở lên vật phẩm phi hành đến bên ngoài ba trăm dặm a chớ nói chi là chiếc kia lộ hổ xe thế nhưng là nặng đến hơn hai tấn nặng a phải là cái dạng gì tồn tại mới có thể siêu khống hơn hai tấn nặng vật nặng bay đến ba trăm dặm có hơn có thể có loại thần thông này loan chừng cũng chỉ có trong tổng bộ mấy vị kia lao gia hỏa a lao giả nói tiếp đại nhân ta điều tra qua chu gia trưởng tôn chu dương hắn hiện tại bản thân bị trọng thương ngay tại trong cấp cứu thương thế cũng là bị hình ống vật xuyên qua lồng ngực ta cảm giác nhiệm vụ này hẳn là từ bỏ không nên tiếp tục đối phương rõ ràng là chạy chu ra mà đến vạn nhất chúng ta bị hắn nhớ thương hậu quả khó mà lường được lý trần phong cười lạnh một tiếng ta huyết long điện sáng tạo đến nay đã có mười lăm cái năm tháng cái này mười lăm năm đến nay tiếp vô số cái nhiệm vụ còn không có kết thúc không thành nhiệm vụ nguyên nhân chính là như thế ta huyết long điện mới trở thành viên quốc thứ nhất sát thủ cơ cấu nếu như từ bỏ nhiệm vụ này ta huyết long điện mặt còn để nơi nào ngươi để ta như thế nào cho điện chủ bàn giao ngươi muốn cho ta trở thành huyết long điện tội nhân sao lao giả mặt mũi tràn đầy lo lắng thế nhưng là bằng vào chúng ta nơi này thực lực căn bản là không cách nào đánh giết người kia việc này ngươi cũng không cần hao tâm tổ n trí lý trần phong chậm rãi đứng dậy mặc dù thực lực của chúng ta không đủ để đánh giết đối phương thế nhưng là tổng bộ lại có rất nhiều cừng giả lo gì không cách nào đem hắn đánh giết nói đến đây trên mặt nổi lên một tia khinh thường chi ý sau đó thân thể của hắn hóa thành hư ảnh trực tiếp biến mất tại đại điện một lát sau lý trần phong đi và ở vào kinh đô huyết long điện tổng bộ hồi điện chủ chuyện đã xảy ra chính là như vậy lý trần phong hướng về huyết long điện điện chủ ô tân giảng thuật sự tình đi qua không nghĩ tới chỉ là một cái ung châu vậy mà xuất hiện dạng này một vị kỳ nhân có ý tứ a đại điện bên trái một vị ngồi tại trên ghế bành lão giả trong mắt hiện ra một vòng hạt quang điện chủ đối phương có thể khống chế hơn hai tấn nặng ô tô di động hơn ba trăm dặm loại thủ đoạn này chí ít cũng đạt tới tán tiên cấp bậc liền từ ta tiến đến gặp một lần hắn đi loại này tồn tại phổ thông sát thủ căn bản là không có cách đánh g i ế t phía bên phải một vị giá người c ò n xuống gậy như que tuổi lão giả chủ động xin đi ồ tân khẽ gật đầu phong lão lời nói rất đúng đối phương có thể siêu khống một cố lộ hồ xe thực lực có thể thấy được phi phạm người này liền từ phong lão xuất thủ giải quyết đi bất quá vẫn là tận khả năng lưu hắn một con đường sống tốt nhất là có thể để cho hắn hiệu chung chúng ta huyết long điện kể từ đó cũng coi là nhiều một cao thủ nếu không ta cũng hiệu chung các ngươi đúng lúc này một đạo giống như cười mà không phải cười thanh em bỗng nhiên vang vọng tại huyết long điện đại điện là ai phong lão mở miệng t h a n h â m băng lãnh dám đến ta huyết long điện n h á o sự ngươi là ngại bệnh quá dài đi đúng a một đạo thân ảnh màu trắng bên ngoài đi tới hắn thân cao t ă n g thước mặt như ngọc toàn thân tản mát ra một cỗ bất phàm khí thế nếu như chu văn chính ở đây khẳng định có thể nhận ra lai lịch của người này hắn chính là dược vương cốc cốc chủ cổ thanh sư phụ ngươi là người phương nào ta huyết long điện há lại như ngươi loại này vô danh tiểu bối có thể tùy ý tranh lệch tranh thủ thời gian quy xuống nếu không lão phu sẽ đem ngươi thiên đào và quả phong lão giận tí mặt diệm phi ánh mắt đạm m ạ n người đã muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi đi nói đến đây tâm niệm vừa động phong lão trực tiếp hóa thành hư vô thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì liền mất đi tính mệnh xảy ra bất ngờ một màn chấn kinh tất cả mọi người đây chính là một vị cựu cấp tán tiên cảnh giới cường giả á nhưng bây giờ lại là bị đối phương một ánh mắt liền xóa bỏ rồi cái này mẹ hắn là thần thông gì đây cũng quá đáng sợ đi người rốt cuộc là ai trên bảo tọa ô tân t h ằ t hoàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng bất an đứng người lên ngự khí run rẩy nam tử n i t miệng cười một tiếng ta gọi diệp phi đến từ Đạo tiếng. Tông. Tân từ một t Phù phù r ự chương tiếp tại trên bảo tòa Nga xuống, n bảo là giống như gặp như quỷ, á c năm h phương, ì n ngươi ngại đối đ là trăm hai mươi bảy giết người trước chu tâm không chỉ có là ô tân huyết long điện tất cả lãnh đạo cấp cao táng tiên cấp bậc cường giả tất cả đều kinh ngạc đến n gây người trên thân dân g lên nhất tầng thật dày da gà bị cái kia tên hủ đến địa cầu không thánh nhân đây là lại có tam tôn thuộc về địa cầu thánh nhân a ba người đều là xuất từ đạo tông từ văn khí nhập thánh hiện tại trở thành viên quốc tân quốc vận thủ hộ giả trong đó có một cái tên là diệp phi tất cả mọi người không nghĩ tới tôn này kinh khủng tồn tại sẽ giáng lâm tại huyết long điện cái này khiến trong lòng bọn họ đều có một loại dự cảm bất t ư ở n g dù sao huyết long điện thế nhưng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại những năm này làm qua rất nhiều làm trái luật pháp tồn tại diệp phi sẽ không phải là không quen nhìn cách làm của bọn hắn muốn diệt trừ bọn hắn viên này ưu ác tình a nếu thật là dạng này chính mình có phải hay không phải có loại tam sinh hữu hạnh cảm giác dù sao đối phương thế nhưng là một tôn đường đường chính chính thánh nhân a văn bối không biết diệp thánh đại g i á quan lâm còn mời tha lỗi nhiều hơn không dùng suy nghĩ nhiều ố tân vội vàng quỳ trên mặt đất hành lễ cái k h á c huyết long điện cường giả cũng đều ngay lập tức quỳ trên mặt đất dọa đến run l y bầy thậm chí ngay cả t h ở mạnh cũng không dám không cần lo lắng ta tới đây không có ý định diệt đi các ngươi diệp phi ngồi tại ô tân trên bảo tọa nếu quả thật muốn diệt hết các ngươi các ngươi căn bản không có khả năng có hôm nay quy mô đa tạ diệp thánh thủ hạ lưu tỉnh tạ ơn ố tân vội vàng nói tạ mặc dù không biết đối phương ý đ ồ đến là cái gì chỉ cần không phải d i ệ t trừ huyết long điện hắn liền có thể yên tâm d i ệ p phi nói lần này tới có một việc muốn nói từ bỏ ám sát ông châu trương ra trại nhiệm vụ xem ảnh một ổ tân luôn miệng nói d i ệ p thánh mở miệng van bối tự nhiên không dám cãi phản ta c á i này tiến về ông châu giải trừ nhiệm vụ kia ổ tân trong lòng hoảng phải một bút đối phương đưa ra yêu cầu đối với hắn mà nói rất dễ dàng liền có thể làm được cũng chính là dạng này nội tâm của hắn mới có thể khủng hoảng người kia đến cùng là lai lịch gì làm sao có thể để cho diệp thánh bởi vì chuyện nhỏ này ra mặt chuyện này tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy người coi như thức thời diệp phi cười cười sau đó nụ cười trên mặt dần dần tán đi có biết hay không các ngươi huyết long điện làm sao có thể tồn tại ở trên thế gian sao ô tân còn mời diệp thánh chỉ điểm diệp phi bởi vì các ngươi không có tiếp nhận nước ngoài cố chủ đối phó chúng ta viêm quốc người nhiệm vụ ô tân nói diệp thánh chúng ta mặc dù thích tiền đây là che giấu lương tâm tiền chúng ta sẽ không làm chúng ta có thể làm giết người không chớp mát a m a đây là tuyệt đối sẽ không làm bán chủ cầu vinh tiểu nhân h è n h ạ tại trái phải rõ ràng phương diện chúng ta cũng không ngu dốt giác nộ g không tệ đây cũng là huyết long điện có thể tồn tại đến nay nguyên nhân tiếp tục bảo trì đi diệp phi nói biến mất tại trong đại điện diệp phi rời đi sau tất cả mọi người lúc này mới ngẩng đầu lên bất quá nhưng không có người đứng dậy mà là ngồi liệt trên mặt đất khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh nội tâm căn bản là không có cách bình tĩnh tam thánh một trong diệp thánh vậy mà lại vì một người bình thường tự mình ra mặt cái này thật rất không tầm thường a bọn họ cũng đều biết nếu như ô tân vừa rồi nói nhiều một câu như vậy huyết long điện khẳng định sẽ trở thành đi quá thức chuẩn bị một nghìn nước chi phiếu ta cái này đi ung châu ô tân chật vật đứng dậy huyết long điện có cái quy củ nếu như không cách nào hoàn thành cố chủ nhiệm vụ đem trả lại gấp mười tiền thù lao mặc dù bọn hắn chưa bao giờ gặp không cách nào hoàn thành nhiệm vụ có thể lần này lại là phá lệ tỷ vì cái gì không trực tiếp diệt huyết long điện diệp phi trở lại đạo tông một mặt không hiểu nhìn về phía diệp chăn huyết long điện có ý nghĩa tồn tại của nó diệp chăn tay cầm cái、kéo. ngay tại tu bổ lấy trong vườn hoa đói hoa lui một bước tới nói trực tiếp diệt trừ huyết long điện kém xa để huyết long điện hủy bỏ cùng chu văn chính nhiệm vụ diệp phi nhếch miệng không hiểu diệp t r ă n cười lắc đầu trực tiếp diệt trừ huyết long điện chu văn chính khẳng định sẽ cho rằng là quốc gia đang đả kích huyết long điện hắn chỉ có thể tự nhận không may không cách nào liên tưởng đến lạc đại ca trên thân mà để huyết long điện hủy bỏ nhiệm vụ kia chu văn chính khẳng định sẽ liên tưởng đến lạc đại ca trên thân thử nghĩ một chút ngay cả huyết long điện cũng không nguyện ý đắc tội người hắn chu văn chính lấy cái gì đến chống lại hắn sẽ chân chính cảm thấy sợ hãi cùng bất an tại tuyệt vọng cùng vũ ám trong đời chờ đợi tử vong phủ xuống giết người trước chu tâm đây là lạc đại ca trước đó thường dùng chiêu thức rất thú vị diệp phi bừng tỉnh đại ngộ cười nói tỉ ngươi không phải vẫn luôn yêu thầm lạc đại ca sao ta cảm giác ngươi có thể tranh thủ một chút diệp t r ă n hỏi ngược lại ta lúc nào thầm mến hắn rồi diệp phi ngơ ngác hỏi chẳng lẽ không có sao diệp t r ă n bất đắc dĩ lắc đầu ta kia là minh luyến nói đến đây nàng than nhẹ một tiếng mặc dù ta thích lạc đại ca đây là ta biết ta chú định không có cơ hội bởi vì hắn căn bản cũng không phải là loại kia trần trừ nam nhân tốt tốt ngươi đi mau đi diệp phi rời đi về sau diệp chăn nhìn về phía trương ra trại phương hướng ngươi thức t ỉ n h trí nhớ của kiếp trước thật rất hy vọng nào đó một thế ngươi là một cái đa tình nam nhân a nếu như là dạng này vậy ta còn có chút cơ hội ứng châu bệnh viện nhân dân phòng cấp cứu bên trong thế nào rồi phong trần mệt mỏi mặt mũi tràn đầy d a rời chi ý chu văn chính từ dược vương cốc trở lại bệnh viện giờ phút này phòng cấp cứu bên ngoài hành lang bên trong hắn ba con trai đều mắt đỏ bừng chờ ở chỗ này v ề phân phụ nữ cùng tiểu bối thì là về đến nhà đi nghỉ ngơi dù sao cũng chờ ở đây cũng là phí công kém xa trở về mấy cái nghỉ ngơi sau đó thay phiên chờ ở đây tình huống không tốt một mực tại giải phẫu bên trong vừa rồi đại phu ra một chuyến nói là xuất hiện xuất huyết nhiều nhu cầu cấp bách chuyển máu hiện tại đã thua chu văn chính tam nhi t ử thở d à i nghe được cái này chu văn chính không khỏi nghĩ đến ba mươi chín năm trước đêm hôm đó một vị đại phu ở thủ thuật trong phòng r a nói cho trương trường giang giải phẫu lúc xuất hiện xuất huyết nhiều cần chuyển máu lúc trước còn không có chức chữa bệnh sau đóng tiền điều lệ người trương gia vì có thể cho nhi tử truyền máu trực tiếp tại trong bệnh viện bán máu một nhà ba người bán sáu mợ l huyết dịch lúc này mới cho hắn thua máu mới mới q u a nhất k i ế p mặc dù chu gia không cần bán máu mua máu nhưng chu văn chính biết dù là thua máu tươi cũng là phí công căn bản là không làm nên chuyện gì các loại canh giờ vừa đến chu dương hẳn phải chết bởi vì hắn hiện tại chỗ kinh lịch hết thảy đều là năm đó người kia chỗ trải qua lao r a huyết long điện người đến đúng lúc này a long đi vào chu văn chính bên cạnh chu văn chính hơi n h í u lên lông mày huyết long điện người làm sao đến rồi a long nói có phải là vì nhiệm vụ kia mà đến bọn hắn khẳng định phát hiện kia hai cái kim bài sát thủ thi thể nghĩ đến xác minh một chút tình huống chu văn chính hai mắt tỏa sáng bọn hắn cũng là tu luyện giả hẳn là có biện pháp cứu chữa dương t ử a nhanh nhanh nhanh mau dẫn ta đi gặp bọn hắn nói không kịp chờ đợi đi ra ngoài t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám không ai có thể bảo đằng ngươi chu văn chính rất kích động cũng rất chờ mong bởi vì hắn biết huyết long điện khủng bố nghe nói cái thế lực này phía sau có cường đại tán tiên xem như chỗ dựa không cần nghĩ cũng biết trong tay bọn họ khẳng định có lấy trị liệu thương thế linh đan diệu rực a chu tiên sinh mời lên xe cuối cùng chu văn chính đi vào một cỗ buôn chỉ phòng xa trước lý trần phong hướng về hắn làm một cái mời thủ thế thấy là lý trần phong chu văn chính nội tâm hung hăng r u lên hắn nằm mơ đều không nghĩ tới vậy mà là đối phương ở đây nên đón hắn cái này khiến hắn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác nhưng càng nhiều vẫn là trấn kinh phải biết hắn nhưng là huyết long điện đ n g châu phân bố người đứng đầu a ngay cả hắn đều chỉ là một cái tiếp khách cấp bậc tồn tại như vậy nhà xe bên trong ngồi chính là người nào hít sâu một hơi chu văn chính đi vào nhà xe bên trong chu tiên sinh vị này là chúng ta huyết long điện điện chủ ô tân đại nhân lý trần phong giới thiệu một câu ô tân đại nhân tốt tên của ngài thật sự là như sấm bên h a i hôm nay gặp mặt thật sự là tam sinh hữu hạnh a chu văn chính nhiệt tình d ỗ i ra hai tay cùng đối phương đơn giản nắm một chút nội tâm càng phát ra không bình tĩnh ô tân nói chu tiên sinh nói quá lời lần này chúng ta tới chúng ủ yếu biết Chu là bàn bởi ngươi giao nhiệm vụ kia. nói, Đại nhiệm kia vì vụ Văn vụ từng Chính Tân Nhân, đã ta hạ h có c t khó k h ă đây là, n ư ơ i yên tâm, chúng ta â chú m chúng t chu chú ra nguyện định b i thị. ta Chúng n ý thanh toán một số lớn phí tổn ồ tân bỗng nhiên cười chu tiên sinh ngoạn mội hỏi một câu ở trong mắt ngài ta đến ung châu gặp ngươi mục đích là cái gì chu văn chính nhịn không được nói không phải chịu nhận lỗi sao xem ảnh một ô tân tiếu dung không thay đổi dưới tình huống bình thường đến nói chúng ta không thể hoàn thành tốt ngươi giao xuống nhiệm vụ khẳng định phải đến nhà xin lỗi đây là chúng ta huyết long điện cùng ngươi ước định ba ngày ước hẹn còn có d ư n g à y cho nên chúng ta tới cái này cũng không phải là đến nhà xin lỗi chu văn chính không hiểu hỏi đây là vì cái gì ô tân lấy ra hai tấm chi phiếu nơi này có một trăm mười tỷ trừ ngươi trước đó một trăm ư c còn thừa cái này một nghìn nước là chúng ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngươi đây là ý gì chu văn chính sắc mặt triệt để biến liên liên xưng hô cũng bởi ngài biến thành ngươi ồ tân nói ngươi nhiệm vụ này chúng ta không dám nhận tiếp cũng không xong cho nên chỉ có thể dựa theo quy định bồi thường ngươi gấp mười phí tổn t chu văn chính hít sâu một hơi nội tâm căn bản là không có cách bình tĩnh dưới gầm trời này còn không có các ngươi huyết long điện không dám nhận nhiệm vụ sao cái này sao có thể ồ tân mười bay trước kia ta cũng không tin nhưng bây giờ ta tin chu văn chính vô ý thức nuốt nước miếng một cái thế nhưng là người kia giết các ngươi huyết long điện hai vị kim bài sát thủ à? các ngươi không phải có thủ tất báo sao cái này cũng có thể chịu nói ra không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao ồ tân cười ha ha chúng ta cũng không muốn nhẫn cũng sợ người trong thiên hạ chế nhạo thế nhưng là chúng ta càng sợ chết hơn có ý tứ gì chu văn chính sớm đã mặt sám như cho ồ tân nói kỳ thật cũng không có gì chỉ cần chúng ta tiếp tục ngơi ư nhiệm vụ kia chúng ta toàn bộ huyết long điện sẽ bị người trực tiếp xóa đi biến mất tại trên thế giới người nói đùa đâu a chu văn chính khỏe miệng không ngừng có kháp huyết long điện a đây chính là v i ê m quốc đệ nhất sát thủ cơ cấu c u ộ t khởi tại m ộ ư ơ i năm năm trước không có ai biết bọn hắn thực lực mạnh đến mức nào nhưng lại là danh s ư n g cùng lục đại siêu cấp tông môn sánh vai cùng tồn tại a ô tân than nhẹ một tiếng ta cũng rất hy vọng ta đang nói đùa nhưng sự thật vốn là như thế cho nên chúng ta chỉ có thể hủy bỏ lúc trước nhiệm vụ chu văn chính mặt mũi tràn đầy không cam lòng biểu lộ ô tân đại nhân có thể hay không nói cho ta người kia đến tột cùng có lai lịch ra sao vì sao ngay cả các ngươi huyết long điện đều như vậy kiên kỵ hắn ô tân nói không có ý tứ chuyện này không thể nói ngươi chỉ cần biết một chút ngươi đắc tội ngươi đắc tội không nổi tồn tại phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới đều không có người có thể bảo đảm ngươi ta đã nói xong ngươi có thể rời đi dứt lời xe điện môn từ từ mở ra ô tân tay phải vung lên một cỗ chân khí bao vây lấy chu văn chính để hắn bay ra ngoài bình ổn rơi vào địa thượng lao ra lao ra ngươi đang suy nghĩ gì bọn hắn có thể từng đáp ứng ra tay cứu chị thiếu gia ngơ ngơ ngác ngác chu văn chính nghe được a long thanh â m lúc này mới lấy lại tinh thần hắn cười ha ha lộ ra trắng bệnh khuôn mặt cùng tiểu dung chu ra xong lao ra xảy ra chuyện gì a long mặt mũi tràn đầy lo lắng chu văn chính run run rẩy rẩy lấy ra một điếu thuốc thơm nghĩ đến dùng cái bật lửa đem nàng nhóm lửa có thể tay phải lại không nghe sai sự thẳng đến a long móc ra bật lửa lúc này mới đem nàng nhóm lửa hắn chậm rãi hít một hơi thuốc lá cảm thụ được ấm áp ánh nắng phất qua gương mặt lại phát hiện nguyên bản ánh mặt trời ấm áp trở nên dị thường rét lạnh cùng tàu xương huyết long điện hủy bỏ nhiệm vụ kia cái gì huyết long điện hủy bỏ nhiệm vụ kia cái này sao có thể bọn hắn đón lấy nhiệm vụ nào có hủy bỏ đạo lý a long không bình tĩnh chu văn chính cười ha ha ta cũng nghĩ không thông có thể sự thật vốn là như thế vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao a long không biết chu văn chính đắc tội với ai có thể hắn biết hắn khẳng định đắc tội tồn tại cương đại đắc tội dược vương cốc cùng huyết long điện cũng không dám trêu chọc tồn tại chu văn chính chỉ là một cái phổ phổ thông thông trăm tỷ phú hào mà thôi đắc tội cái loại người này căn bản không có kết cục tốt ta cũng không biết nên làm cái gì a chu văn chính thở dài một tiếng hắn hối hận nếu như thời gian có thể cho tới bây giờ hắn sẽ không đối phó nam nhân kia nếu không phải như thế sự tình làm sao về phần phát triển đến loại tình trạng này a chu văn chính mặt ủ mày trau có thể t r ư ơ n g gia trại lại là một bộ náo n h i ệ t trang diện cửa t r ư ơ n g gia dựng lên mấy miệng nồi sắt lớn bên cạnh trưng bày mười cái thả món ăn da đỡ gà thịt cá trứng các loại sơn chân hải vị, để người thèm nhỏ nước cái chưa việc càng cùng chỗ, cái cùng con sát loại là là lòng là đại hải người rãi. kia đời hải kia sơn nhỏ Nhất những quan những không thèm thấy thật chỉ vị, để tử, tụ tập một tôm Kỳ qua cua. có bởi ọ n hắn, liền ngay người cả một t số ư r n thành cũng nhao nhao g lấy đ ệ n động thoại di Bởi ra quay trụ. vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể so với c ố i say còn muốn lớn đế v ư ơ n g cua có thể so với con b ê con còn lớn tôm hùm Chương gia thu hoạch được cơ phục, thu nhà khôi phủ, chuyện này trở thành duyên, người này trong làng lớn nhất nên gia việc vui. một trở Cho nên trong làng kèn đội càng là không ràng buộc đến đây biểu diễn chương kiến cường càng là đi trong trấn mua rất nhiều pháo hoa pháo lạc phàm ở đây thân phận là trương trường giang con nuôi cho nên cũng không có người hoài nghi thân phận của hắn ngay tại giữa trưa vừa mở tịch thời điểm một chiếc dồn dơ sơ lạng yên không một tiếng động tiến vào trong làng lạc phàm ngay lập tức cảm nhận được đối phương khí t ứ c khe n h ư mày có chút buồn b ự c hắn làm sao tới rồi chú thích cảm tạ thư hữu như vào lúc ly biệt lúc khen thưởng canh năm chương năm trăm hai mươi chín đến nhà bội nhi tử người đi đâu Mắt thấy lạc phàm hướng về bên ngoài đi tới trương trường giang không khỏi đi theo bọn hắn là đông gia đông gia là không thể cùng khách nhân cùng nhau ăn cơm phải đợi đến những khách nhân sau khi ăn cơm xong mới có thể vào tịch lạc phàm do dự một chút cha chu văn chính đến hắn cái đổ hôn trướng tới làm cái gì trương trường giang lập tức giận ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu tức giận hẳn là để xin thả a lạc phàm liếc nhựng lên đi hai nhà chúng ta đi gặp một hồi tên kia trương trường giang thuận tay cầm lên một cái đòn đánh lạc phàm liếc mắt cha không cần dặng này có ta ở đây Ngày còn sợ cái gì cũng là ha t r ư ơ n g trường giang thuận tay đem đòn gánh phóng tới một bên đi theo lạc p h ả n hướng về đầu thôn đi tới còn chưa đi vào đầu thôn hai người liền nhìn thấy một vị người mặc câu phục lao giả tại r ồ n r ồ n sờ trong xe đi xuống nhìn thấy bọn hắn sau đối phương cầm lấy con mắt rùi rùi con mắt mặc dù biết người trương g i a đều khôi phục dung mạo có thể tận mắt thấy sau chu văn chính vẫn là có loại không thực tế cảm giác mặc dù như thế nhưng hắn vẫn là một đường chạy chậm t i ế n ra đón lần này hắn thật không biết làm sao vốn nghĩ lợi dụng huyết long điện diệt trừ đối phương có thể huyết long điện lại là hủy bỏ cùng hắn hợp tác rơi vào đường cùng hắn lúc này mới đi vào t r ư ơ n g g i a trại hắn muốn làm mặt ngó về phía đối phương xin lỗi đồng thời khẩn cầu sự tha thứ của bọn hắn chỉ có như vậy xem ảnh một chu gia mới có một chút hy vọng sống chu văn chính ngươi còn có mặt mũi đến ta t r ư ơ n g g i a trại sao t r ư ơ n g trường giang trùng điệp hừ lạnh một tiếng hắn v i n h viễn cũng không thể quên được lúc trước đi yêu cầu kia tám mươi và lúc đối phương kia xấu xí sắp mặt càng không cách nào quên hắn sai người đối với mình xuống tay áp độc hình ảnh chu văn chính phủ phù một tiếng q u ỳ t r ê n mặt đất sau đó giơ hai tay lên hung hăng quất hướng trên mặt của mình t r ư ơ n g thúc ta sai năm đó ta bị mỡ heo che đôi mắt còn mời ngài chớ có cùng vãn bối chấp nhận ta nói đến đây đã khóc không thành tiếng chớ có chấp nhận với ngươi trương trường giang cười lạnh một tiếng ta cho ngươi biết năm đó sự kiện kia l ã o tử cho dù chết cũng sẽ không tha thứ ngươi ngươi không chỉ có tham kia tám mươi vạn thậm chí còn hủy chúng ta cái nhà này ta dựa vào cái gì muốn tha thứ ngươi nếu như trương trường giang không có tham rơi kia tám mươi vạn con dâu sẽ không đi đen mỏ than đào than đá sẽ không thân hoạn bệnh nặng chịu đủ tra tấn tôn nữ cũng sẽ không sớm nghỉ học trong lòng hắn đây hết thể hết thể đều là từ chu văn chính đưa tới chu văn chính ngẳng đầu nhìn về phía l ạ c phạm quỳ leo đến trước người hắn muốn ôm lấy hai chân của hắn lại bị lạc phạm một cước đá văng đá vào trên mặt hắn mũi nước gãy máu tươi tôn ra đây là chu văn chính lại không lo được đau đớn thậm chí không lo được đi lau máu trên mặt dấu vết dập đầu như d ã tỏi đồng dạng dũng ca ta sai van cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ thả cả nhà của ta người một con đường sống được không lạc phàm lời ít mà ý nhiều không tốt chu văn chính hơi xứng sở trước kia vương dũng là một cái không quả quyết nam nhân hắn không nghĩ tới đối phương sẽ trở nên trực tiếp như vậy đi thẳng đến để hắn có chút trở tay không kịp kịp phản ứng về sau l u ô n miệng nói tiền ta có rất nhiều tiền ta có thể đem ta tất cả tài sản đều đưa cho ngươi lạc phàm hỏi ngược lại ngươi cho rằng ta sẽ thiếu tiền sao chu văn chính ngại lời cảm giác kiết hầu giống như là bị một cái đại thủ gắt gao bóp chặt đồng dạng để hắn có loại gần như cảm giác hít thở không thông đúng a đối phương không chỉ có thể để người khởi tử hồi sinh thậm chí còn có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng hắn có được loại thủ đoạn này như thế nào lại thiếu tiền ta như thế nào mới có thể chuộc tội mới có thể có đến các ngươi khoan hồng sắc mặt hắn tái nhợt thân thể run dày không ngừng ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được chúng ta khoan hồng n h ư cùng ngươi không cách nào làm cho thời gian đào lưu lạc phàm lẳng lặng nhìn hắn năm đó ngươi cố ý chế tạo hai nạn xe cộ hại chết ta sau đó chiếm đoạt kia tám mươi vạn bồi thường tiền hại ta cửa nát nhà tan mà ngươi lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi trở thành mọi người trong mắt nhân sĩ thành công ta liền muốn biết ngươi ban đêm có thể ngủ phải lấy cảm giác sao t r ư ơ n g trường giang giật n ả y cả mình cố ý chế tạo thai nạn xe cộ như tử ngươi nói là năm đó trận kia thai nạn xe cộ là có dự nghiêu lạc pha mừ một tiếng ban đầu ta vẫn cho rằng là ngẫu nhiên biết trước đó ta nhìn thấy năm đó treo ở chiếc kia mẹ xe đét bản g số xe đi qua nghe được biết chiếc kia mẹ xe đét chính là chu văn chính năm đó tỏa giá cũng chính là chiếc xe kia tại đường cao tốc đột nhiên biến đạo để ta vô ý thức chuyển động tay lái đâm vào phía trước trên chiếc xe kia đến mức lồng ngực của ta bị ống thép liền xuyên qua đây hết thảy đều là hảo huynh đệ của ta tại một tay bày ra a ta thao mô phóng mẹ t r ư ơ n g trường giang nhấc chân đạp hướng chu văn chính trên người chúng ta một nhà không xử bạc với ngươi mỗi lần ngươi đến đều rết gà bắt cá rượu ngon thức ăn ngon đối l ã i thật không nghĩ tới con mẹ nó ngươi lại lòng lang dạ thú như hại con ta ngươi ác lòng người khó liệu a ban đầu t r ư ơ n g trường giang đối chu văn chính bất mãn chỉ là bởi vì đối phương nuốt mất kia tám mươi vạn bồi thường tiền bây giờ biết được chân tướng càng là lên cơn giận dữ thúc thúc ta thật sai ta không phải người, người tùy tiện không phải đánh đi. Chỉ cần người, người đi. chu ỉ cần cao hứng, coi cũng c người hứng, như không giết ta ta cũng không một â hán hận, nhà còn người Chú già bỏ qua ta một nhà già trẻ.、Chủ、văn chính hai tay ôm thật chặt lấy đầu mặc cho trương trường giang đối với hắn quyền đấm tức đá lạc phàm nói khẽ cha đ ừ n g đánh đánh loại người này sẽ chỉ bận chính chúng ta tay mẹ cái gà ngươi chờ trương trường giang hung dữ nói một câu quay người tức h ổn hển hướng về nơi xa đi tới chu văn chính ta rất hiếu kỳ ngươi tại sao phải hại chết ta ta giống như không có đắc tội qua ngươi đi lạc phàm đốt một điếu thuốc dũng ca ta không phải người van cầu ngươi thả ta chu gia già trẻ một đầu sinh lộ được không chu văn chính quỷ trên mặt đất khóc ròng ròng ta cần đáp án lạc phàm ánh mắt bằng lãnh sớm hai năm bố cục nói là vì tiền tài ai mà tin chu văn chính ngự khí run dậy bởi vì bởi vì lý nana tiếp tục lý nana lạc phàm kiếp trước ban hoa cũng là hắn mối tình đầu chu văn chính nói kỳ thật không chỉ có là ngươi thích lý nana ta cũng thích tại các ngươi sau khi chia tay nàng chuyển trường rời đi thị trấn bên trên từ sau lúc đó trong lòng ta đối ngươi sinh ra tâm tình bất mãn bởi vì ngươi thương hại ta thích nữ hải thậm chí còn lấy đi nàng lần thứ nhất ta tức không nhịn nổi liền vẫn nghĩ tìm cơ hội trả thù ngươi thế nhưng là sau khi tốt nghiệp ta nghĩ thoáng sự kiện kia ngươi kết hôn cũng là xuất phát từ nội tâm đến đây chúc m ừ n g ngươi bao quát ngươi mua xe lúc ấy chỉ là nghĩ bằng vào ta danh nghĩa giúp ngươi mua đem ngươi xe treo ở công ty của ta danh nghĩa thế nhưng là tại ngươi còn xong xe vay thời điểm ta gặp phải lý nana hai chúng ta đều nghĩ cùng một chỗ có thể bởi vì duyên cớ của ngươi hai chúng ta lòng có lo lắng dù sao hai người các ngươi đã từng nói qua yêu đ ư ơ n g tăng thêm đoạn thời gian kia công ty của ta ngay tại xây dựng thêm nhu cầu cấp bách một số lớn tài chính thế là ta bày ra trận k i a t hai nạn xe cộ lạc phà ngồi s ổ m trên mặt đất nhìn xem hắn cái này ba mươi chín năm đến nay ngươi có thể từng làm qua ác ngộng có hay không trong ngộng nhìn thấy qua ta lương tâm của ngươi không đau sao t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ta đáng chết sao mơ tới quá a chu văn chính ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ vô số lần ta từng trong ngộng bừng tỉnh mơ tới ngươi toàn thân máu tươi hướng ta đòi bệnh mỗi lần ta đều sẽ bừng tỉnh trên thân tất cả đều là mồ hôi cũng chính bởi vì dạng này ta mới có thể thiện đãi trước đó cùng ta x e thể thao những lao huynh đệ kia cho bọn hắn cổ phần an bài bọn hắn hậu đại t r o n g công ty đi làm ta làm như vậy chỉ là bởi vì nghĩ đến chuộc tội a chuộc tội lạc phàm cười lạnh một tiếng nếu là muốn chuộc tội làm sao không tại nơi này ba mươi chín năm bên trong đền bù ta chưa ra ngươi có biết cái này ba mươi chín năm bọn hắn là như thế nào vượt qua thê tử của ta vì trả nợ không tiếp đi đen mỏ than đảo than đã trả nợ đến mức nhiễm lên bệnh nặng ta song thân nằm ở trên giường không thể xuống giường ngươi có thể từng nghĩ tới bọn hắn c h ụ c tội hai chữ này lại sao nói là nói đơn giản như vậy ngươi đ c tội mười thế cũng hoàn lại không lên ta sẽ không tha thứ ngươi bao quát ngươi chu gia hậu nhân bọn hắn đều sẽ chết chết tại trước mắt ngươi ta nói ai cũng cứu không được bọn hắn ta muốn để bọn hắn kinh lịch ba mươi chín năm trước ta chỗ kinh lịch hết thảy một tháng trong một tháng ngươi chu gia các đệ tử đều sẽ liên tiếp chết đi chết bởi các loại ngẫu nhiên xảy ra sự kiện chờ bọn hắn sau khi chết ngươi cũng sẽ chết đi ngươi coi là thật muốn nhẫn tâm như vậy sao chuyện năm đó là ta một tay bày kế bọn hắn đều là vô tội a chu văn chính không kiềm chế được nỗi lòng nước mắt t u ô n đ ầ y mặt lạc phàm một phát bắt được cổ áo của hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn năm đó ta đáng chết sao ta liền nên cửa nát nhà tan sao ta cùng gia đình của ta chẳng lẽ đ á n g chết liền trừng phạt đúng tội ngươi cũng đã biết ta mấy năm nay tiếp nhận cái gì nhi tử v u ơ n g hắn ra đừng bẩn người tay đúng lúc này đi mà quay lại trương trường giang chọn hai thùng nước bẩn mà tới đợi lạc phàm sau khi đứng dậy trực tiếp dội trên người chu văn chính hôi thối chu trận trận ù văn chính đau vào thương cười một tiếng các ngươi là sẽ không như ý nói đến đây chật vật đứng dậy ngồi lên dồn dọi sơ rất nhanh liền biến mất ở chương gia trại dù là lạc phàm muốn để chu ra tất cả mọi người đền mạng xem ảnh một hắn cũng sẽ không để đối phương như ý chu văn chính ngươi dự định xử trí như thế nào chu văn chính rời đi về sau trương trường giang nhìn về phía lạc phàm ta muốn để chu ra cửa nát nhà tan để hắn tại trong tuyệt vọng chờ đợi t ử vong phủ xuống lạc phàm nữ g khí bình thản thế nhưng là ánh mắt bên trong lại để lộ ra giữ tợn s á c ý trương trường giang hung hăng hít một hơi thuốc lá đứng liền phải để bọn hắn trả giá vốn có đ ạ i giới chu văn chính xuất hiện chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn cũng không có gây nên các thôn dân chú ý giờ phút này bọn hắn chính hưởng dụng chưa hề nến qua mỹ vị những cái kia mỹ vị tất cả đều là lạc p h ạ m sáng sớm đi đông hải bắt g i ữ dội hải sản người bình thường ăn sau có thể bách bệnh bất x â m kéo dài tuổi thọ đây cũng là cho trương ra trại thôn dân một số báo đ á p đi trừ cái đó ra hắn còn để nhi tử trương kiến cường lấy một chút tiền mặt từng nhà cho mười vạn khối tiền cảm tạ bọn hắn đã từng trợ giúp các thôn dân bản thân là cự tuyệt thế nhưng là thịnh tình không thể chối tử cuối cùng vẫn là tiếp nhận từng nhà mười vạn khối tiền cảm tạ phí cũng làm cho rất nhiều người đều ao ước trương trường giang thu một cái có tiền đồ con n g i các thôn dân tan hết sau người một nhà lúc này mới khai tiệc cha mẹ ta là nghĩ như vậy chúng ta đi thành bên trong mua một bộ biệt thự từ nay về sau các ngươi cũng không cần trồng c h ọ n có thể làm một số các ngươi thích công việc lạc pham đề nghị đi thành bên trong sinh hoạt chúng ta tại nông thôn sinh sống lâu như vậy đi thành bên trong khẳng định sẽ không thích ứng theo ta thấy coi như xong đi trương mẫu nói ngược lại là t r ư ơ n g trường giang so sánh khai sáng ta cảm giác đi thành bên trong cũng rất tốt chúng ta đều khôi phục tuổi trẻ cũng hẳn là thích hợp đổi một loại cách sống trước ngươi không phải ao ước thôn bên cạnh cầu đàn mở phố hàng rong sao chúng ta có thể đi thành bên trong mở một nhà đại siêu thị đến thời điểm ngươi liền có thể đếm tiền đến bong gân a t r ư ơ n g kiến cường cười nói ra ra nói rất có lý người phải học lấy cải biến chỉ có dạng này mới có thể đuổi theo thời đại bước chân vương hồng yến cũng nói nương kỳ thật trong thành sinh hoạt thật rất tốt ta liền nói cái đơn giản nhất ta dùng nước cùng đi nhà xí kém xa thành bên trong thuận tiện chúng ta cái này dùng nước phải dùng áp giếng nước tốn thời gian phí sức không nói còn chưa thuận tiện trong thành liền không giống hai mươi bốn giờ có nước máy dùng thời điểm mở vòi b ô n sen là được còn có đi nhà xí nông thôn đi nhà xí rất không t i ệ n nhất là mùa hè cùng mùa đông mùa hè con mua quá nhiều mùa đông lại lạnh nào có thành bên trong thuận t i ệ n nàng tại mỏ than đào qua than đá mặc dù không phải ở tại nhà lầu nhưng cũng biết ở lại nhà lầu c h ỗ t ố t cũng chính bởi vì dạng này nàng mới có thể bất an b ấ t mặc cho nhi tử mua một bộ p h ò n g ở thành bên trong tuy tốt nhưng cũng so già kém nông thôn a trương m ậ u nói nhà chúng ta vườn rau mặc dù không lớn thế nhưng là một năm xuống tới căn bản không cần bán phía ngoài rau quả điểm này thành bên trong c ó thể so sánh được không lạc phan nói chúng ta có thể mua một bộ biệt thự a có chút biệt thự đều là tự mang đất cày vì chính là để chủ nhân có thể trồng một số chính mình nghĩ loại đồ vật trương mẫu nhìn không được nói mua biệt thự phải hoa rất nhiều tiền a lạc phàm cười nói mẹ tu luyện giả muốn kiếm tiền là rất dễ dàng điểm này ngài thật không cần lo lắng t r ư ơ n g trường giang bọn người nợ nụ cười tu luyện giả thần thông q u ò n g đại liềm sắt một đầu yêu thú đều có thể giá trị mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn chớ nói chi là lạc phàm còn có khiến người khởi tử hồi sinh năng lực thế nhưng là ta không nỡ lan lan a trương mẫu nhìn về phía t ô nữ l ạ c phàm lan lan đương nhiên cũng muốn cùng theo đi chúng ta mua hai bộ biệt thự tận lực kể cùng một chỗ đến thời điểm đại gia vẫn ý như là có thể giống bây giờ đồng dạng tùy thời gặp mặt chúng ta thì thôi t r ư ơ n g lan lan cười cười nàng mặc dù gao t ước thành thị bên trong sinh hoạt có thể nàng dù sao cũng là gả ra ngoài nữ nhi tăng thêm đối phương cùng nàng vô duyên vô cớ căn bản khó lòng chấp nhận cái này nhân tình to lớn t r ư ơ n g kiến cường nghiêm mặt nói tỉ cho ngươi đi ngươi liền đi ngươi nhỏ như vậy thúc thúc là sẽ không tào hứng lạp phàm dùng không thể nghi ngờ n ữ khí nói ra c h u y ệ nhưng này n cứ vậy đ ị vào lúc này trương trường giang điện thoại bỗng nhiên văng lên hắn kết nối về sau bên trong chuyền đến chu văn chính giống như cởi mà không phải cởi thanh âm chương thúc thúc n g ư ơ i đoán ta ở đâu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt báo ứng đến n g ư ơ i ở đâu cùng ta có quan hệ gì sao trường trường giang hỏi ngược lại cha điện thoại cho ta đi lạc pha mở m miệng tiếp nhận phụ thân đưa tới điện thoại về sau hắn đứng dậy hướng về một bên đi tới ta nói qua các ngươi người chu ra mệnh ta m u ố n ai cũng không bảo vệ được các ngươi chu văn chính cười gần nói vương dũng ta hiện tại đã đến nha muôn cổng ta muốn tự thú thừa nhận ba mươi chín năm trước sự kiện kia sự kiện kia cùng ta chu ra những người khác không quan hệ chỉ cần ngươi dám hướng về ta chu ra đệ tử động thủ khẳng định sẽ xúc phạm luật pháp dù là ngươi là cao cao tại thượng tu lượt giả cũng muốn nhận luật pháp đ ế t thúc còn có ta đã cho ngươi cơ hội giết chết cơ hội của ta thế nhưng là ngươi nhưng không có cố mà c h â n quý đâu nói đến đây cười to lên không nên cao hưng quá sớm một tháng kỳ hạn vừa mới bắt đầu lạc pha mặt mỉm cười sau đó cúp điện thoại chu văn chính tiến đến tự thú chuyện này tại ngoài dự liệu của hắn bất quá coi như hắn tiến đến tự thú cũng không sống nổi chu văn chính cao điệu tự thú nghĩ đến dẫn phát dư luận đối lạc phàm tạo thành một kích trí mạng dù sao hắn khởi tử hoàn sinh chuyện này rất làm cho người khác không thể tưởng tượng có thể để hắn không nghĩ tới chính là hắn tự thú chuyện này tựa như là đá chìm đáy biển đồng dạng thậm chí không có dẫn phát mảy may tiếng gầm cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc bất an cùng sợ hãi nếu như là một người bình thường tự thú cũng là thôi chắc chắn sẽ không gây nên mọi người chú ý nhưng hắn lại là lộ sướng khoái đệ chủ tịch ung châu thập đại phú hảo một trong tồn tại a hắn thừa nhận chính mình mưu sát người khác nhưng không có gây nên bách tính chú ý cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra có phải là cái nào đó khâu xảy ra vấn đề a long chẳng lẽ không có giúp đỡ chính mình tìm kiếm truyền thông đồng thời trắng trận tuyên dương chuyện này sao chu văn chính có người tới thăm ngươi nhà tù cửa bị người đ ẩ y ra sau đó a long đi vào trong phòng giam chuyện gì xảy ra vì cái gì không có tin tức truyền thông đến phỏng vấn năm đó ta vụ án kia chu văn chính mở miệng hỏi a long biểu lộ có chút mất tự nhiên nói lao ra chuyện này ta cũng rất b u ồ n b ự c lẽ ra ngươi đầu án tự thú chuyện này nhất định có thể chiếm chức các đại tin tức trang địa có thể sự thật không phải chu ă n bản liền k văn, văn, văn, văn chính đột nhiên đứng dậy khắp khuôn mặt là ý hoảng sợ đạo tông làm sao lại gửi văn kiện bọn hắn làm sao cũng quản loại chuyện nhỏ nhặt này a long lắc đầu ta cũng không tin có thể sự thật chính là như thế chu văn chính chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ cuộc sống lan tràn trí linh hồn lần này hắn thật sợ hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đạo tông vậy mà lại đ ú n g tay chuyện này nếu thật là dạng này há không nói là vương dũng phía sau chỗ r ử a chính là đạo tông nếu không giải thích như thế nào đạo tông đ ú n g tay chuyện này nguyên nhân nghĩ đến cái này hắn đặt mông ngồi liệt trên mặt đất ngay cả đạo tông đều n ú n g tay chuyện này hắn còn có đường sống sao lao ra n g ư ơ i nói dược vương cốc cùng huyết long điện có phải hay không là bởi vì đạo tông mới cùng n g ư ơ i phủi sạch quan hệ a long nói chúng tim đen hỏi ra một cái vấn đề mang tính then chốt chu văn chính đau thương cười một tiếng hiện tại xem ra khẳng định là bởi vì đạo tông ta vốn cho rằng đạo tông là công nghĩa chỗ lòng người chỗ hướng lại không nghĩ rằng vậy mà lại như thế h è n h ạ giúp đỡ vương dũng tới đối phó ta ta xong a đúng sự kiện kia chuẩn bị thế nào rồi chu văn chính giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì biểu lộ trở nên nghiêm túc lên a long nói lão ra ngươi yên tâm chu ra tất cả mọi người đã ngồi lên tiến về nước ngoài máy bay nói đến đây hắn mắt nhìn trên tay đồng hồ tính toán thời gian hiện tại đã cất cánh hai mươi phút chu văn chính nhẹ nhàng thở ra chỉ cần người nhà rời đi hắn liền có thể yên tâm dù là hắn chết cũng có thể nhắm mắt a long ta đoán chừng ta là rất khó còn sống ra ngoài ngươi sớm ngày khác mưu đường ra đi chu văn chính thở dài khi biết đạo tông ra mặt về sau hắn liền từ bỏ rời đi ý nghĩ a long vừa định nói chuyện điện thoại di động của hắn liền văng lên k i là một đầu tin tức đầy đưa nhìn thấy cái này tin tức sau hắn trực tiếp liền mắt t r ợ t tròn đầu ông ông tắc hưởng làm sao rồi chu văn chính nhịn không được hỏi a long lấy lại tinh thần ngơ ngác nói ra lao ra bay máy bay rơi xuống tất cả mọi người tất cả đều bất hạnh gặp nạn chu văn chính có loại ngũ lôi doanh đỉnh cảm giác hắn bỗng nhiên đứng dậy nắm thật chặt a long cánh tay con mắt chừng to lớn chúng ta chu ra chiếc phi cơ kia sao a long ngừ một tiếng sau đó đem điện thoại đưa cho hắn chu văn chính run run giày giày tiếp nhận điện thoại di động khi hắn nhìn thấy phiêu phủ ở trên mặt biển máy bay hải cốt cùng người gặp nạn nhân số sau t r ự chu tiếp p n ngụm ra một lao một huyết. Tử văn o n nhân số chính là tổ máy tất cả thành viên, cùng chu ra các đệ tử cộng lại số lượng. g ga. Chu thêm thật Chu số số sự cả các ác, ác là lại là tổ tất tử máy Quá quá v kia ra đệ chính mắt đỏ mực nước hắn vốn cho rằng người nhà đi hướng nước ngoài liền có thể tránh thoát nhất t i ế p có thể hắn thật không nghĩ tới dù là máy bay cất cánh sau cũng sẽ rơi vỡ a long nói lao ra nén bi t h ư ơ n g a ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt ta làm sao có thể nén bi t h ư ơ n g a chu văn chính sợ hãi khóc lớn lên mãnh liệt hối hận ở trong lòng lan tràn bởi vì đây đều là một mình hắn làm người ta mà bây giờ bao ứng đến cũng không phải là chỉ là rơi vào trên đầu của hắn mà là rơi vào chu gia trên người mọi người chu gia vòng a đây đối với hắn đến nói là khó có thể chịu đựng lao ra chu gia cũng không có triệt để diệt môn a a long nói ngươi quên đi tiểu thiếu gia cùng nhị tiểu thư đều ở nước ngoài sao chỉ cần các nàng bất tử chu gia khẳng định có thể truyền thừa tiếp đúng ngươi nói đúng chu gia chưa vong chu văn chính trong con ngươi để lộ ra một tia ánh sáng a long ta nhờ ngươi một sự kiện giúp ta hảo hảo dàn xếp ta chu gia đệ tử thu xếp tốt sau đó ngươi ra ngoại quốc tìm kiếm được tiểu thiếu gia cùng nhị tiểu thư sau đó để bọn hắn ở nước ngoài sinh hoạt từ nay về sau không được bước vào v i ê m quốc một bước nói đến đây hắn lấy ra trên cổ mang theo một cái mặt dây chuyền kia là một cái kim sắt chìa khóa đây là thụy sĩ ngân hàng kết sắt chìa khóa ngươi chỉ cần mang theo cái chìa khóa này liền có thể mở ra cái này kết sắt bên trong có tám mươi tỷ usd ta hy vọng ngươi có thể xử lý thích đáng số tiền kia cho bọn hắn huynh m ộ i riêng phần mình lưu một trăm ư c còn thừa sáu mươi tỷ liền xem như ngươi những năm này ban thường đi chu văn chính không dám nói để a long đem tất cả tiền giao cho bọn hắn huynh hội dù sao lòng người khó dò, nếu như đối phương là thấy tiền sáng mắt người khẳng định sẽ chiếm lấy cái này tám mươi tỷ nhưng nếu như cho hắn sáu mươi tỷ hắn như thế nào lại làm vòng ân phụ nghĩa tiểu nhân h è n h ạ vòng ân phụ nghĩa là phải bỏ ra đại giới a bây giờ hắn liền trả giá nặng nghề t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai hào vô nhân tính chu gia phát sinh nhiều như vậy biến cố hết thẻ đều ở lạc phàm trưởng khống bên trong mặc dù người khác tại trương ra trại đây là trên địa cầu mọi cử động khó mà trốn qua cặp mắt của hắn ăn xong cơm trưa lạc phàm liền cùng nàng rời đi làng tiến về huyện thành quan sát biệt thự trong huyện thành có hai cái khu biệt thự nhưng cũng không phải là chỉ là biệt thự mà là biệt thự cùng cao tầng làm một thể khu kiến trúc bởi vì không phải chuyên nghiệp khu biệt thự cho nên biệt thự thiết kế cũng không phù hợp lạc phàm dự tính mà lại tự mang vườn rau rất nhỏ dùng để nuôi mấy b ồ n hoa ngược lại là có thể cần phải nghĩ trồng rau lại là không đủ rơi vào đường cùng hai người tiến về u n g châu thành ung châu chính là cựu châu một trong phồn hoa đô thị chỉ là cấp cao khu biệt thự liền có mười mấy cái nhiều vị trí tốt nhất chính là thánh địa hoa phủ giá cả đạt tới mười vạn một bình tất cả đều là độc lập biệt thự diện tích nhỏ nhất đều tại tám trăm bình chi phối tự mang mặt cỏ vườn rau đương nhiên muốn xem nơi này phòng ở đó cũng là có chút khó khăn phải đưa ra tài sản chứng minh không có năm mươi ước trở lên tài sản thậm chí đều không có tư cách tiến vào bên trong cũng may lạc phàm có một chương nước ngoài thụy sĩ ngân hàng tử kim hát thẻ kia là tài phú biểu tượng xem ảnh một cho đến tận này hoa hạ có được loại thẻ này người không siêu ba mươi người lấy ra sau đó tiếp đại ý nghĩa tượng trưng thu lấy một khối tiền xem xét tấm thẻ phải trang thuộc về trạng thái bình thường nhìn thấy tấm thẻ thuộc về bình thường sử dụng trạng thái về sau trở nên càng thêm nhiệt tình sau đó an bài nhân viên bán hàng tiếp đ ạ i lại an bài xe ngắm cảnh trở lạc phàm cùng vương hồng yến hướng về biệt thự mà đi phổ thông nhìn phòng người mua biệt thự khả năng có lẽ có ba thế nhưng là mang theo tử kim hát thẻ người mua nhà khả năng trí ít cũng tại、7. dù sao kẻ có tiền thời gian là rất quý giá nếu như cho bọn hắn lưu lại một cái ấn tượng tốt mua phòng khả năng sẽ còn đề thăng trương tiên sinh vương tiểu thư ơ n g chúng ta thánh địa hoa phủ có được hai trăm ba mươi tòa nhà biệt thự năm trăm tòa nhà liên hợp biệt thự không chút khách khí mà nói đây là ung châu lớn nhất khu biệt thự chạy bằng điện xe ngắm cảnh bên trên nữ nhân viên bán hàng r i n g giải chúng ta cư xá xanh hóa diện tích chiếm kiến trúc diện tích bảy mươi lăm phần trăm xanh hóa cũng là ung châu tất cả khu biệt thự bên trong tốt nhất ở đây các ngươi có thể hưởng thụ được điển viên không khí mát mẻ không chỉ có như thế còn trông rất nhiều thích ư ớ n g chúng ta bên này khí hậu quả thụ quả thụ nở hoa lúc cái kia cũng có một loại khác vẻ đẹp muôn hoa đua thám khoe hồng o mật phi vũ chúng ta nơi này cũng trở thành đông châu đẹp nhất cư xá nếu như các ngươi thích chụp ảnh kia mua nơi này tuyệt đối không sai đương nhiên nhất là đến trái cây thành thúc lúc ánh vàng rực rỡ đỏ rực trái cây treo đầy n g ọ n cây kia lại là một loại khác đẹp ở lại đây chủ xí nghiệp có thể tùy tiện ngắt lấy những cái kia hoa quả chính mình dùng ăn hoặc là tặng người đều có thể mà lại tất cả trái cây buôn bán sau khi rời khỏi đây bán tất cả tài chính đem chia đều cho nơi này chủ xí nghiệp vương hồng yến cười nói như thế không sai lạc phàm cười ha ha không có nhiều lời lông dê xuất hiện ở dê trên thân mười vạn khối tiền một mét vông giá bán đã sớm đem số tiền này kiếm về nữ tiêu thụ khách khí nói ra chúng ta bên này là miễn trừ vật sở hữu nghiệp phí phí điện nước gắt phí cùng mạng lưới phí dụng hơn nữa còn cung cấp bảo mẫu tới cửa phục vụ đây là căn cứ thời gian sử dụng thời gian đến thu phí bảo mẫu cũng có rất nhiều c h ủ loại phần lớn đến từ nước ngoài mà lại đều tiếp thụ qua nghề nghiệp huấn luyện c u nữ g g cấp 24 i tiêu thụ cười nói cuộc sống của người có tiền không phải liền lạc như thế bình thản g lại buồn tại sao nàng rất biết nói chuyện phiếm đã đập ngưng ngựa cũng không khiến người ta cảm giác rất cứng nhắc còn có nữ tiêu thụ nói tiếp chúng ta cư xá có chuyên nghiệp mỹ dung cơ cấu đối với cư xá chủ xí nghiệp là mãi mãi miễn phí mà lại cũng cung cấp tới cửa phục vụ giúp ngài tới cửa làm sơn móng tay làn da bảo dưỡng chờ một chút công việc có loại chuyện tốt này sao vương hồng yến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nữ nhân đều rất coi trọng mặt mình vì mình mặt thậm chí không tiếp tốn hao trọng kim các ngươi vậy mà miễn phí nữ tiêu thụ nói kỳ thật ban đầu ta cũng không hiểu nổi về sau liền dần dần minh bạch công ty ý của lão tổng dù sao có thể ở tại chúng ta cư xá người đều là không phú thì quý người nhất là một số nữ tính chúng ta cư xá hiện tại và ở chủ xí nghiệp có ba mươi là bởi vì miễn phí mỹ dung phục vụ nữ tiêu thụ rất thẳng thắn mà nàng cái này thẳng thắn tăng thêm mở miệng một tiếng chúng ta cư xá lập tức cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết làm cho lòng là người sinh hảo cảm trương tiên sinh vương tiểu thư chúng ta đến cuối cùng xe ngắm cảnh đi vào một tòa chiếm diện tích ba trăm mét vông ngũ tầng biệt thự trước nữ tiêu thụ vừa đi vừa nói trong biệt thự tất cả đồ dùng trong nhà cùng trang trí vật liệu đều là trên thị trường đứng đầu nhất hoàn toàn có thể dọ sách vào ở nói đưa vào mở khóa mật mã đẩy ra biệt thự môn đập vào mi mắt là vàng son lộng lấy đại s ả n h thi hoa lạc thế kỷ thủy tinh chế tạo đèn treo nhập khẩu một sàn nhà ghế xa lon bằng da thật chờ một chút đều lộ ra xa hoa vương hồng yến nhịn không được hỏi ngôi biệt thự này diện tích có bao nhiêu mười vạn khối tiền giá phòng bao quát đồ dùng trong nhà sao ngôi biệt thự này diện tích là một ba trăm linh m hai mười vạn khối tiền giá phòng là không bao gồm đồ dùng trong nhà nếu như vương tiểu thư đối với nơi này đồ dùng trong nhà không hài lòng còn có thể chọn lựa cái khác kiểu dáng nữ tiêu thụ khách khí nói ra kỳ thật cùng giá phòng so ra những gia cụ này thật không tính là gì cũng liền một ngàn vạn nhiều một chút lạc p h n g hỏi thích k h ô n g vương hồng yến cười hắc hắc thích là ưa thích chính là giá cả có chút đắt thích liền mua không nên nhìn giá cả lạc phàm trực tiếp lấy ra thẻ ngân hàng nói ngôi biệt thự này ta muốn vâng ta cái này sắp xếp người cho trương tiên sinh ký hợp đồng nữ tiêu thụ lộ ra vô cùng kích động căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hào khí đây chính là giá trị hơn trăm triệu biệt thự à. loại sự tình này các ngươi xử lý đi giấy tờ bất động sản viết ta người yêu danh tự liền có thể lạc phàm thuận miệng nói một câu đông như nói bên trái bên phải cái này hai bên biệt thự bán đi sao còn không có nữ tiêu thụ vội vàng nói nếu như trương tiên sinh không thích ngôi biệt thự này vị trí ta có thể mang ngươi đi mặt khác hai tòa nhà nhìn một chút dù sao mua phòng ốc cũng không phải việc n h ỏ tốt nhất vẫn là mua cái chính mình ngưỡng mộ trong lòng người hiểu lầm ta ý tứ lạc phàm ý của ta là đem mặt khác hai bộ cũng mua lại nữ tiêu thụ kinh ngạc đến lấy người khoe miệng không ngừng có gáp mặt khác hai bộ cũng cần mua như thế hảo vô nhân tính sao chương năm trăm ba mươi ba nhân cách phân liệt lạc phàm không chỉ có cái này nữ tiêu thụ liền ngay cả vương hồng yến cũng lớn bị kinh ngạc tại sao phải mua nhiều như vậy phòng ở lạc phàm núi bay nhi tử cũng đến kết hôn tuổi tác cưới sau cũng không thể cùng một chỗ ở lại à vạn nhất hắn cha vợ bên kia đến cái bằng hữu thân thích ở tại chúng ta bên này cũng không tiện cho nên cho hắn cũng mua một bộ đi vương hồng yến một bộ khác đâu chuẩn bị cho lan l a n a lạc phàm chuyện đương nhiên nói ra các nàng kia người một nhà cũng co mấy miệng nếu như bọn hắn đến đi thân thăm bạn cũng không thể cùng chúng ta ở tại một bộ biệt thự a cho nên nhiều mua mấy bộ cũng không có gì con của các ngươi đều xuất giá a nữ tiêu thụ lần nữa bị trấn kinh đến ta nghĩ đến đám các ngươi còn chưa có kết hôn không nghĩ tới ngay cả hải t ử đều xuất giá nói thật chúng ta cư xá miễn phí mỹ dung hạng mục đối với vương tiểu thư đến nói thật không có bất kỳ cái gì dụ hoặc à n g ư ơ i đã bảo dưỡng rất tốt đống linh nữ thần nói chính là ngươi vương hồng yến cười cười không nói thêm gì lạc phàm nói ta trước muốn cái này ba ngôi biệt thự ngươi giúp ta đi làm hạ thủ tục mặt khác hai ngôi biệt thự chủ hộ tin tức các loại hôm nào ta để bọn h ắ n tới được rồi lạc phàm khẽ gật đầu vậy ngươi đi làm việc trước đi chúng ta ở đây nhìn một chút đợi chút nữa chính mình ra ngoài nữ tử hai tay đưa qua một chương danh thiếp nói trương tiên sinh nếu như ngươi có bất kỳ cần có thể tùy thời gọi điện thoại của ta lạc pha mừ một tiếng nữ tử rời đi sau vương hồng yến giống như là biến thành người khác đồng dạng nhảy c â n hoan hô hướng về trên lầu chạy tới mặc dù có thang máy nhưng nàng lại muốn dùng cực kỳ trực quan phương thức thưởng thức ngôi biệt thự này lao công gian phòng này rất tốt đây cũng là phòng ngủ chính a vương hồng yến đi vào lầu hai một cái hướng mặt trời gian phòng nơi này có một cái to lớn toàn cảnh bàn công tầm mắt rất k h o á n g đạn lạc pha mừ một tiếng xem bộ rán là gian phòng này tốt cha mẹ hẳn sẽ thích vương hồng yến ý cười đầy mặt dùng điều khiển từ xa không chế màn cửa khép mở nhìn qua rất hưng phấn dù là hiện tại thời gian tốt nàng đệ nhất nháy mắt nghĩ tới cũng là phụ mẫu lạc phàm cười vớt vớt đầu của nàng kỳ thật loại biệt thự này có mấy cái phòng ngủ chính lầu ba lầu bốn đều có ngươi nghĩ ở cái nào liền ở cái nào vương hồng yến s ừ n g sốt một chút cười nói kia các loại cha mẹ đến để bọn hắn trước tuyển bọn hắn chọn xong chúng ta lại tuyển lạc phàm nghe ngươi cảm giác ngươi thật giống như có điểm tâm sự tình trung đ i p dáng vẻ có phải là gặp được chuyện gì rồi vương hồng yến nhạy cảm phát hiện lạc phàm cảm xúc có chút không đúng lạc phàm hoàn toàn chính xác gặp được một số việc không biết nên như thế nào giải quyết vương hồng yến quan tâm hỏi chuyện gì lạc phàm than nhẹ một tiếng kỳ thật ta cực kỳ chán ghét loại kia hoa tâm nam nhân nhất là tam thê tứ thiếp cái chủng loại kia đây là ta hiện tại không cách nào thủ vững bản tâm ngươi cũng biết ta kiếp trước là vương dũng kiếp này là lạc phàm mà ta đời này có người yêu của ta đương nhiên ta nội tâm cũng là yêu ngươi xem ảnh một vương hồng yến nhịn không được nói cho nên ngươi nội tâm đang d ã r u ộ thậm chí là mâu thuẫn lạc phàm không thể phủ nhận núi vai hai người các ngươi ta ai cũng không muốn từ bỏ nhưng cũng muốn đều từ bỏ dùng cái này đến thủ vương chính ta bản tâm ta hiện tại phản phất lâm vào một cái bản thân phủ định trạng thái cái này chẳng lẽ chính là ngươi đã nói tâm ma kiếp ma vương hồng yến s ắ c mặt biến mặt mũi tràn đầy lo lắng ta cảm giác chính mình muốn nhân cách phân liệt lạc phàm cười khổ một tiếng hắn chỉ ở cái gọi là tâm ma kiếp chính là tiếp nhận kiếp trước đủ loại ký ức thân nhân thậm chí cả kiếp trước tính cách thật l à đến lựa chọn lúc bản tâm của hắn sẽ mười phần bài xích những cái kia vương hồng yến nắm thật chặt tay của hắn kỳ thật ta không ngại ngươi kiếp này ta đời này có thể gặp lại ngươi đã là đời trước đã tu luyện phúc phận càng sẽ không để ý ngươi kiếp này có bao nhiêu t h i ế u nữ điểm này ngươi rất không cần phải để ở trong lòng ta biết ngươi sẽ không để ý ta kiếp này nàng cũng sẽ không để ý kiếp trước của ta có thể đây đều là ta rất để ý à. lạc p h a m than nhẹ một tiếng tâm ma kiếp nhìn như đơn giản hắn cũng cho là mình xem thấu tâm ma kiếp ba chữ này phía sau ý nghĩa nhưng bây giờ lại phát hiện tâm ma kiếp xa so với chính mình tưởng tượng bên trong hung hiểm hắn chỉ là mới nhìn đến ở kiếp trước ký ức ở kiếp trước phía trên còn có ở kiếp trước ở kiếp trước ở kiếp trước ca t h á n h nhân thật không phải tốt như vậy làm thế nhân đều muốn thành thánh lại không biết trở thành t h á n h nhân mới là ác mộng bắt đầu nếu như thời gian có thể lần nữa tới qua hắn chắc chắn sẽ không thành thánh vương hồng yến nói ngươi cũng biết ta chưa từng đi học nói cái gì đại đạo lý càng sẽ không an ủi người đây là đào than đá thời điểm ta hiểu được một cái đạo lý dù là tầng than bên trong gặp được cứng rắn đứt gãy kết cấu tảng đá chỉ cần có bền l ò n g liền có thể đem chúng công phá sau đó khai thác ra càng nhiều than đá nếu như ngươi cam chịu khẳng định sẽ mất đi rất nhiều cái này lại còn không an ủi người sao lạc phàm cười cười nói t ố t cùng ngươi nói nhiều như vậy trong lòng ta cũng thoải mái một chút chúng ta lên bên trên nhìn xem sau đó về nhà đi được vương hồng yến trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ ôm lạc phàm cánh tay hướng về đi lên lầu vừa đi vừa tưởng tượng thấy tương lai sinh hoạt tại trong biệt thự đợi không sai biệt lắm nửa giờ hai người lúc này mới đi ra biệt thự hướng về tiêu thụ bán bự đinh chỗ đi tới bọn hắn đã nghĩ kỹ các loại chương lan lan qua xong bốn mươi ba tuổi sinh nhật thẳng thắn s o n g thân thế của mình sau đó liền chuyển tới ở lại dù sao căn biệt thự này khu hoàn cảnh thật rất không tệ lao công phía trước là không phải có người nằm trên mặt đất đột nhiên vương hồng yến kinh hô một tiếng không đợi lạc phàm trả lời chắc chắn trực tiếp bung ra hắn hướng về phía trước hôn mê tại trong đùi cỏ thân ảnh chạy tới nàng là một cái lòng nhiệt tình nguyên nhân chính là như thế mới đến t r ư ơ n g ra trại dân chúng thích đối với cái này lạc phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lao công hắn làm sao rồi ngươi nhanh cứu cứu hắn đi vương hồng yến một mặt lo lắng nhìn xem nằm tại trong đùi cỏ Có t có cười cười, cùng lúc đó lão giả co giật thân thể dần ngừng lại xuống dưới sắc mặt tái nhật cũng khôi phục một tia hưởng n h u ậ n nhất là tia lật con mắt cũng khôi phục lại trạng thái bình thường l ã o nhân ra ngươi hiện tại cảm giác thế nào vương hồng yến biết lạc phàm xuất thủ đối phương khẳng định sẽ khỏi hẳn nhưng cũng muốn biết đối phương trạng thái như thế nào lao giả nói ta không sao cảm ơn các người hai vị ân cứu mạng nói hắn c h ậ m rãi đứng dậy hướng về lạc phàm thật sâu bái không biết ân nhân xưng hô như thế nào ở tại cái kia ngồi bệ thự cũng tốt cho lão hủ hoàn lại ân cứu mạng của ngài lạc phàm nếu quả thật nghĩ báo đáp ân cứu mạng của ta vậy liền đừng tới q u ấ y dậy cuộc sống của ta dứt lời giáp vương hồng yến tay tại lao giả một mặt mộng bức ánh mắt hạ dần dần từng bước đi đến báo đáp ngươi chính là rời xa ngươi ngoa tạo ngươi làm sao như vậy chảnh t r ư n g năm trăm ba mươi b ố đến trễ ba mươi chín năm bánh sinh nhật âm lịch hai mươi sáu tháng m ộ ư ơ i đây là một cái rất phổ thông thời gian thế nhưng là đối với kiếp t r ư ớ c lạc phàm đến nói hắn có mình nữ nhi hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên ban đầu ở phòng sinh trước lo lắng chờ quá trình vĩnh viễn cũng vô pháp quên đại phu nói cho chính hắn có cái thiên kim lúc vui sướng tâm tình đúng thế hắn không có trọng nam khinh nữ tư tưởng phong kiến thậm chí hắn mười phần không thích nam hải tử cho nên kia ngày hắn thật rất vui vẻ sau đó hàng năm một ngày này hắn đều sẽ định một cái to lớn bánh gà tổ đồng thời hàng năm đều sẽ mua cho nàng một cái lông nhung đồ chơi cùng mua cho nàng một số nàng thích ăn đồ ăn vặt đương nhiên khi đó nàng còn nhỏ căn bản không biết yêu cầu này nọ mà hắn cũng muốn tốt mỗi tháng đều tích chữ một khoản tiền các loại nữ nhi lớn lên sau đó mua cho nàng một kiện ngưỡng mộ trong lòng lễ vật có thể hắn cuối cùng vẫn là không thể tại nữ nhi bốn tuổi trước sinh nhật trở về mặt trời ngã về tây mới năm điểm sắp trời liền đã tối xuống Chương gia. Mô mô. làm sao còn không ăn cơm a ta đều đói t ử hiên ôm bụng một mặt buồn bực bộ dáng thức ăn hôm nay rất phong phú hơn mười loại sơn chân hải vị đừng có gấp a ngươi ông ngoại đi thị trấn mua đồ chờ hắn trở về cha ngươi không sai biệt lắm cũng nên trở về vương hồng yến mặt mỉm cười lạc phàm là ba mẹ con nuôi ngoại tôn của mình xưng hô hắn một tiếng ông ngoại cũng không quá phận xem ảnh một đợi đồ ăn tất cả đều bưng đến trên bàn ăn thời điểm lạc phàm trở về trong tay hắn mang theo một cái bánh gà tổ còn có một cái cỡ lớn mua xăm túi chỉ bất quá phía trên tất cả đều là ngoại văn mẹ ta cũng không phải tiểu hải tử không cần mua bánh gà tổ trương lan lan có chút ngoài ý muốn trương trường giang cười nói ngươi thật sự không phải tiểu hải tử có thể ở trong mắt chúng ta mãi mãi cũng là chưa trưởng thành hải tử đúng trương đống làm sao vẫn chưa trở lại trương lan lan nói lúc trước hắn gọi điện thoại cho ta trên công trường có chút việc cho nên buổi tối hôm nay về được trễ một chút để chúng ta không cần chờ hắn vương hồng yến mở miệng nói vậy chúng ta liền nhân lúc còn nóng ăn đi đợi lát nữa c h ừ cho hắn một khối bánh gà tổ trước trâm đến cầu nguyện lạp phàm cười đem bánh gà tổ đặt ở bàn ăn bên trên bánh gà tổ rất phổ thông thậm chí có chút phù cổ phía trên có rất nhiều loại dùng mức hoa quả vẽ mà thành phim hoạt hình đồ án có tôn nộ g không cũng có chuột m ặ t kỳ cùng đường lão vịt chỉ bất quá hoa cũng không phải là rất hình tượng về phần ngọn nến cũng là một cây một cây màu sắc rực rỡ ngọn nến nhìn thấy cái này bánh gà tổ trương lan lan hốc mắt lập tức liền hồng đây là nàng khi còn bé mong muốn nhất bánh gà tổ mà bây giờ mơ ước lúc còn nhỏ thực hiện phải điểm mấy cây ngọn nến từ hiên một mặt hiếu kỳ nhìn về phía bà ngoại vương hồng yến mặt mỉm cười thập b á c nữ nhân mãi mãi cũng là thập b á c a t ố t từ hiên nói sau đó chen vào mười tám cây ngọn nến đồng thời dùng cái bật lửa đem n ó nhóm lửa trương kiến cường càng là dẫn đầu hát sinh nhật vui vẻ ca cũng làm cho trương lan lan rất là cảm động thậm chí có loại muốn rơi lệ cảm giác mặc dù nàng gả một cái hảo l ã o công mặc dù hắn hàng năm đều nhớ sinh nhật của nàng có thể năm trước sinh nhật nàng cũng không vui vẻ bởi vì trong nhà sinh hoạt điều kiện cũng không tốt mà bây giờ bọn hắn mới tính vượt qua cuộc sống thoải mái cuộc sống tốt đẹp kiếm không dễ t r ư ơ n g kiến cường ở một bên nói ra tỉ cầu nguyện thổi cây nến sau đó cắt bánh gà tổ đi được t r ư ơ n g lan lan cười lên tiếng sau đó chậm rãi nhắm mắt lại ngầm đồng ý một cái nguyện vọng sau nàng thổi tắt tất cả ngọn nến sau đó đem bánh gà tổ mở ra một người một khối phân cho đại gia người c ũ n g ăn vương hồng yến vừa ăn bánh gà tổ một bên nói mô mô cái này bánh gà tổ không thế nào ăn ngọn a từ hiên nói cảm giác có chút cứng nhắc không giống như là vừa mới làm được mà lại những n à y mức hoa quả cũng không thế nào ngọt bơ cũng không nhiều ăn ngon ăn thật ngon chứng lan lan cúi đầu lệ nóng doanh t r ọ n g đây là nàng trong trí nhớ bánh gạ tổ hương vị mặc dù bây giờ trên thị trường bánh gạ tổ hương vị xa so với hiện tại ăn thành phải tốt hơn nhiều có thể đối với nàng đến nói lại là thiếu thốn tuổi thơ ký ức mà bây giờ cái này bánh gạ tổ lại làm cho nàng nghĩ đến khi c ò n bé nếm qua bánh gạ tổ khi đó thị trấn chỉ có một nhà bánh gạ tổ bánh gạ tổ phòng sinh ý cũng không khá lắm làm bánh gạ tổ sư phụ một tháng sẽ chỉ nướng hai lần bánh gạ tổ ngọn n g u ồ n cho nên căn bản là ăn không được tươi m ớ i bánh gạ tổ có thể chính là cái mùi kia bây giờ lại ăn không được cái này bánh gạ tổ sư phụ tuổi t ắ c lớn s ớ m đã không làm bánh gạ tổ nhiều năm cho nên làm cái này bánh gạ tổ có chút không dễ nhìn lạc phàm thanh â m vang lên t r ư ơ n g lan lan đ ỗ n nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn trong mắt tràn ngập c h ấ n kinh nàng giống như là đoán được cái gì nhưng lại bắt không được kia linh quang l ó e lên đây là ta đi kinh thành mua tấm da dê đường đây là danh tiếng lâu năm vẫn là trước kia vị Lạc nàng trong hộp dậy, nghĩ i người à là c a t đến ba mươi chín năm trước tại đầu thôn hắn cùng lời của mình đã nói nghĩ đến hai người một lần cuối cùng đối thoại ba ba ba ba còn có nửa tháng chính là ta sinh nhật ngươi có thể tại sinh nhật của ta thời điểm gấp trở về sao ta muốn để ngươi cùng ta cùng một chỗ sinh nhật ta muốn để ngươi cùng ta cùng một chỗ thổi cây n ế n nữ nữ yên tâm ba ba khẳng định tại sinh nhật ngươi trước trở về vừa vặn ba ba lần này cần đi kinh thành bên kia mang cho ngươi ngươi thích gan tấm da dê đường có được hay không đây là hai người một lần cuối cùng đối thoại nàng vốn cho rằng phụ thân sẽ đúng hạn trở về nhưng tin giữ lại tại nàng trước sinh nhật một đêm bên trên chuyển đến khi đó nàng không biết đến t ộ t cùng xảy ra chuyện gì chỉ nhớ rõ mẫu thân đem chính mình giao phó cho trong làng một cái bản ra nhà đại bá sau đó cùng ra gian mãi mãi trong đêm tiến về huyện thành bệnh viện vừa đi chính là ba ngày mẫu thân cùng ra gian mãi mãi trở về phụ thân cũng trở về chỉ bất quá hắn trên thân lại được một khối vải trắng khi đó nàng rất thất vọng thậm chí là sinh khí bởi vì phụ thân không có hoàn thành lời hứa của hắn thàng đến nàng hiểu chuyện về sau mới hiểu được đêm hôm đó mẫu thân cùng ra gian mãi mãi vì sao ngay cả đêm tiến về huyện thành khi đó trong lòng nàng thất vọng mới dần dần biến mất mới hiểu được sinh tử hai chữ ý vị như thế nào lạc phàm một mặt t a y nấy thật xin lỗi cái này sinh nhật ta đến trễ ba mươi chín năm mặc dù đến trễ nhưng ngươi không có vắng mặt trương lan lan mìn khóc m à cười ta liền biết ngươi không có khả năng nói không giữ lời ta liền biết ngươi không có cách chúng ta mà đi một ngày nào đó sẽ xuất hiện tại chúng ta trong sinh hoạt nói đến đây nào vào lạc phàm trong ngực sợ hãi khóc lớn lên kia là nữ nhi đối phụ thân thật sâu tưởng niệm dù là nông thôn nhân không quen biểu đạt nội tâm tình cảm có thể tình cảm thứ này một khi vỡ đê không ai có thể khống chế hiện trường tất cả mọi người lệ nóng doanh t r ọ n g có loại muốn rơi lệ cảm giác đúng lúc này trương lan lan điện thoại bỗng nhiên văng lên nàng rời đi lạc phàm ôm ấp xoa xoa khỏe mắt nước mắt sau đó nhận nghe điện thoại cái gì lao công ta nằm viện rồi trong điện thoại chuyển đến thanh âm nháy mắt đánh vỡ nguyên bản không khí ấm áp t r ư ơ n g năm trăm ba mươi năm đầu của các ngươi có phải là không bình thường tốt tốt tốt chúng ta cái này chạy tới ung châu trương lan lan nói cúp điện thoại mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ làm sao lan lan trương trường giang quan tâm hỏi trương đống làm sao đã vào ở bệnh viện trương lan lan nói ra ra ta cũng không biết chuyện gì xảy ra mới vừa rồi là ta tiểu thúc tử gọi điện thoại tới nói lao công ta hiện tại đã bị người đưa đến trong bệnh viện nói đứng dậy chuẩn bị hướng về bên ngoài chạy tới cha mẹ các ngươi trước ở trong nhà đi chúng ta đi qua nhìn một chút lạc phà mở m miệng con rể nằm viện h ắ n cái này làm nhạc phụ tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ nhất là cái này con rể còn mười phần hiếu thuận còn mười phần yêu thương mình nữ a nhi tốt các ngươi đi thôi trương trường giang biết nhi từ thần thông quảng đại sau đó lạc phà mang theo thê tử cùng nhi nữ xuất hiện tại ung châu người thứ ba dân bệnh viện hắn là thanh nhân một cái ý niệm liền có thể xuất hiện tại trên địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào tậu tử các ngươi làm sao tới nhanh như vậy bay tới sao bệnh viện phòng cấp cứu cổng l a n da ngăm đen trương tiệp một mặt khiếp sợ nhìn xem trương lan lan hắn căn bản liền không nghĩ tới vừa mới nói chuyện điện thoại xong đối phương liền có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy đến khi hắn ý thức được trương lan lan khôi phục tuổi trẻ mới chợt hiểu ra chương trường giang thu cái con ôi đối phương chính là thần thông quảng đại tu luyện giả khẳng định là hắn mang theo tàu tử đến trương tiệp đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi ca làm sao lại nằm viện trương lan l a n một mặt lo lắng hỏi trương tiệp thở dài còn không phải bởi vì lưu h ổ hắn là chúng ta đ ố c công chúng ta lần này tiếp quét vôi tường ngoài công trình chính, chính là tại lưu h ổ trong tay tiếp dựa theo hợp đồng tết trung thu trước hắn liền nên đem tất cả khoản tiền chắc chắn hạng cho t a c ca nhưng bây giờ chỉ hoãn hơn hai tháng thời gian một mực dùng các loại lấy cớ từ chối chúng ta hai tháng này sở dĩ không có trở về chính là đang đợi kia bút công trình khoản kỳ thật kia bút công trình khoản chúng ta có thể đợi đây là thủ hạ các huynh đệ các loại không được a có cái huynh đệ trong nhà phụ thân bệnh nặng nằm viện nhu cầu cấp bách một số tiền lớn dùng để cứu mạng cho nên tìm tới k a t a nghĩ đến có thể thanh toán tiền công xem ảnh một qatar ơ i vào đường cùng liền tìm tới lưu h ổ hướng hắn yêu cầu tất cả công trình khoản lưu h ổ không chỉ có không có cho thậm chí còn sai người đem k a t a đánh thành trọng thương thật sự là khi người quả đáng rõ ràng là nợ tiền không cho lại còn động thủ đánh người thế giới này còn có thiên lý sao chứng kiến cường khí nắm chặt x o n quyền hận không thể muốn đánh người lạc phà mở m miệng các ngươi cái này công trình thiếu bao nhiêu tiền trương tiệp nói ba trăm tám mươi vạn lạc phà ừ một tiếng cho ta thẻ ngân hàng của ngươi hảo ta trước tiên đem số tiền kia chuyển cho ngươi ngươi chuyển cho dưới tay huynh đệ đi để bọn hắn cầm trước đi cứu mệnh cứu mạng tiền một khắc cũng không thể thiếu người nói lấy điện thoại di động ra trương tiệp sửng sốt một chút khi hắn nhìn thấy trương lan lan ngầm đồng ý ánh mắt về sau đem thẻ ngân hàng của mình hảo nói cho đối phương biết bởi vì phòng cấp cứu cổng vị trí điện thoại tín hiệu không tốt trương tiệp đi đến bên ngoài bắt đầu liên hệ trước đó nhân viên tạp vụ đồng thời cho bọn hắn chuyển khoản đúng lúc này phong cấp cứu cửa bị đẩy ra một cái trung niên đại phu đi ra các ngươi a i là thân nhân bệnh nhân ta là ta là t r ư ơ n g lan lan vội vàng đi ra phía trước đại phu trợ phu ta thế nào rồi có cái gì nguy hiểm đại phu sửng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ tới bên trong cái này làn da n g ă m đen trung nhân nhân vậy mà lại có như thế tuổi trẻ nàng dâu kịp phản ứng về sau nói trợ phu ngươi lọt vào ngoại bộ trọng lực va chạm gan xuất hiện vỡ tan gây nên xuất huyết bên trong hiện tại cần giải phẫu dẫn lưu cùng chuyển máu chỉ bất quá trợ phu ngươi nhóm máu tương đối ít thấy liền nhìn bệnh viện chúng ta kho máu có hay không xứng đôi nhóm máu đúng các ngươi trực hệ đi nghiệm cái huyết đi nhìn xem có hay không vừa phối nhóm máu nếu có vậy liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tiền tài trương lan lan vội và nói g n thử hiên mau mau đi thử máu không cần phiền thoái như vậy vương hồng yến mở miệng nàng mặt mỉm cười không có chút nào khẩn trương cùng lo lắng biểu lộ lan lan ngươi quên cha ngươi là người nào rồi chỉ cần hắn xuất thủ có cần giải phẫu có cần chuyển máu trương lan lan sửng sốt một chút lúc này mới nhớ tới phụ thân của mình là một vị cường đại tu l u y ệ n giả thần thông q u ả n g đ ạ i không gì làm không được có thể khiến người khởi tử hồi sinh các ngươi người một nhà đầu có phải là đều không bình thường trung nhiên đại phu giận mạng người quan trọng há có thể trò đùa không giải phẫu không truyền máu làm sao có thể để bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm kỳ ta thật không biết các ngươi nơi nào đến lực lượng dám đem thân nhân mình tính mệnh g i a o đến trong tay hắn các ngươi loại hành vi này quả thực chính là mưu sát mưu sắt biết hay không trương lan lan vội và nói đại phu ngươi đừng nóng giận cha ta mặc dù không phải đại phu nhưng là ba đây là cái gì ngươi thật sự cho rằng hắn là không gì làm không được t h á n h nhân trung nhiên đại phu không kiên nhẫn nói ra bệnh nhân tình huống ta đã cùng các ngươi nói về phần tiếp xuống nên làm như thế nào đều xem các ngươi nói đến đây xoay người hướng về phòng cấp cứu đi tới nhưng lại tại hắn đưa tay chuẩn bị kéo ra phòng cấp cứu môn thời điểm phòng cấp cứu cửa bị đẩy ra ngoa tạo ngươi là quỷ sao nhìn thấy cái này trên quần áo tràn đầy máu tươi làn da ngâm đen nhưng tinh khí thần tràn trề trung n i ê n nhân về sau trung niên đại phu dọa đến trực tiếp n g ả y dựng lên như là giống như gặp quỷ trong mắt tràn đầy ý h o ả n g sợ hắn vừa mới rời đi phòng cấp cứu trước khi đi đối phương vẫn còn hôn mê trạng thái nhịp tim cùng hô hấp đều bất ổn mà bây giờ lại là sinh long hoạt hổ xuất hiện tại hắn trước mắt hắn sao không k i ế p sợ lao công nhanh tạ ơn cha là hắn cứu ngươi t r ư ơ n g lan lan mặt mũi tràn đầy kích động mà nói tạ ơn cha t r ư ơ n g đống mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ mặc dù hắn không biết mình lúc nào thêm ra tới một cái cha đây là nàng dâu lớn nhất hắn không dám chống lại trung niên đại phu có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy là hắn cứu trương đông sao cũng không thấy được hắn xuất thủ a chẳng lẽ hắn thật là cái thánh nhân nghĩ đến cái này một cô manh liệt nghĩ mà sợ s ô n g lên đầu chính mình vừa rồi nói nhiều như vậy lời khó nghe hắn chẳng lẽ như chính mình nổi giận a lạc phạm gật đầu ra hiệu nói đồ ăn còn không có l ệ n h chúng ta về nhà đi về phân phí tổn để trương tiệp kết một chút cũng đủ nếu không chúng ta về nhà mới vương hồng yến đề nghị được a lạc phạm cười ta trước tiên đem các người đưa trở về sau đó lại đem cha mẹ cùng tử h i ê n nhận lấy t r ư ơ n g kiến cường nhịn không được hỏi mẹ chúng ta nhà mới ở đâu vương hồng yến cố ý thừa nước đục thả câu đợi chút nữa các ngươi liền biết sau đó lạc phàm mang theo tất cả mọi người đi vào thánh địa hoa phủ đi vào trước đó mua ngôi biệt thự kia mà hắn không có quá nhiều lưu lại trở về trương ra trại tiếp lấy phụ mẫu cùng ngoại tôn đồng thời đem tất cả đồ ăn đóng gói trở lại thánh địa hoa phủ sinh nhật còn phải tiếp tục về phần cái này lưu hồ lạc phàm há lại sẽ tha cho hắn chương năm trăm ba mươi sáu nắm đ ấ m so luật pháp còn cứng rắn làm thánh nhân rất khó muốn thường xuyên thừa nhận nhân cách phân liệt thống khổ loại đau khổ này đối với thánh nhân đến nói đều là một loại dạy vò cùng tra tấn thế nhưng là có một vị thánh nhân là thân nhân của mình đó chính là hoàn toàn khác biệt cảm thụ căn bản không cần lo lắng sinh lão bệnh tử cho dù có bệnh nặng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn k h ỏ i hẳn t r ư ơ n g đống bị người đánh thành trọng thương nằm viện mặc dù đánh gây trương lan lan bữa tiệc sinh nhật nhưng cũng khiến mọi người càng thêm chân quý người thân cùng một chỗ thời gian hiểu được ốm đau so bất kỳ vật gì đều muốn trọng yếu tăng thêm lạc phàm chuẩn bị kêu ba ngôi biệt thự làm cho tất cả mọi người đều rất vui vẻ nhất là trương mẫu luôn miệng nói ở tại thành bên trong không tốt có thể đến sau này lập tức liền thích nơi này thậm chí còn nói về sau muốn đem ba khối biệt thự vườn rau đà thông kết nối cùng một chỗ trồng một số cây nông nghiệp cải biến khu biệt thự c h ỉ n h thể sanh hóa điểm này tiểu khu công nghiệp khẳng định là sẽ không đồng ý đây là lạc phàm cũng không sợ bởi vì hắn là một lần tính mua ba bộ biệt thự hoàn toàn có thể tại trong nhà mình muốn làm gì thì làm đây chính là kẻ có tiền đặc quyền sáng sớm hôm sau l ạ c phạm gọi điện thoại cho tiểu khu công nghiệp để bọn hắn phái hai cái bảo mẫu tới cửa chuẩn bị bữa sáng bữa sáng rất ngon miệng có món c ơ m tàu cùng món tây có thể cung cấp chủ xí nghiệp tùy ý lựa chọn không chỉ có như thế làm được bữa sáng đều rất tinh xảo không chỉ có nhìn qua n h a n sắc xinh đẹp liền ngay cả b ả y bản cũng là như thế cho người ta một loại không đành lòng phá hư cảm giác sau bữa ăn l ạ c phạm cùng t r ư ơ n g đóng rời đi thánh địa hoa phủ đón xe đi vào một cái cỡ lớn công trường thi công hiện trường xem ảnh một mạnh đại gia lưu tổng tới rồi sao trương đống cho giữ cửa lão giả đưa lên một điếu thuốc lão giả nhìn thấy trương đống sau có chút ngoài ý m ớ n bởi vì hôm qua trương đống bị đánh cho miệng phun máu tươi được cứu hộ xe khiêng đi lúc hắn là tận mắt nhìn thấy căn bản không nghĩ tới chỉ cách một buổi tối đối phương liền sinh long hoạt hổ xuất hiện tại hắn trước mặt kịp phản ứng về sau lão giả nói lưu tổng còn chưa tới ta đoán t r ư ừ n g rất nhanh liền đến trương đống vậy được chúng ta đi vào chờ hắn lão giả không có ngăn cản dù sao trương đống cũng là trên công trường người công trường rất lớn chính là một cái nhà cao tầng bảy có hơn một trăm tòa nhà, nhà cao tầng nhìn từ xa như là một mảnh cốt thép xi、si、m ă n g lũy thế lên rừng cây người ở đây tiếp mấy tòa nhà lạc pham thuận miệng hỏi t r ư ơ n g đống cười ha ha lộ ra nụ cười thật thà một tòa chúng ta loại này cỡ nhỏ quét vôi đội có thể tiếp nơi này công trình liền đã rất thỏa mãn mặc dù chỉ tiếp một tòa đây là hiệu quả và lợi ích vẫn tương đối khách quan có ba trăm tám mươi vạn lạc pham điểm đ i ề u thuốc về sau làm chút cái khác công việc đi quét vôi tường ngoài vẫn là có rất lớn nguy hiểm ai t ố t t r ư ơ n g đống không nhiều lời có chút quá phận trung thực nói thật lạc pham thích loại này người thành thật nhất là thân là một cái nhạc phụ nhân vật nữ nhi gả cho hắn là sẽ không thụ mảy may bị khuất đây là hắn cũng rất chán ghét loại này người thành thật bởi vì trung thực cũng là khuyết điểm lớn nhất nhất là thân ở trong xã hội xôn g xáo thuộc khi dễ tất cả đều là người thành thật hắn tin tưởng